Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 1, võ học bảng. Phi Vân Châu, Vân Trạch Đại Sơn. Một chỗ chân núi, hứa ninh mơ màng tỉnh lại. Tức khắc, hắn trong đầu nháy mắt tràn vào vô số lạ lâm ký ức. Hứa ninh kêu lên một tiếng đau đớn, đầu đau muôn nước. Thật lâu, lạ lâm ký ức bị hứa ninh tiêu hóa, cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất. Ta vậy mà xuyên qua. Hứa ninh không thể không tiếp nhận cái này ly kỳ sự thật Mình xuyên qua đến một cái võ đạo thế giới, trở thành một cái hộ nông dân thiếu niên. Cái này hộ nông dân thiếu niên cũng gọi hứa ninh, hôm nay lên núi hái thuốc, hắn vì hái một gốc linh dược bí quá hóa liều, nhưng linh dược gian nàn tới tay sau hắn lại trượt chân trượt xuống tụ thương, ý thức tiêu tán sau bị hiện tại hứa ninh thay thế. Đó cũng không phải một cái hòa bình thời đại. Tông phái phân tranh, châu phủ trinh chiến, thế gia so đấu, mã phỉ lưu thoán, còn có yêu thú ngẫu hiện thân làm loạn, thời đại này, nhân mạng tiện như c� Hắn trở thành thời đại này bên trong, vi sinh tồn mà cố gắng người thường. Thật sự là khó có thể tin. Hứa Ninh cảm giác trên thân mấy trô đau đớn, nhưng cũng còn tốt hành động không bị ảnh hưởng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy tiền thân lấy mệnh hái Linh Dược rơi vào trước người mình xa mấy bước. Cái này Linh Dược gọi là Thanh Ngọc Thảo, rất là trân quý, bên ngoài định giá muốn 500 lượng trở lên. Đối với phổ thông hộ nông dân mà nói, cái này thế nhưng là một bút vô cùng phong phú thu nhập. Thanh Ngọc Thảo Hứa Ninh do dự một chút, đi đến kia Thanh Ngọc Thảo trước, xoay người đem nhặt. Cái này Thanh Ngọc Thảo toàn thân xanh biếc, còn có cố nhàn nhạt mùi thấm ngát. Riêng là như thế vừa nghe, Hứa Ninh vậy mà cảm giác đau đớn trên người cảm giác đều giảm bớt mấy phần. Ngay tại Hứa Ninh phải cẩn thận đem tường tận xem xét một phên lúc, trước mắt lại đột nhiên bạch quang lóe lên. Một màn ánh sáng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Phát hiện năng lượng, 6 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không. Tính danh, hứa ninh võ học Liệt phong đao pháp, nhập môn. Có thể dùng năng lượng, không đơn vị. Cái này, hứa ninh không dám tin. Đây không phải kiếp trước mình trong trò chơi võ học bảng A, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. Hứa ninh dùng sức xoa nắn một chút con mắt. Bảng như cũ tại, mình không có hoa mắt. Hứa ninh giật mình. Người xuyên Việt bàn tay vàng A. Hứa ninh thở một hơi thật dài, hết sức bình phục tâm tình của mình. Như võ học bảng thật có hiệu quả, như vậy mình ở thời đại này. Chưa chắc không thể có ra mặt cơ hội. Vâng. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn hấp thu kia năng lượng. Năng lượng hấp thu bên trong. Hấp thu song tất. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học, Liệt phong đao pháp, nhập môn. Có thể dùng năng lượng, 6 đơn vị. Bảng đổi mới, có thể dùng năng lượng từ không đơn vị biến thành 6 đơn vị. Mà Hứa Ninh trong tay Thanh Ngọc Thảo, lại đột nhiên ảm đạm khô héo, biến thành khô héo cỏ dại. Thanh Ngọc Thảo bên trong năng lượng bị hấp thu rồi. Có 6 đơn vị năng lượng, Hứa Ninh đem ý niệm tập trung ở Liệt Phong Đào Pháp sau ký hiệu bên trên một nhấn. Phải chăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, tăng lên Liệt Phong Đào Pháp? Là không. Vâng. Hứa Ninh xác định. Cái này Liệt Phong Đao Pháp chính là Hứa Ninh đi theo trong trang tiền bối sở học, luyện gần 3 năm, lại bởi vì thiên phú có hạn, một mực kẹt tại nhập môn cảnh giới, không cách nào lại độ tăng lên. Mà lúc này, Liệt Phong Đao Pháp tiêu chuẩn rốt cục có lại tiến một bước cơ hội. Quả nhiên, sau một khắc, Bảng đổi mới. Thính danh, Hứa Ninh. Võ học, Liệt Phong Đao Pháp, Tiểu Thành. Có thể dùng năng lượng, 3 đơn vị. Liệt Phong Đao Pháp đẳng cấp từ nhập môn biến thành Tiểu Thành, có thể dùng năng lượng biến thành 3 đơn vị. Cùng lúc đó, tại bảng đổi mới nháy mắt, Hứa Ninh trong đầu, nguyên bản đối Liệt Phong Đao Pháp thô thiển lý giải, đột nhiên trở nên khắc sâu. Hắn đột nhiên liền cảm giác, Liệt Phong Đao Pháp chiêu thức con đường, hắn đã vô cùng quen thuộc, tựa như ngày hôm đó phục một ngày luyện mấy năm, đã có thể hạ bút thành văn. Hứa Ninh đưa tay so sánh vạch, mặc dù trong tay không đau, nhưng lại cảm giác mình cầm đau đã lâu. Trong lòng của hắn lập tức lửa nóng. Hứa Ninh đem một bên dùng để vào núi phòng thân đau bổ tuổi nhặt lên, xác nhận thương thế đau đớn đối với mình ảnh hưởng đã thu nhỏ, thế là liền dựa theo trong đầu liệt phong đao pháp chiêu thức thi triển một phen. Lập tức, đau phong gào thét. Dừng lại sáo lộ đánh xong, Hứa Ninh thở một hơi thật dài, trong mắt đều là vẻ hương phấn. Cái này võ học bảng, quả nhiên là bờ UG đồng dạng tồn tại Mặc dù liệt phong đao pháp chỉ là một môn phổ thông ngoại công, nhưng trong nháy mắt tăng lên đao pháp trình độ, cũng là nghe rợn cả người. Dựa theo này thế giới võ giả bình thường nộ tính, đem một môn ngoại công luyện đến tiểu thành, nói ít cũng phải 2-3 năm quan cảnh, mà ta, chỉ là dùng một hơi ở giữa. Trong lúc nhất thời, hứa ninh đối cái võ giả này phân tranh niên đại vậy mà cảm nhận được một chút chờ mong. Có cái này võ học bảng, mình liền có thông hướng con đường cường giả tư cách, ổn ổn tâm thần. Hứa Ninh lại lần nữa đem ý niệm tập trung ở Liệt Phong đào pháp sau. Hắn còn muốn lại lần nữa tăng lên. Phải trang tiêu hao 6 đơn vị năng lượng tăng lên Liệt Phong đào pháp. Là không? 6 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh giữa lông mày nhíu một cái. Đem Liệt Phong Đao pháp từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành muốn 3 đơn vị năng lượng, mà từ tiểu thành tăng lên tới đại thành, năng lượng nhu cầu thì tăng mấy lần, nhưng bây giờ mình còn thừa năng lượng, chỉ có 3 đơn vị, rõ ràng không đủ. Không. Hứa Ninh có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không mười phần thất lạc, chỉ cần có cái này võ hoặc bảng, ngày sau có bó lớn cơ hội tìm kiếm linh dược hoặc là cái khắc năng lượng nguyên đến để thăng võ học. Nên trở về nhà. Hứa Ninh mắt nhìn sắc trời, mặt trời đã bắt đầu có lặn về phía tây dấu hiệu. Hắn ngồi xổm người xuống, đem trước cái gùi bên trong tạn mát thảo dược lục tìm đi vào. Những này thảo dược là trước kia hái phổ thông thảo dược, chỉ là bình thường phẩm chất, cũng không chân quý. Hứa Ninh nếm thử tính đem những cái kia phổ thông thảo dược bóp tại trong tay. Nhìn xem phải chăng cũng có năng lượng có thể hấp thu. Nhưng khiến người thất vọng là, phổ thông phẩm chất thảo dược tuyệt không cung cấp năng lượng. Sau khi thu thập xong, Hứa Ninh nắm chặt dao bộ túi, dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến trở về. Hứa Ninh trước mắt thân ở địa giới tại Vân Trạch Đại Sơn biên giới, thường xuyên có manh thu ẩn hiện, cho nên muốn thường xuyên cẩn thận. Bất quá lần này Hứa Ninh đường về cũng không có gặp được phiền toái gì, ước chừng đi hơn nửa canh giờ, hắn rốt cục đi vào một trang rơi. Nơi này là Đào Gia Trang. Hứa Ninh sinh hoạt địa phương. Hứa Ninh cũng không phải là tại đảo Gia Trang xuất sinh lớn lên, mà là tại mấy năm trước theo tỷ tỷ Hứa Liên cả tới. Hứa Ninh cùng tỷ tỷ Hứa Liên lúc đầu cũng sinh hoạt tại thôn của chính mình, nhưng mấy năm trước có mã phỉ tập kích thôn Trang, làng bị hủy, thân nhân bạn lân cận bị giết, ngày ấy Hứa Liên trùng hợp mang theo đệ đệ Hứa Ninh ra ngoài, tránh thoát một kiếp, nhưng từ đó cũng mất nhà. Thế là hai người lang bạt kỳ hồ, ở cái loạn thế này nhiều lần sinh tử, cuối cùng bị đảo Gia trang thu lưu Tỷ tỷ hứa liên, cũng liền gả cho tỷ phu đào vân xuyên. Hứa ninh cũng bởi vậy trở thành đào gia trang người. Lúc này trời chiều dần dần rơi, nơi xa nhìn, trang rơi hình dáng đã có chút tối nhạt. Từ xa nhìn lại, đào gia trang bị tường đá vây quanh, trên tường còn có tộc nhân cầm trong tay vũ khí, vừa đi vừa về tuần tra. Điệu bộ này chợt nhìn tựa như là một cái thành nhỏ cửa vào. Đào gia trang là cái đại điển trang, nhân khẩu có hơn 3.000, 10 phân giàu có, tại khang vân huyện cũng rất có lực ảnh hưởng Đến đào gia trang cổng, hứa ninh có chút do dự. Làm xuyên qua khách, hứa ninh đối với dung nhập cái này mới gia đình, trong tim còn có chút ngăn cách. Nhưng do dự nửa ngày, hứa ninh vẫn là mở ra bước chân. Đây là mình sớm muộn phải đối mặt. Hứa ninh tiến điền trang. Đào gia trang rất lớn, nhân khẩu cũng nhiều. Nhưng làm họ khác người, tiền thân từ đầu đến cuối không có cách nào dung nhập nơi này. Chính là nơi này a Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, hứa ninh đi vào một hộ phổ thông sân nhỏ. Lúc này cửa sân khép, trong nội viện còn có chém vào tủi thanh âm. Hứa Ninh bỗng nhiên chỉ chốc lát, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Nhất Tinh Tráng Hán tử thủ cầm đũa tử, chém khối gỗ. Động tác trên tay của hắn có chút cứng ngắc, chém vào động tác rất không cân đối. Hứa Ninh trở về rồi. Tinh Tráng Hán tử nghe được đẩy cửa âm thanh, ngẩn đầu nhìn đến Hứa Ninh, lộ ra nụ cười. Hắn buông xuống đũa, đi tới, đem đồ vật cho ta, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hút. Tinh Tráng Hán tử đi đường thời điểm khập khiễng, trừ trên tay không lưu loát. Rõ ràng còn có chân tật. Hứa Ninh nhận ra, người này đúng là mình tỷ phu Đào Vân Xuyên. Hán tuổi trẻ lúc nhận qua tổn thương, động tác không nhanh nhẹn. Ừm. Hứa Ninh, người đây là té bị thương. Đến gần về sau, Đào Vân Xuyên phát hiện Hứa Ninh quần áo trên người có bao nhiêu chỗ phế phẩm, còn có một chút bị thương ngoài ra. Hái thuốc thời điểm không cẩn thận ngã một phát. Đối mặt Đào Vân Xuyên quan tâm, Hứa Ninh còn có chút không thích hứng. Không có trở ngại a Đào Vân Xuyên lại hỏi không có Hứa Ninh khoát khoát tay. Hắn hiện tại xác thực không có gì khó chịu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đào Vân xuyên tựa hồ yên tâm. Hứa Ninh thụ thương rồi. Lúc này, lại có một thân xuyên vải thô tê dại áo tuổi trẻ phụ nữ từ nhà bếp đi ra, trong giọng nói của nàng mang theo khẩn trương cùng lo lắng. Cái này trẻ tuổi phụ nhân, chính là Hứa Ninh tỷ tỷ Hứa Liên. chương 2, bán thảo dược. Hứa Liên vừa rồi tại nhà bếp nấu cơm thời điểm nghe được Hứa Ninh cùng Đào Vân xuyên đối thoại, biết Hứa Ninh thụ thương Thì, không có trở ngại, chính là chút bị thương ngoài ra. Đối mặt hứa liên quan tâm, hứa ninh đáp lại một tiếng. Nhìn xem cái này tự mang quan hệ máu mụ thân thỉ, hứa ninh tận lực giữ vững bình tĩnh. Hứa liên không yên lòng, đi lên phía trước, cẩn thận nhìn một cái. Không có việc gì là được. Hứa liên nhìn nửa ngày, thấy không có đại sự, mới yên lòng, nhưng trong mắt còn có chút đau lòng, đi thay quần áo khác đi, cầm cái này làm xong. Biết, cái này đi. Hứa Ninh lại liếc mắt nhìn Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên Sau đó xoay người đi mình trong phòng Vừa rồi cái này đơn giản vài câu đối thoại Để Hứa Ninh vậy mà cảm thấy có chút áp lực Nhìn xem Hứa Ninh xoay người bóng lưng Đào Vân Xuyên đột nhiên thở dài một tiếng Hắn nhìn về phía thê tử Hứa Liên Biểu lộ có chút cô đơn Trách ta không có bản sự Đi theo ta các ngươi chịu khổ Hứa Ninh đều đến nhanh kết hôn nhân kỷ Còn được trái lại để các ngươi cùng một chỗ Cùng ta chống lên cái nhà này Không cần nói như vậy Hứa Liên nhìn xem trượng phu, năm đó nếu như không phải người cưới ta, ta cùng Hứa Ninh, khả năng đã chết tại lang thang trên đường. Đừng nói những lời nói buồn bãi như thế, ngày tháng sau đó sẽ tốt. Hứa Liên nắm chặt Đào Vân xuyên tay. Ừm. Đối mặt thê tử cổ vũ, Đào Vân xuyên yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Ninh về tới gian phòng của mình. Vốn định điều chỉnh hạ cảm xúc, nhưng vừa đẩy cửa ra, Hứa Ninh liền gặp được một đâm lấy bím tóc sừng dê nữ đồng ngồi tại trên rừng mình, nàng trong tay cầm hai kiện chất đồ chơi Một bên chơi lấy, một bên tự nhủ lầm ẩm. Nghe được đẩy cửa âm thanh, nữ đồng quay mặt lại. Lúc này trời chiều nhanh xuống núi, trong phòng cũng ú ám, nhưng nữ đồng Nhảo Linh nhảo linh mắt to lại có vẻ rất sáng. Nhìn thấy Hứa Ninh, nữ đồng trên mặt chất lên nụ cười. "Tiểu cứu! Tiểu cứu! Hứa Ninh nghe nói, nháy mắt nhớ lại. Trước mắt cái này nữ đồng chính là tỷ tỷ Hứa Liên cùng tỷ phu Đạo Vân xuyên nữ nhi, cũng là mình cháu gái, Đào Đào. Đào Đào nhìn thấy Hứa Ninh tiến đến, Vung xuống trong tay đồ chơi, từ trên giường nhảy xuống tới. Tiểu cứu, ngươi làm sao mới trở về? Đào đào ngửa đầu nhìn chầm chằm hứa ninh. Ta! Đối mặt đào đào, hứa ninh trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào? a Đào đào đột nhiên phát ra một tiếng nghi vấn, nàng nhìn xem hứa ninh trên quần lỗ rách cùng vết máu, nho nhỏ lông mày xếp chặt. Tiểu cứu, chân ngươi tại sao rách? Đào đào vừa nói, một bên đem miệng tiến đến hứa ninh miệng vết thương. Nàng phông má. Đối hứa Ninh vết thương dùng sức thổi hơi. "Quả Đào, ngươi đây là làm gì?" Hứa Ninh vô ý thức hỏi một câu. "Còn đau không?" Đào Đào lại ngang đầu nhìn xem Hứa Ninh. Hứa Ninh lúc này mới nhớ lại, nguyên lai Đào Đào té ngã về sau, nếu là rách da, tỷ tỷ Hứa Liên đều sẽ dạng này cho nàng thổi vết thương, dùng miệng thổi ra gió mát, làm dịu thụ thương cảm giác đau. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh đột nhiên hiểu ý cười một tiếng. Hắn sờ lên Đào Đào đầu, "Không đau. Thật không đau." Đào đào tựa hồ có chút không tin. Thật không đau. Hứa ninh méo một cái đào đào bím tóc nhỏ, ngươi đi trước ăn cơm, ta thay quần áo xong liền đi qua. Đào đào đem hứa ninh tay phát lăng mở, vậy ta đi ra ngoài trước. Bất quá vừa đi, đào đào lại quay người trở về, từ hai cái quần áo trong túi móc ra mấy cái thanh táo. Đào đào tay nhỏ, một tay chỉ cầm 3 bốn cái cũng có chút bắt không được. Tiểu cứu, đưa cho ngươi. Đào đào đem thanh táo nhét vào hứa ninh trong tay. Hứa ninh tiếp nhận. Ngươi trong phòng chờ ta, chính là vì đem cái này quả táo cho ta. Đúng a Đào đào nhẹ gật đầu. Nàng cũng không ngừng lại, vung lấy bím tóc nhỏ đi ra. Hứa ninh nhìn xem kia thấp thấp thân ảnh, lại túi đầu nhìn một chút trong tay thanh táo. Đứa nhỏ này. Hứa ninh khỏe miệng mang theo chính mình cũng không có phát giác được nụ cười. Hắn đem một viên thanh táo nhét vào trong miệng, một ngai. T. Hứa ninh có chút hít một hơi hơi lạnh. Thật chua. Có lẽ hết thể đều là vận mệnh đi. Nhìn xem trong tay còn lại thanh táo, hứa ninh trầm tư. Thật lâu, hắn ngầm đầu, sắp trời đã ưu ám. Không tự giác, cùng cái này thế giới ngăn cách, tựa hồ tại một chút xíu tan dã Hứa ninh đổi quần áo, lại dùng gian phòng bên trong dự bị dược cao thô sơ giản lược lau chùi đi vết thương, sau đó trở lại nhà chính ăn cơm. Bàn ăn là cái tư phương bàn, phía trên có một bản thanh đạm rau xanh, một đĩa dưa muối, bún bát bát cháo, cùng một chương bánh mì Trong nhà sinh hoạt trình độ vẫn là kém chút Hứa Ninh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù Đào gia trang tại Khang Vân huyện là cái có thực lực tộc đàn, nhưng tỷ phu Đào Vân xuyên hành động bất tiện, mà lại mình cùng tỷ tỷ cũng không có gì xuất chúng bản lĩnh, cho nên sinh hoạt một mực rất túng quẫn. Toàn bộ gia đình thu nhập, một tháng ước chừng tại 10 lượng bạc tả hữu. Hứa Ninh bằng vào ký ức chuyển đổi một chút, này thế giới một lượng bạc, sức mua tương đương với kiếp trước 200 khối tiền. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh đột nhiên nghĩ đến trước đó thành Ngọc thảo. Kia thế nhưng là đáng giá 500 lượng bạc. Cũng chính bởi vì giá trị đắt đỏ, tiền thân mới có thể bước lên sinh mệnh nguy hiểm đi ngắt lấy. Mà chân quý như vậy thanh ngọc thảo, lại bị mình hấp thu vì năng lượng, hứa ninh trong lòng hiện lên một tia ấy náy. Nhanh ngồi. Hứa ninh sau khi ngồi xuống, hứa liên đem bánh mì xé mở. Trong đó mình cùng tỷ phu đào vân xuyên phân đến khối lớn, mà hứa liên mình cùng đào đào đều là khối nhỏ. Cơm trên bàn, người một nhà cũng không có quá nhiều giao lưu. Rất nhanh, cơm tối kết thúc, hứa ninh lấy Trở về gian phòng của mình. Lúc này bóng đêm dâng lên, trong phòng một mảnh đú ám. Hứa ninh nằm ở trên giường, nhìn chăm chăm chân nhà. Một bữa cơm qua đi, hắn đối với cái này gia đình ra cảnh có càng trực quan hiểu rõ. Miễn cưỡng ăn no. Đây là hiện tại gia đình trạng thái. Càng như vậy, hứa ninh đối với hấp thu giá trị 500 lượng bạc thanh ngọc thảo chuyện này thì càng ấy nấy. Được nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hứa ninh đại não đang cật lực suy nghĩ. Hắn phải đem mình tiêu hao kết xù giá trị đổi lấy vũ lực Chuyển biến thành đối cái này gia đình thực chất trợ giúp. Hôm sau sáng sớm, Hứa Ninh dậy trễ một chút. Hắn tỉnh lại thời điểm, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đã ra cửa. Đào Vân Xuyên trong trang vừa gạo trợ thủ, Hứa Liên thì đi cho tiệm may bổ quần áo. Đào Đào còn tại nằm ngáy ho ho. Hứa Ninh không có để cho tỉnh nàng, chờ Đào Đào ngủ đến tự nhiên tỉnh, liền tự mình đi tìm tiểu đồng bọn chơi đùa, giữa trưa mới trở về ăn cơm. Bởi vì là tại điển trang bên trong, cho nên cũng không cần quá lo lắng đào đào an toàn Sau khi đứng lên, hứa ninh đơn giản rửa mặt một thanh, lớp miệng tối hôm qua còn lại bánh, hơi điển vừa xuống bụng tử. Hắn đem hôm qua từ trên núi ngắt lấy trở về dược liệu cùng trước đó hái dược liệu phân loại sau gom cùng một chỗ, bỏ vào cái gùi, sau đó đi ra ngoài, chuẩn bị bán thành tiền. Hái thảo dược, bán thảo dược, đây là hứa ninh cho tới nay đều tại làm sự tình. Ra khỏi nhà, hứa ninh hướng về trong trang tiệm bán thuốc đi đến. Quách dã đi vào tiệm bán thuốc. Hứa Ninh liền thấy một cái cường tráng tiểu tử. Hắn làn da đen nhánh, con mắt rất nhỏ, khỏe miệng đã xúc dâu riêng, nhìn có chút cũ thành. Tới, Hứa Ninh, gọi là quách giã người trẻ tuổi nhìn thấy Hứa Ninh, nụ cười rất nhiệt tình. Muốn nói tại đào Gia Trang bên trong, cái nào người trẻ tuổi cùng hắn quan hệ gần nhất, kia tất nhiên chính là cái này quách dã Quách giã cùng Hứa Ninh kinh lịch cùng loại, mất đi song thân hắn tại lúc tuổi nhỏ đi theo cô cô của mình đến đào Gia Trang, cũng là họ khác người. Bất quá, quá Quách Giã tình cảnh so Hứa Ninh tốt hơn nhiều. Cô cô của hắn gả cho Đào gia trang nổi danh dược liệu thương nhân Đào Vân Cương, việc buôn bán của hắn phạm vi trừ phụ cận điển Trang Cùng làng, còn hàm cái Khang Vân huyện thành, trong nhà mười phần giàu có. Đào Vân Cương bình thường bên ngoài thu dược tài nói chuyện làm ăn, Quách Giã ngay tại trong trang xử lý dùn hắn tiệm bán thuốc. Trước đó Hứa Ninh mỗi lần đều là đem hái thảo dược bán được nơi này, Quách Giã xưa nay không ép giá. Đây là gần nhất mấy ngày hái tới dược liệu. Hứa Ninh đem cái gửi tại trước quầy, đem bên trong thảo dược xuất ra. Hắn đã đem thảo dược gom, phân loại buộc thành mấy bó. ta cho đo cân nặng. Quách giá động tác rất nhuồn nhuyễn. Hết thảy ba lượng bạc. Quách giá tính toán tốt giá tiền. Ba lượng. Hứa Ninh có phần có chút ngoài ý muốn. Trong trí nhớ, những dược liệu này tối đa cũng liền đáng giá cái một lượng nữa. Nhiều như vậy, ngươi không phải đặc biệt chiếu cố ta đi. Hứa Ninh hỏi. Không có. Quách giá đáp lại nói. Lương khô thảo thu về giá chướng, nguyên lai là một cân 3 lạng tiền, hiện tại là một cân 6 lượng. Nói, Quách Gia đem một bó lương khô thảo cầm tại trong tay. Cái này mặt ngoài khô héo, cây cỏ dài nhỏ, nhìn giống khô héo cỏ dại đồng dạng. Nhưng đặt ở dưới mũi đi nghe, lại có cỗ hun khói nhàn nhạt mùi thơm. Lương khô thảo 6 lạng rồi. Hứa Ninh nghe được cái này giá cả, trong tim khẽ động. Hắn đột nhiên nghĩ đến tiền thân một đoạn ký ức. Một tháng trước, tiền thân ngoài ý muốn chuyển tới Vân Trạch Đại Sơn nơi nào đó. Tại càng xa xôi dốc núi, hắn phát hiện nơi đó lớn một mảng lớn lương khô thảo. Chỉ bất quá kia nơi quá hiểm, tới gần quá vân Trạch đại sơn nội vòng, nội vòng bên trong, giã thú đông đảo, còn có độc trùng độc thảo, có không nhỏ phong hiểm, cho nên tiền thân do dự về sau vẫn là không dám đi ngắt lấy. Mà dưới mắt, mình thực lực tăng trưởng, lương khô thảo lại vừa lúc nâng giá, có lẽ có thể thử một lần. chương 3, lương khô thảo cùng sói. Vâng, 6 lượng, ta cô phụ nói. Khang Vân huyện thành bên trong có cái nhà giàu gần nhất đối lương khô thảo nhu cầu số lượng nhiều tăng. Khang Vân huyện thành bên trong tiệm thuốc đều sắp bị mua đức hàng, giá cả một đường tiêu thăng, trong thành giá thu mua, đều đến 8 lượng. Quách ra nói, ta cô phụ gần đây bận việc lấy từng cái điển trang làm chuyện, chính là vì nhiều làm chút lương khô thảo bán cho kia nhà giàu. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Ninh có phần có chút chất phát gật đầu, não hải lại một mực đang nghĩ đi ngắt lấy lương khô thảo sự tình. Gần nhất ngươi ngắt lấy thảo dược thời điểm. Có thể nhiều chú ý chú ý lương khô thảo, cái đồ chơi này hiện tại đáng tiền. Quách Gia đem 3 lượng bạc đặt ở Hứa Ninh trong tay, nhắc nhở: "Đà tạ." Hứa Ninh tiếp nhận bạc, Hàn Huyên hai câu, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không có quá nhiều do dự, trở về nhà cửa, cầm dao bổ tủ, chỉnh lý tốt trang bị, lại hướng về Vân Trạch Đại Sơn tiến đến. Hứa Ninh phải thừa dịp lấy cơ hội lần này, trước kiếm được tiền một khoản tiền, làm dịu hiện tại kinh tế áp lực. Hơn nửa cách giờ, Hứa Ninh lại đi vào Vân Trạch Đại Sơn. Trên thực tế, Vân Trạch Đại Sơn không phải một ngọn núi, mà là một mảnh liên miên bất tuyệt dây núi. Ở giữa ngọn núi dốc đứng, manh thú đông đảo, thậm chí còn có theo như đồn đại yêu thú, là cái mười phần nguy hiểm địa phương. Nhưng trong đó cũng có được đại lượng chân quý tài nguyên, cho nên phụ cận mấy cái điển trang cùng người trong thôn, đều nguyện ý chui vào trong, cũng coi là nuôi sống một phương người. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng vẫn là phải cẩn thận chút. Hứa ninh mục đích tương đối minh xác cho nên bước chân không chậm. bất quá cùng lúc đó Hắn trong tay đao bổ tuổi giữ chắc, thời khắc quan sát đến chung quanh động tĩnh. Đến. Hứa Ninh dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, tìm được trước đó kia phiến tràn đầy lương khô thảo địa phương. Kia là một chỗ có phần có chút dốc đứng ngọn núi, liếc nhìn lại, là một mảng lớn lương khô thảo. Lương khô thảo theo gió nhẹ đông đưa, nhìn xa xa, ngược lại là lộ ra chút điệu hiệu thu ý. Bất quá vào lúc này hứa Ninh trong mắt, kia cũng là tiền. Còn tốt, mảnh này lương khô thảo còn không có bị người phát hiện lúc này Hứa Ninh khoảng cách kia phiến lương khô thảo còn có xa mấy chục mét, nhưng là hắn không có lập tức tới ngay. Nơi này là Vân Trạch Đại Sơn nội vòng cùng vòng ngoài phân giới chỗ. Tại vòng ngoài dã thú ít, an toàn một chút, mà nội vòng chẳng những manh thu nhiều, độc trùng độc thảo cũng khắp nơi đều có. Hứa Ninh rất cẩn thận, hắn lân cận bò lên trên một cái cây, nhìn ra xa quan sát một vòng, phát hiện cũng không có nguy hiểm dấu hiệu. Nhanh chóng hái xong, sau đó nhanh lên rời đi. Hứa Ninh xuống cây, đem dao bổ củi đừng ở sau thắt lưng. Nhanh chóng chạy tới. Hắn bắt đầu không ngợi, cẩn thận từng ly từng tí đem kia phiến lương khô thảo lần lượt rút ra, sau đó ném vào cái gũi. Mảnh này lương khô thảo thật sự là không ít, đều muốn nổ xong, đoán chừng phải có 50 cân. Một bên rút ra, hứa ninh một bên tính toán, cái này vượt xa hắn mong muốn. Nếu là đều chuyển đến quách dạ nơi đó, những này có thể đổi thành tiếp cận 300 lượng bạc. Cái này thế nhưng là một bút đồng tiền lớn. Hứa ninh động tác mặc dù cẩn thận, nhưng là cũng không kéo dài Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cái gùi bên trong liền bị điển tràn đầy. Cái này cần có hơn 20 cân đi. Hứa Ninh cái gùi cũng không nhỏ, nhưng lúc này đã bị toàn bộ lấp đầy. Nhìn còn có ước chừng một nửa không có nhổ lương khô thảo, Hứa Ninh suy tư một lát, vẫn là quyết định trước rời đi. Một là mình đã không có thích hợp dung nạp công cụ, thứ hai là đồ vật quá nặng, như gặp được nguy hiểm, ảnh hưởng hành động tốc độ. Hứa Ninh đem cái gùi bên trong lương khô thảo đẻ cho bằng, sau đó phong tốt. Trình lý qua đi. Hứa Ninh đem cái gửi vác tại trên lưng. Hắn vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên, một trận tắc tắc thanh âm bên thai hậu chuyển tới. Tiếng bước chân. Hứa Ninh một cái giật mình, hắn nháy mắt đem đao bổ túi từ sau hung rút ra, xoay người một cái xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy năm, sáu con toàn thân đen nhánh đại sói đang đứng tại chỗ càng cao hơn, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Hô. Hứa Ninh thở một hơi thật dài. Vẫn là gặp được phiền thoái. Hắn ngắn ngùi suy tư một lát, đột nhiên tiến lên trước một bước. Hét lớn một tiếng. Mấy cái kích động sói đen vốn định xuất kích, bị Hứa Ninh như thế giật mình, riêng phần mình lui về phía sau một bước. Thừa dịp cái này đứng không, lúc đầu một bộ muốn liều mạng bộ dáng Hứa Ninh lập tức quay người, nhanh chân liền chạy. Quả nhiên, Vân Trạch Đại Sơn càng đi đi vào trong, phong hiểm lại càng lớn. Hứa Ninh một bên chạy, một bên quay đầu nhìn lại. Kia mấy cái sói đen đã đuổi theo, rõ ràng là chuẩn bị đem mình khi con mồi. Không chạy nổi. Rất nhanh, Hứa Ninh liền ý thức được vấn đề này. Nơi này đường núi dốc đứng, vốn chính là dã thu sơn nhà, lại chính tăng thêm bản thân cong hơn 20 cân lương khô thảo, bị đổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Hứa ninh nghe sau lưng đuổi theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn cắn răng một cái, cũng không trốn, dựa vào gần nhất một cây đại thụ trực tiếp bò lên. Chân trước lên cây, đến tiếp sau sói đen liền đuổi theo mà tới. Bọn chúng thả người nhào vọt, trong đó có một con, kém chút bắt lấy hứa ninh ống quẩn. Những này vân Trạch đại sơn nội vòng sói đen. Chẳng những thể tích so vòng ngoài một vòng to, mà lại nhảy vọt biên độ cao hơn, cũng càng có lực lượng. Được nghi cái biện pháp chạy trốn. Hứa Ninh biểu lộ ngưng trọng, nhìn xem dưới cây những cái kia muốn xé nát mình sói đen, đầu não còn tại suy tư. Chạy là khẳng định chạy không được, hiện tại chỉ có hai con đường có thể tuyển. Hoặc là chờ đợi, thẳng đến những này sói đen rời đi. Hoặc là xuống cây, cùng những này sói đen liều chết một trận chiến. Bây giờ ta đã liệt phong đao pháp tiểu thành. Hẳn là có đối phó mấy cái sói đen thân thủ. Hứa Ninh suy tư, bất quá, một khi liều mạng, ta khẳng định cũng có thụ thương phong hiểm. Tại nơi này bị thương, dù cho đào thoát vượt sói, cũng có khả năng tán thân những dã thú khác trong bụi. Hứa Ninh có chút xoắn xuýt. Quả nhiên, muốn thu hoạch được chút vượt mức ích lợi, đều là muốn gánh chịu nguy hiểm. Hứa Ninh bình phục một chút tâm tình của mình, lại hướng lên xe dịch, phòng ngừa có sói đen nhảy lên đến chào thương chính mình. Lúc này, Mấy lần nghĩ bổ nhào vào trên cây không có kết quả sói đen nhóm, cũng dần dần bình tĩnh lại tới. Bất quá bọn chúng y nguyên vây quanh ở dưới cây, nhìn chầm chầm hứa ninh, rõ ràng cũng không có ý định bỏ qua hắn. Đầu tiên chờ chút đã đi. Lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, hứa ninh cũng hao tổn nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa ninh bắt đầu ăn chút tùy thân bánh mì bổ sung thể lực, dưới cây sói đen nhóm, cũng đều ghé vào bên cây, canh chừng hứa ninh, không có chút nào muốn rời đi ý tứ Thời gian trôi qua hai cái canh giờ. Bọn gia hỏa này cũng quá có tính nhẫn mại. Hứa Ninh phát hiện, những này sói đen đối với mình rất cố chấp, không có chút nào bực bội, biểu hiện được mười phần có kiên nhẫn. Như thế rông dài, mình thể lực tắt giảm, sức chiến đấu càng là hạ xuống. Đúng một cái. Hứa Ninh lộ ra kiên quyết ánh mắt. Hắn túi đầu nhìn lại, sói đen nhóm đều ghé vào dưới cây làm thành vòng, rũ cụp lấy đầu. Hiện tại là buổi chiều, bọn chúng tựa hồ cũng có chút thủ rũ. Đối với mình lực chú ý cũng chia tản rất nhiều. Hứa Ninh thở một hơi thật dài, thả người nhảy lên. Vướng. Hứa Ninh trong tay đao bộ củi nắm chặt, trong lúc nhất thời, Liệt Phong đao pháp yếu nghĩa toàn bộ quanh quần tại hắn trong đầu. Liệt Liệt đao phong. Hứa Ninh mượn nhờ bay vọt quan tính, đối trong đó lớn nhất một con sói đen lưng trô đâm chặt mà xuống. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Kia sói đen kêu rên một tiếng, muốn, nhưng xương sống lưng bị đâm đoạn, chỉ có thể nguyên điệu rãy rủa. Cùng lúc đó, Cái khác sói đen chấn kinh. Bọn chúng không có dự liệu được Hứa Ninh đột nhiên tập kích, theo bản năng động tác vậy mà là né tránh. Cơ hội tốt. Lần này, Hứa Ninh không còn đào thoát. Hắn không tiến ngược lại tụt lùi, đối cách mình gần nhất sói đen lần nữa vung đao. Phốc phốc. Cái cổ xé rách. 6 con sói đen đã phế đi hai con. Lúc này, sói đen rốt cục bắt đầu phản kháng. Nhưng Hứa Ninh đã không hoảng hốt, 6 con sói đen đã bị giải quyết hai con, trong đó còn có một con nhất tò con. Mình đối địch áp lực trợt hạ xuống. Hứa Ninh bắt đầu lưu lại, lưng tựa thân cây, để phòng bốn cái sói đen đem mình trước sau giáp kích. Cứ như vậy, một người bốn sói nhìn nhau. Lần này, ai cũng không có động thủ trước. Bên cạnh còn chưa chết hẳn sói đen còn tại kêu rên. Trang diện vẫn là hung hiểm. Ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị tiếp tục cùng chết thời điểm, đột nhiên, một con sói đen lui một bước. Ngay sau đó, cái khác ba con sói đen cũng riêng phần mình tối lui. Bọn chúng băng lạnh ánh mắt từ Hứa Ninh trên thân rời đi. Nhìn thoáng qua mình trọng thương đồng bạn, sau đó riêng phần mình quay người rời đi. Rất nhanh, sói đen nhóm thân ảnh, biến mất tại hứa ninh tầm mắt bên trong. Giá thú bản năng, để còn lại 4 cái sói đen nhóm cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Bọn chúng lựa chọn từ bỏ cái này nguy hiểm con mồi. An toàn. Hứa ninh căng cứng thần kinh, rốt cục có thể thư giãn. Hắn nhìn cái nhìn kia kia hai con bị trọng thương, bị đồng bạn vứt bỏ sói đen. Tàn khốc tự nhiên phát tắc, trước đó là coi ta là con mồi Không có nghĩ rằng ngược lại bị ta đánh giết. Hứa Ninh không còn lưu lại, quay người rời đi. Nếu là bình thường, hắn khả năng đem cái này hai con sói đen chặt lấy tài liệu. Mặc dù Vân Trạch Đại Sơn vòng ngoài sói hoang đông đảo, da lông không đáng tiền, nhưng cái này sói đen, màu sắc sáng ngời, móng vuốt sắc bén, đem bán lấy tiền nói ít cũng phải 7, 8 lượng bạc. Bất quá lúc này khoảng cách Vân Trạch Đại Sơn nội vòng quá gần, cắt chém da lông chậm trễ thời gian, trong lúc đó mùi máu tươi lại sẽ hấp dẫn đến càng đáng sợ dã thú. Cân nhắc một chút, Hứa Ninh từ bỏ lần này chiến lợi phẩm. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc hận, tự mình con cái sọt bên trong lương khô thảo, mới thật sự là giá trị đại giá tiền đồ vật. Về nhà. Hứa Ninh lau một chút đao bổ tủi bên trên vết máu, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Chương 4, cải thiện. Trở lại đào gia trang, lại đến trời chiều sơ rơi thời điểm. Hứa Ninh chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi quách giá tiệm bán thuốc. Quách giá Hứa Ninh đi vào. Hứa Ninh, người tại sao lại tới Lúc này tiệm bán thuốc không có những người khác, quách giã pha ấm trà, tựa tại chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, thấy hứa ninh tới, mới đứng dậy. Đến, cân nặng. Hứa ninh đem cái gùi lắp tại quách giã trước người. Quách giã áp sắt tới, thấy do cái gùi bên trong đồ vật, con mắt trứng lớn, lương khô thảo. Nhiều như vậy. Quách giã vội vàng giò xét trên người, bắt lấy một thanh, hướng trước mũi một gót, thổ mùi tanh Là mới thải. Không sai, ta mới tử vân chạch đại sơn thải tới. Hứa Ninh giải thích nói, trước đó ta liền phát hiện mảnh này lương khô thảo, chỉ bất quá nơi đó vị trí quá hiểm, ở bên trong vòng ngoài giao giới, ta không dám đi thải. Lần này ngươi nói lương khô thảo tăng giá, ta mới dám quyết định chắc chắn mạo hiểm như vậy. Trong ngoài vòng giao giới địa phương, quách ra lưu lươi, ngươi là ngân nhân. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hứa Ninh cười nói, nhanh, cân nặng đi. Lập tức, quách ra từ hậu viện kéo tới một cái đại cái cân. Bận rộn một lát, cân nặng hoàn tất 24 cân 6 lượng. Quách giã nói, tính ngươi 25 cân, 1 cân 6 lượng bạc, tổng cộng là 150 lượng. 150 lượng. Nghe được lần này mạo hiểm thu nhập, hứa ninh cũng cười, không có phí công bận rộn. Ngươi tiểu tử, lần này phát. Quách giã vô vô hứa ninh bà vai, cười nói, ngươi chờ, ta về phía sau viện cho ngươi lấy tiền. 150 lượng, trước này không có nhiều như vậy tồn ngân. Rất nhanh, quách giã cầm hai tấm ngân phiếu đi ra. 150 lượng. Hứa Ninh tiếp nhận ngân phiếu rõ xét một chút. Một chương 50 lượng, một chương 100 lượng. Cảm ơn. Hứa Ninh đem ngân phiếu nhét vào trong ngực. Cái này 150 lượng, tương đương với trước đó trong nhà hơn một năm thu nhập. Có cái này doanh thu, trong nhà qua cũng có thể thoải mái không ít. Đúng rồi, cái này lương khô thảo thời gian ngắn sẽ không hạ giá. Hứa Ninh hỏi quách giá Thời gian ngắn sẽ không. Quách giá lắc đầu, lại vặn một cái lông mẩy, ngươi tiểu tử, có phải là còn có hàng? Còn không có hai xong qua hai ngày, còn có thể lấy ra nhiều như vậy. Hứa ninh cũng không có dầu diếm. Được, đến bao nhiêu tà thu bao nhiêu. Quách giã cũng vui vẻ phải cao hứng. Hắn hôm nay thu cái này lương khô thảo, sợ là so với hắn cô phụ đảo vân cương bên ngoài thu mấy ngày còn được nhiều. Đây cũng là tại cô phụ trước mặt lớn mặt. Bất quá ngươi cũng phải chú ý an toàn. Quách giã lại nhắc nhở. Biết. Hứa ninh không còn kéo dài, khoát tay chặt lại, đi. Dứt lời. Hắn cầm lấy cái gửi đi ra tiệm bán thuốc. Hô! Hứa Ninh dãn ra thân thể một cái. Trong túi có tiền, trong lòng cũng thư thản rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, xem chừng tỷ tỷ tỷ phu còn không có về nhà, thế là quay người đi trước trong trang hàng thịt. Hứa Ninh chuẩn bị mua chút thịt trở về. Đào ra trang là cái đại điển trang, nhân khẩu nhiều, vật tư nhu cầu cũng lớn. Nhưng là bây giờ hoàn cảnh, giao thông không tiện, người muốn mua cơ sở vật phẩm, được chạy không ít đường. Cho nên đào ra trang liền mình đặt mua một chút vật tư giao dịch địa phương, tỉ như hàng thịt, tiệm lương thực, tiệm dầu chờ chút. Những này nơi trốn đều là từ điển trang thống nhất kinh doanh, thuê trong trang lao lực. Lúc này còn chưa tới đại gia hỏa trở về nhà thời gian, hứa ninh tiến hàng thịt, chỉ thấy được đồ tể một người dựa vào ghế nằm. Mua thịt A. đô tể thấy có người tiến đến, đứng dậy, cầm lấy dao dốc xương. Vâng, muốn 2 cân đùi dê thịt. Hứa ninh nhớ ký đào đào thích ăn nhất thịt dê thịt dê non Không nguồn phí răng lợi, nàng có thể cắn được động Được rồi. Đồ tể trên tay công phu rất thành thạo. Rất nhanh, đồ tể đem hai cân đuổi dê bánh bao tốt, đưa cho hứa ninh, nửa con tiền. Nửa sâu chính là nửa lượng bạc. Nửa sâu. Hứa ninh một suy nghĩ, cảm thấy xác thực không rẻ. Nhưng hắn động tác không chần chờ từ trên thân lấy ra hai khối nát ngân. Đây là buổi sáng quách dã đưa cho hắn thảo dược tiền. Hắn đem bạc đưa cho đồ tể, nửa con tiền, cho ngươi. Ra hàng Hứa Ninh liền một đường hướng nhà tiến đến. Trên đường trở về, Hứa Ninh trải qua trong trang võ đài. Há cá há há. Thao luyện thanh âm chuyển đến. Hứa Ninh nhìn sang. Đều là chút mười mấy tuổi người thiếu niên, trong trang giáo đầu chỉ điểm, có luyện thương, có luyện đao, trang diện nhiệt hỏa chỉ lên trời. Đào gia trang tại Khang Vân huyện rất có lực ảnh hưởng, không chỉ có là bởi vì nhân khẩu nhiều rất nhiều, cũng bởi vì trong trang võ đạo cao thủ nhiều. Cũng chính bởi vì võ đạo tập tục thịnh hành Đào Gia Trang đối hậu bối võ đạo luyện tập rất xem trọng. 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, chỉ cần báo danh tham gia huấn luyện, đều có thể đạt được giáo đầu cẩn thận trí điểm. Hứa Ninh năm nay 17 tuổi, trong trang cũng thuộc về người trẻ tuổi. Mặc dù Hứa Ninh là họ khác người, nhưng Đào Gia Trang cũng không ngại hắn đi theo học võ, hắn cũng có tư cách đến tập hấn. Chỉ bất quá Hứa Ninh chỉ luyện một tháng, học liệt phong đao pháp về sau, liền rốt cuộc chưa từng tới. Cũng không phải là tiền thân không muốn luyện võ. Mà là tham gia chuyên gia dạy bảo tập hấn, mỗi tháng được giao nạp 5 lượng bạc, dùng làm giáo đầu tiền công cùng võ đạo thiết bị mua. Đối với hứa ninh gia đình đến nói, tiền này quá nhiều. Vì tiết kiệm tiền, học liệt phong đao pháp về sau, hứa ninh chỉ có thể mình luyện một mình. Tiến bộ biên độ cùng những người khác so sánh, tự nhiên kém không ít. Bất quá bây giờ tốt, mình có võ học bảng, không cần người dạy, chỉ cần năng lượng đầy đủ, tăng lên thực lực cũng không khó khăn. Còn chưa tới cửa nhà. Hứa Ninh liền nghe được trong viện đào đào thì thầm thanh âm. Đẩy ra che giấu cửa sân, Hứa Ninh đi vào. Chỉ thấy đào đào hai tay đều cầm một cây gậy gỗ, đuổi lấy một con gà mái. Một bên truy, trong miệng một bên ngao ngao gọi, tiểu Tặc dừng lại, an ta một kiếm. Thấy cái này cảnh tượng, Hứa Ninh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Tiểu cứu trở về rồi. Nhìn thấy Hứa Ninh trở về, đào đào mới bỏ qua con gà mái già kia. Ngươi còn mang theo thịt trở về. Đào đào trông thấy Hứa Ninh trong tay rề chân sau lộ ra rất kinh hỉ. Lần này để ngươi ăn đủ. Hứa Ninh vô vô đào đào đầu, sau đó đi nhà bếp thu thập dê chân sau. Lại qua nửa canh giờ, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên làm một khối trở về. Khi bọn hắn nhìn thấy trên bàn dê canh cùng khối lớn thịt dê đều biểu hiện được mười phần ngoài ý muốn. Cái này thịt dê từ đâu tới? Hứa Liên nhìn về phía Hứa Ninh. Là tiểu Cứ mua. Hứa Ninh còn không có trả lời, đào đào trước hết đột đáp. Bán thảo dược tiền ngươi cũng lấy ra mua cái này. Hứa Liên rõ ràng có chút không vui, tựa hồ đang trách cứ đệ đệ loạn dùng tiền. Đối với trước mắt gia đình đến nói, cái này bỗng nhiên thịt dê tiêu xài tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn. Chờ một hồi rồi nói, ăn cơm trước. Hứa Ninh nhìn xem hứa Liên, đối một bên chảy nước miếng chảy dòng đảo đảo nụ nụ miệng, ra hiệu đào đảo tại cái này, nói chuyện không tiện. Đào Vân Xuyên nhìn ra hứa Ninh tựa hồ có chuyện muốn nói, đối thê tử ra hiệu nói, ăn trước đi, ăn lại nói. Cứ như vậy. Người một nhà hưởng thụ một trận khó được phong phú bữa tối. Đào Đào ăn thỏa mãn nhất, đầy miệng dầu. Cơm tối ăn xong, Đào Đào bị đuổi ra ngoài. Hứa Linh, ngươi làm sao bỏ được dùng tiền mua cái này? Đào Đào vừa đi ra ngoài, Hứa Liên liền mở miệng đặt câu hỏi. Bữa cơm này nàng ăn một bụng nghi hoặc. Đào Vân Xuyên cũng là nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Ninh, một bộ hỏi thăm tư thái. Bởi vì kiếm được tiền. Tại Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên nhìn chăm chú, Hứa Linh đem hai tấm ngân phiếu từ trong ngực móc ra. Mở ra đặt ở trên mặt bàn. Đây là. Hứa Liên vừa lướt mắt, giật mình trong lòng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem hai tấm ngân phiếu cầm lên. Một chương 50 lượng, một chương 100 lượng. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Hứa Liên che miệng, một bộ khó có thể tin ráng vẻ. Đào vân xuyên so Hứa Liên bình tĩnh một chút, bất quá cũng là đầy mắt nghi vấn. Bán thảo dược được đến. Hứa Ninh giải thích nói, hôm nay ta đi quách dã nơi đó bán thảo dược, hắn cho ta nói lương khô thảo lên giá hiện tại 6 lượng bạc một cân. Cũng là đúng dịp, hôm nay lên núi, ta vừa lúc gặp một mảnh lương khô thảo, liền một mạch đều thu lại, hết thể 25 cân, vừa vặn 150 lượng. Ngắt lấy lương khô thảo quá trình cùng tính nguy hiểm hứa ninh làm thích hợp dấu diếm, nhưng đại thể có thể thuyết phục Có trùng hợp như vậy sự tình? Hứa liên rõ ràng không tin. Chính là trùng hợp như vậy. Hứa ninh thì là một mặt chính là biểu tình như vậy, ngươi như không tin, có thể đi hỏi quách giã. Lời này mới ra Hứa Liên rõ ràng tin mấy phần. Vậy được, ta ngày mai liền đi hỏi quách giã. Hứa Liên cảm thấy vẫn là được tự mình nghiệm chứng một phen. Bất quá mặc dù ngoài miệng còn nghi hoặc, nhưng là Hứa Liên trên mặt lại nhiều mỉm cười. chương 5, Liệt Phong Đao Pháp Đại Thành. 150 lượng, có tiền này, trong nhà áp lực thiếu đi rất nhiều. chí ít Hứa Ninh có ngày sau cưới vợ tiền vốn. Về sau không cho phép như vậy tốn tiền. Hứa Liên đem ngân phiếu thả lại trên mặt bàn, giáo dục Hứa Ninh. Biết, Hứa Ninh đáp ứng. Kiếm được tiền tóm lại là chuyện tốt. Đào Vân Xuyên cũng nói, đã dặn này, Hứa Ninh ngươi đem ngân phiếu nhận lấy đi. Nói, Đào Vân Xuyên đem ngân phiếu đẩy lên Hứa Ninh trước mặt. 150 lượng quá nhiều, Đào Vân Xuyên cũng không tính từ Hứa Ninh thu nhập bên trong xuất ra một bộ phận cho mình vợ chồng hai người dùng. Ta không muốn, các ngươi cầm. Hứa Ninh thẳng tiếp về tuyệt, ta bình thường đi theo các ngươi ăn ở, tiền đặt ở ta nơi này, cũng không có cái gì tiêu xài địa phương lưu tại các ngươi chỗ ấy phụ cấp gia dụng, mới là đứng đắn công dụng. Cái này không thích hợp." Đào Vân xuyên trực tiếp khoát khoát tay. "Thì phu, ngươi..." Hứa Ninh còn muốn nếm thử thuyết phục, nhưng Hứa Liên lại lên tiếng. "Được, tiền này liền đặt ở ta nơi này." Hứa Liên đem tấm kia 100 lượng ngân phiếu thu vào. Hứa Liên dĩ nhiên không phải ham đệ đệ tiền, nàng chỉ là dự định đem cái này chút tiền cho đệ đệ tích trữ, chờ ngày khác sau cưới vợ lúc lấy thêm ra đến dùng. "Còn lại, ngươi lấy đi." Hứa Liên đem 50 lượng đặt ở Hứa Ninh trước mặt. Ừm. Đi. Hứa Ninh suy tư một chút, lên tiếng, đem tiền thu lại. Hứa Liên tâm ý, hắn cũng có thể minh bạch. Ta về phòng trước. Lại đơn giản giao lưu một phen, Hứa Ninh liền trở về phòng. Đứa nhỏ này, trưởng thành. Hứa Ninh sau khi đi, Hứa Liên nụ cười trên mặt dần dần hiện lộ. Có vô liếng, coi như không tốn, trong lòng cũng an tâm. Đúng vậy a Đào Vân xuyên trả lời một câu, nhưng nhìn trên bàn bạc. Lộ ra vẻ suy tư. Người nghĩ gì thế? Hứa Liên nhìn ra Đào Vân Xuyên đang suy nghĩ chuyện gì? Ta cảm thấy phải làm cho Hứa Ninh đi trong trang luyện võ. Đào Vân Xuyên nói, cái này thế đạo, luyện võ mới là tốt nhất được ra. Trước đó Hứa Ninh không đi theo lấy tập hấn, là bởi vì trong nhà túng quẫn, bây giờ nhiều cái này một trăm lượng, trong nhà rộng rãi nhiều, để hắn luyện võ mới là đường ngay. Hứa Liên ngay vậy, gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy trượng phu nói có lý. Dạng này. Đào Vân xuyên tính toán một chút, cuối cùng quyết định, người đem cái này 100 lượng cất kỹ, cho Hứa Ninh tổ lấy, sau đó lại từ chúng ta tích xúc bên trong xuất ra 5 lượng bạc cho ta, ta ngày mai giao cho chồng chàng để Hứa Ninh đi theo tập hấn. Đi! Hứa Liên lên tiếng. Đối với tỷ tỷ cùng tỷ phu tâm tư, Hứa Ninh hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai, Hứa Ninh lại đi vân Trạch Đại Sơn, đem còn lại lương khô thảo hái tới. Lần này vận khí tốt một chút, trong lúc đó mặc dù gặp được giã thú. Nhưng rằng con nửa ngày cuối cùng rời đi. Hứa Ninh lại đem lương khô thảo đưa đến quách giá tiệm bán thuốc. Lần này lương khô thảo hết thể 23 cân nhiều, nhưng quách giá vẫn là cho 150 lượng. Hai ngày kiếm lời 300 lượng, chật chật. Quách giã trong giọng nói đều tràn đầy ghen tị. Tiếp nhận quách giã đưa tới ngân phiếu, hứa Ninh không có lập tức thu được trong ngực. Thì ta tới qua không? Hứa Ninh hỏi. Đúng, tới qua. Quách giã vô đầu một cái, nàng sớm tới tìm, hỏi người bán lương khô thảo sự tình. Nàng sợ ngươi đến tiền đường đi có vấn đề. Ta nói, nàng an tâm. Hứa Ninh nghe, lại hỏi, ngươi không nói ta đến tiếp sau còn có lương khô thảo có thể hái tới bán cho ngươi đi. Này cũng không nói. Quách giả đáp. Vậy là được, về sau cũng đừng nói nữa. Hứa Ninh nhắc nhở nói. Quách giả tìm được có cái gì không đúng mà, thế nào, lần này lại kiếm được cái này 150 lượng, ngươi không muốn để cho tỷ ngươi biết. Xem như. Đúng rồi, ta có một chuyện hỏi ngươi. Hứa ninh không đợi quách giá đặt câu hỏi, lại mở miệng hỏi, vân cương thúc làm người này, hẳn là cũng có thể thu đến linh dược a Hứa ninh muốn tăng lên vũ lực giá trị, liền phải cần điểm năng lượng, mà hấp thụ linh dược bên trong năng lượng, là hứa ninh duy nhất biết đến thu hoạch năng lượng đường tát. Hắn muốn nhìn một chút quách giã nơi này phải chăng có linh dược, có thể hay không bị hấp thu, có thể thu đến. Quách giá gật gật đầu, bất quá nhận được số lần rất ít, bình thường tới tay, cũng liền bán được trong huyện thành. Làm sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Linh dược giá cả cũng không thấp, nói ít 200 lượng bạc đặt cơ sở. 200 lượng bạc. Hứa Ninh có chút tâm động. Hiện tại mình trong tay, coi như có 200 lượng bạc. Hiện tại trong tiệm có A. Hứa Ninh dò hỏi. Quách giá vận một cái lông mày, có là có. Ngươi muốn mua? ta xem một chút. Hứa Ninh cười một tiếng. Quách giá nhìn xem Hứa Ninh, không giống nói đùa. Nguyên lai like không muốn để cho tỷ người biết khoản này thu nhập, là muốn mua linh dược. Hứa Ninh không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Quách gia thấy thế, dùng kinh ngạc ánh mắt dò xét Hứa Ninh một lát sau, "Ngươi chờ một chút." Hắn sau đó xoay người đi hậu viện, cầm về ba cái hộp gỗ. Quách gia đem ba cái hộp gỗ đặt ở quầy hàng, lần lượt mở ra. "Nơi này liền cái này bà cây linh dược." Quách gia giải thích nói, "Hứa Ninh áp sắp tới. Cái này theo thứ tự là tinh tiết thảo, kinh cốc thứ đoá, đuôi én hoa." Quách gia phân biệt cho Hứa Ninh giới thiệu. Nhìn xem ba cây linh dược Hứa Ninh rất là ý động. Hắn nếm thử tính mà đưa tay chỉ chạm đến toàn thân xanh biết có ánh tinh tiết thảo bên trên. Phát hiện năng lượng, 3 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không. Hứa Ninh trước mắt, bạch quang loài lên. Quả nhiên, hấp thu năng lượng bảng lại ra. Nhìn xem ba đơn vị năng lượng hấp thu nhắc nhở, Hứa Ninh hận không thể lập tức xác định. Chỉ bất quá một khi năng lượng hấp thu, cái này tinh tiết thảo liền sẽ nháy mắt khô héo, bí mật của mình cũng sẽ bại lộ. Hứa Ninh cố kiểm nén lại Hắn chuyển hướng quách giã, cái này tinh tiết thảo bao nhiêu lượng bạc. Quách giã nhìn không thấy hứa ninh trước mắt võ học bảng, hắn chỉ là nhìn thấy hứa ninh tại trạm đến tinh tiết thảo về sau, biểu lộ có chút biến hóa. Cái này quý chút, 400 lượng. Hứa ninh nghe nói, trong kẽ răng chui qua khí lạnh. Thật quý. Hắn lại thử một chút kinh cức thứ đoá. Phát hiện năng lượng, hai đơn vị. Phải trăng hợp thu. Là không. Cái này 232. Quách giã chủ động giới thiệu. 232. Hứa Ninh đem trong tay kinh cấp thứ đóa bông xuống. Từ tỷ suất chi phí hiệu quả góc độ, kinh cấp thứ đóa rõ ràng so tinh tiết thảo có lợi hơn nhiều. Cuối cùng, Hứa Ninh lại thử một chút đôi én hoa. Phát hiện năng lượng, 3 đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không. Cái này cũng là 3 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh hiện tại khoảng cách Liệt Phong Đao Pháp Đại Thành, liền trùng hợp còn kém những thứ này. Đôi én hoa, cái này tiện nghi, 190 lượng. Quách Giá để Hứa Ninh vui mừng. Có lẽ là bởi vì đặc tính cùng hy hữu độ chờ nguyên nhân, ở trong chứa năng lượng giống nhau, nhưng là giá cả khác biệt to lớn. Hứa ninh trong lòng sáng tỏ. Hắn đem đôi én hoa hộp gỗ đắp lên, đối quách ra nói, cái này đôi én hoa, ta muốn. Ngươi thật muốn a Quách ra một bộ rất không lý giải biểu lộ, cái này linh dược ngươi muốn cũng vô dụng thôi. Ta cô phụ nói qua, chỉ có tu luyện nội công người, dùng cái này đôi én hoa dưỡng sinh mới có tác dụng. Chuyện này ngươi không cần quản, ta tự có tác dụng. nói Hứa Ninh đem hôm qua hứa liên lui về tới 50 lượng ngân phiếu lấy ra. Tăng thêm trong tay 150 lượng, hết thảy 200 lượng ngân phiếu, đồng loạt nhét vào quách giã trong tay, thối tiền lẻ. Cái này, quách giã vốn còn muốn quên đủ, nhưng nhìn đến hứa Ninh kiên định biểu lộ, cuối cùng lắp đầu, được thôi. Nếu như ngươi ân hận, trở lại lui chính là. Nói, quách giã lại lấy 20 lượng cho hứa Ninh, thu ngươi 180 lượng đi. đa tạ, hứa Ninh minh bạch quách giã đối với mình chiếu cố thán tốt cũng đều ghi tạc trong lòng. Vật tới tay, hứa ninh không còn lưu lại, vội vã trở về nhà. Về nhà Trấn An được đào đào về sau, hứa ninh đóng chặt cửa phòng, xuất ra hồ gỗ, nắm đuôi én hoa. Phát hiện năng lượng, 3 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không? Vâng. Vật tới tay, hứa ninh không còn kéo dài. Tính danh, hứa ninh. Võ học, liệt phong đao pháp, tiểu thành. Có thể dùng năng lượng, 6 đơn vị. Có 6 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh ý niệm tại Liệt Phong Đao Pháp sau một điểm, phải trang tiêu hao 6 đơn vị năng lượng, tăng lên Liệt Phong Đao Pháp. Là không? Vâng. Hứa Ninh lựa chọn xác nhận. Soạt. Lại là cùng lần trước tăng lên lúc cùng loại cảnh tượng. Hứa Ninh trong đầu, liên quan tới Liệt Phong Đao Pháp tri thức cùng lý giải lại lên một tầng. Cùng lúc đó, thân thể của mình cũng nhiều thêm càng nhiều liên quan tới Liệt Phong Đao Pháp bản năng ký ức. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Hứa Ninh Liệt Phong Đao Pháp từ tiểu thành để thăng làm đại thành. Hứa ninh có một loại cảm giác, nếu là mình gặp lại trước đó như thế 6 con sói đen, bằng vào mình đại thành liệt phong đào pháp, mình có thể không nhận một điểm tổn thương, sau đó giải quyết tốt đẹp bọn chúng. Trong lòng thư sướng, hứa ninh trong lòng, đều là vũ lực sau khi tăng lên khoái cảm. Bỏ đi những cái kia thiên tài, chân chính thiên phú bình thường võ giả, đem một môn ngoại công từ tiểu thành luyện đến đại thành, ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm, mà ta, vậy mà chỉ dùng mấy ngày. Mặc dù đã sớm biết võ học bảng chỗ kinh khủng, nhưng lần nữa nghiệp chứng, hứa ninh vẫn là cảm thán. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, vũ lực tăng lên chính là nước chạy thành sông sự tình. Còn được thu hoạch càng nhiều năng lượng. Hứa ninh trong mắt tràn đầy lửa nóng. Chương 6, tập hấn. Thời gian lại đến ban đêm. Lần này trong nhà ăn chính là tối hôm qua còn lại dê canh. Hứa ninh không có đem hôm nay lần nữa ngắt lấy lương khô thảo sự tình nói ra. Lại là sau bữa ăn. Hứa liên thu thập bát đua đi. Đào Vân Xuyên lưu lại Hứa Ninh, nói ra, bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi gặp số lẻ thời gian, ngươi đừng đi trên núi hái thuốc. Vì cái gì? Hứa Ninh không hiểu. Đào Vân Xuyên đối Hứa Ninh nói ra, ta cho trong trang giao 5 lượng bạc, ngươi đi cùng lấy tập võ tập vấn. Hứa Ninh lập tức có chút ngậu. Đi theo tập vấn. Hứa Ninh có chút sợ khóc sợ cười. Mình liệt phong đao pháp đều lại thành, đâu còn cần tập vấn. Thấy Hứa Ninh tuyệt không trực tiếp đáp ứng, Đào Vân Xuyên còn tưởng rằng Hứa Ninh đau lòng bạc. Ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, trong nhà nhiều một trăm lượng áp đáy hồng tiền, áp lực thiếu đi rất nhiều. Ngươi được mượn cơ hội này, luyện võ mới là. Hứa ninh, ngươi được rõ ràng, luyện võ mới là được ngay. Đào Vân xuyên lời nói thấm thiếu, ta thiếu niên thời điểm lên núi hái thuốc gặp được manh thú, mặc dù đào thoát, nhưng thân thể tàn phế, không có luyện võ tư cách, không có cách nào trở nên nổi bật. Ngươi còn trẻ, dưới mắt điều kiện cho phép, không thể từ bỏ cơ hội này. Ta... Hứa ninh cảm thấy mình thực sự là không cần thiết lãng phí thời gian này. Thì phu, kỳ thật ta đào pháp luyện rất tốt. Hứa ninh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Đào vân xuyên ngay vậy, lắc đầu cười một tiếng, đừng gạt ta, tháng trước ngươi cũng bởi vì đào pháp lâu dài không có tiến bộ khổ não một hồi, một cái chớp mắt ấy liền nói tự luyện không tệ. Thì phu ngươi ta dễ lừa gạt như vậy. Hứa ninh ngay vậy, nhất thời ngại lời. Tốt, hứa ninh, chớ do dự. thiên ta đã giao, ngày mai liền đi đi Đào Vân Xuyên lần này không có ý định cho Hứa Ninh làm quyết định cơ hội, hắn đứng dậy, vô vô Hứa Ninh bả vai, ghi nhớ, hảo hảo luyện võ. Dứt lời, Đào Vân Xuyên khập khiễng ra cửa. Nhìn xem kiên quyết Đào Vân Xuyên, Hứa Ninh vẫn là quyết định trước hết nghe tỉ phu. Đã dạng này, vậy liền luyện đi. Hứa Ninh biết mình không lay chuyển được Đào Vân Xuyên. Bất quá hắn cũng không có ý định giải luyện, chờ về sau lấy cơ tại tập huấn bên trong thực lực tăng lên, có giáo đầu làm chứng, Đào Vân Xuyên cũng nên nhận mình tiên phu. Đến thời điểm mình lại yêu cầu luyện một mình, không tham dự tập hấn, cũng không có cái gì vấn đề. Sáng sớm hôm sau, gà gây về sau, trời còn chưa sáng. Hứa Ninh đã dậy thật sớm, đơn giản rửa mặt, liền đi ra cửa. Hôm nay, Hứa Ninh chính thức bắt đầu tập hấn. Trên đường, Hứa Ninh liền gặp được đại lượng người trẻ tuổi cùng nhau hướng võ đài phương hướng tiến đến. Vừa tới võ đài, Hứa Ninh liền gặp được nơi này đã người người nhôn nháo. Hứa Ninh đã hiểu do đến, cái này trên giáo trường phải có hơn 200 người. Trong đó mỗi 30 người chia làm một đội, từ trong tộc trưởng bối đảm nhiệm giáo đầu dẫn đầu huấn luyện. Hôm qua Đảo Vân Xuyên nói cho Hứa Ninh, hán giáo đầu là Đảo Vân Mánh. Hứa Ninh một phen nghe ngóng, đã tìm được chính mình sở tại đội ngũ. Lúc này phụ trách Hứa Ninh chỗ đội ngũ linh đội Đảo Vân Mánh còn chưa tới, Hứa Ninh cũng liền cùng cái khác cộng đồng thao luyện người đồng lứa chào hỏi. Mặc dù là họ khác người, nhưng nơi này gốm họ niên người tuổi trẻ cũng không bài xích chính mình. Bất quá tại Hứa Ninh trong trí nhớ Tiền thân đối mặt cái khắc gốm họ người tiếp nhận, một mực khó mà hoàn toàn dung nhập. Phía trước thân mình trong lòng, hắn từ đầu đến cuối không phải nơi này một viên. Nhưng bây giờ còn tốt, làm xuyên qua khách, hiện tại hứa ninh ngược lại là không có nhạy cảm như vậy. Hứa ninh. Đột nhiên, hứa ninh nghe được có người kêu tên của mình. Hắn thuận thanh em nhìn lại. Quách giã. Hứa ninh vậy mà thấy được quách giã. Hứa ninh, ngươi vậy mà cũng tới. Quách giã biểu hiện được rất kinh hỷ thị phu của ta cho ta báo tên. Hứa Ninh giải thích một câu, lại hỏi ngược lại, nguyên lai like ngươi còn tham gia tập vấn, ta đều không biết. Ngẫu nhiên luyện một chút, một tháng liền đến 32 ngày. Nếu không phải ta cô phụ bức ta đến, ta tình nguyện nhìn tiệm bán thuốc. Quách giã gại gai đầu, có phần có chút xấu hổ. Thời đại này không tốt võ đạo, nói ra sẽ bị cho rằng không ôm chí lớn, cho nên quách giã cũng không cho Hứa Ninh đề cập qua tập vấn chuyện này. Hứa Ninh ngay vậy, bất đắc cười, cười nhà khác giao tiền Hận không thể mỗi ngày đến, mà quách dã, lại còn là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quá Đào Vân Cương làm dược tài sinh ý, trong tay có tiền, cũng không thương mỗi tháng cái này năm lượng bạc. Mánh thúc đến rồi. Lúc này, đột nhiên có người hô. Một người mặc áo ngắn cơ bắp đại hán, trên vai khiêng hai cái hỏng gô lớn, đi tới. Đây chính là hứa ninh đội ngũ linh đội, Đào Vân Mánh. Đào Vân Mánh tại Đào Gia Trang cũng là thuộc về manh nhân, nghe nói hắn liệt phòng đào Pháp đã sớm luyện đến Đại Thành. Nội công cảnh giới cũng đã đến phàm cảnh tứ trọng khí càng cảnh, tại phụ cận mấy cái điển trang ở giữa, cũng là có uy danh. Loảng soảng. Đào Vân Mánh đem trên vai hai cái hòm gỗ lớn ném Cầm đao, xếp hàng. Đào Vân Mánh nhìn trước mắt mười mấy cái người trẻ tuổi, lớn tiếng nói. Hứa ninh chỗ Đào Vân Mánh đội ngũ, luyện chính là liệt phong đào pháp. Ra lệnh một tiếng, trước mặt mấy chục người nháy mắt thiên tĩnh. Tất cả mọi người làm từng bước đứng đội sắp xếp, từ hòm gỗ bên trong lấy ra cương đao. Sau đó xếp hàng đứng vững. Cương đao cũng không phải là bảo vật gì, nhưng cũng không phải là mỗi cái gia đình đều có. Thì như hứa ninh trong nhà, cũng chỉ có hai thanh đao bộ tuổi. Cho nên tập hấn lúc cần thiết đao cụ, từ trong trang chuẩn bị. Nhân viên đứng vững, đào vân manh kiểm lại một chút nhân số, thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, lần này tới không ít người. Còn có khuôn mặt mới. Đào vân manh thấy được hứa ninh. Trước điểm danh, đào vân manh móc ra một trang giấy, phía trên là tập hấn nhân viên danh sách. Đào Thanh thủ Đến. Đào Chi. Hứa Ninh. Rốt cục, Hứa Ninh tại cái cuối cùng bị gọi vào. Đến. Hứa Ninh lớn tiếng. Tốt, nghỉ làm liền ba người, rất không tệ. Như vậy, bắt đầu thao luyện. Đào Vân Mánh hét lớn một tiếng. Đều treo lên tinh thần đến. Trên giáo trường đội ngũ không chỉ một chi, lĩnh đội có gần 10 người, nhưng Đào Vân Mánh thanh âm là vang nhất. Đánh trước một lần sáo lộ, bắt đầu. Tại Đào Vân Mánh mệnh lệnh dưới. Mấy chục người đồng thời bắt đầu diễn luyện liệt phong đào pháp. Trong lúc nhất thời, đao phong trận trận. Đào Vân Mánh cũng không đứng tại chỗ, mà là tại trầm chậm dạo bước, cẩn thận quan sát mỗi người động tác. Làm điểm sức lực. Đối với những cái kia động tác không đúng tiêu chuẩn, hoặc là không có tinh thần kính ra hỏa, Đào Vân Mánh cũng sẽ ở bên cạnh gian dậy một tiếng. Nhất là những cái kia động tác rõ ràng lạnh nhạt lưu bước, Đào Vân Mánh sẽ còn cho bên trên một cước, làm gian dậy. ngẫu nhiên, Đào Vân Mánh cũng sẽ phát ra chút khen ngợi âm Đào Chi, tiến bộ không nhỏ, tiếp tục cố gắng. Đào Vân Mẫm khen ngợi là thiếu nữ. Tại Khang Vân huyện, mặc kệ là cái nào điển trang, luyện võ nữ tính đều ít. Giống Hứa Ninh chỗ trong đội ngũ, luyện võ nữ tính mới hai ba cái. Các nàng cộng đồng đặc điểm đều là gia cảnh không sai, phụ mẫu trưởng bối tại Đào gia trang đều được cho nhân vật, không có đặc biệt lớn sinh hoạt tác lực. Tại Đào gia trang, nữ tính có thể luyện võ, nhưng là không cấm chế. Một là bởi vì tu luyện liệt phong đao pháp chờ ngoại công, Nữ tính thể trạng không bằng nam tính có ưu thế. Thứ hai là bởi vì nữ tính dù cho luyện võ, bình thường cũng rất ít tham dự bảo vệ cùng tranh đấu, trong làng hộ vệ cùng đi săn đội ngũ những này cao phong hiểm nghề nghiệp, cơ bản đều là nam tính xử lý. Tên là Đào Chi Thiếu Nữ bị Đào Vân Mánh khen ngợi về sau, trên mặt lộ ra ý cười, vung đao động tắc càng thêm ra sức. Đào Vân Mánh tiếp tục đi tới nhìn kỹ, rất nhanh, hắn đến Quách Giã trước mặt. Nhìn thấy Đào Vân Mánh tới, Quách Giã rõ ràng rất khẩn trương quách giã, Ngươi cái này luyện cái quá gì Nguyên điệu đứng đó một lúc lâu đào vân mãnh đột nhiên mở miệng nói ngự khí rất sông Quách giã một cái giật mình nguyên bản liền đánh bình thường động tác càng lộ ra có chút cứng ngắt bình thường lười biếng dùng mánh lưới lấy cơ cho ngươi cô phụ nhìn cửa hàng ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới tập vấn sau chưa từng thêm luyện đến bây giờ đào pháp tinh túy đều không có sở đến ra lông ngươi để ta nói thế nào ngươi đào vân mangh đối quách giã bắp chân chính là một ước quéch giá một cái nào đảo kém ch chútt ngạ xuống Nhưng đối mặt Đào Vân Mánh hung hụy, Quách Giả một chữ cũng không dám nói. Thật không biết Vân Cương lão đệ là thế nào chịu được ngươi. Đào Vân Mánh lại lạnh lùng chế rêu một câu. Dứt lời, Đào Vân Mánh cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Quách Giả. Hắn đối Quách Giả đã hoàn toàn thất vọng, thiên phú bình thường, còn không có đấu chí, loại người này không có khả năng trở thành chân chính võ giả. Đó lấy, Đào Vân Mánh đem ánh mắt chuyển đến Quách Giả bên cạnh, Hứa Ninh trên thân. Chương 7, Liệt Phong Đao Pháp đại thành. Đào Vân Mánh nhìn Kỷ Hứa Ninh Đào Vân Xuyên là hôm qua giao tập hấn 5 lượng bạc, Đào Vân Mánh tiếp vào nhân viên thu chi thông chi về sau, ngay tại trên danh sách tăng thêm hứa ninh danh tự. Căn cứ báo danh thời điểm lưu lại tin tức, Đào Vân Mánh biết hứa ninh trước đó một mực là luyện một mình, cho nên tuyệt không ôm lấy trách móc nặng nghề chi tâm. Dù sao giống hứa ninh dạng này bởi vì gia cảnh phổ thông mà không cách nào cùng theo tập hấn luyện võ, tại đào gia chàng cũng không phải số ít. Hứa ninh nhìn xem Đào Vân Mánh đi tới, trong lòng không có gì gọn sóng. hắn liệt phong đao Pháp Đã đạt đến đại thành cảnh giới Hứa ninh không bị quay nhiêu Tiếp tục diễn luyện liệt phong đào pháp xáo lộ Đào vân manh đến gần Đứng tại hứa ninh bên cạnh Muốn nhìn một chút hắn một mực luyện một mình hiệu quả a Đào vân manh nhìn chầm chầm hứa ninh nhìn một hồi Đột nhiên lông mày nhữ lại Lộ ra có chút ngoài ý mớn Lúc này hứa ninh thủ hạ đao pháp tiết tấu vô cùng thông thuận Vung chặt cường độ cũng mười phần tinh chuẩn Cùng những người khác so sánh Rõ ràng dẫn trước quá nhiều Cái này tiểu tử luyện một mình hiệu quả tựa hồ rất không tệ a." Đào Vân Mạnh trong lòng thầm nghĩ. "Liệt Phong Đao Pháp không phải nội công mà là ngoại công, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, nó có thể tính là một loại kỹ pháp." "Phàm là kỹ pháp, có người dẫn đường cùng không ai dẫn đường khác nhau cực lớn." "Giống Hứa Ninh dạng này, học Liệt Phong Đao Pháp về sau, không cần trưởng bối chỉ điểm, mình tự mình luyện tập, có thể tới trình độ này, thật là khiến người ghé mắt sợ hai tháng phục." "Hứa Ninh cái này Liệt Phong Đao Pháp thuần thục trình độ Thế thế nào đều giống như Tiểu Thành. Vẹn vẹn xáo lộ diễn luyện, Đào Vân Mánh còn không có cách nào xác định hứa ninh chân chính thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, Đào Vân Mánh cũng là đối hứa ninh lau mắt mà nhìn 3 năm đem liệt phong đao pháp tu tới Tiểu Thành, liền đã rất khó. Nếu là luyện một mình, không người chỉ điểm, độ khó còn được lật trải qua. Đợi lát nữa đơn độc chắc nhiệm lúc, ta phải hảo hảo cái này sờ một cái tiểu tử nội tình. Nếu thật là luyện một mình đến Tiểu Thành, đây tuyệt đối là cái nhân tài. Đào Vân Mánh nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù hứa ninh là họ khác, nhưng là Đào Vân Mánh y nguyên đem hắn coi như là trong trang hậu bối. Hứa ninh, rất không tệ. Đào Vân Mánh không có kèo kiệt khen ngợi của mình. Đà tạ manh thúc. Hứa ninh trả lời một câu, động tác tiếp tục, tuyệt không có cái gì hương phấn. Đối với mình thực lực, hứa ninh rất rõ ràng. Đào Vân Mánh tử hứa ninh bên cạnh rời đi. Hứa ninh, ngươi lại bị manh thúc khen. Nhìn thấy Đào Vân Mánh đi xa, quách cài lấy miệng nhỏ giọng đối bên cạnh hứa ninh nói. Trong âm thanh của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, còn có chút ghen ghét. Hứa ninh lường quách giã một chút, không để ý tới hắn. Người làm như thế nào? Quách giã biết hứa ninh một mực là luyện một mình, vốn cho là hắn trình độ còn không bằng mình, không nghĩ tới hứa ninh lại bị giáo đầu manh thúc khen ngợi. Luyện nhiều, nhiều suy nghĩ. Hứa ninh mặt không đổi sắc. Hắn khẳng định không có khả năng đem võ học bảng bí mật nói ra. Cái này, trong lúc nhất thời, Quách gia lại có phải cố gắng luyện võ xúc động. Một bộ hoàn chỉnh liệt phong đao pháp, đánh xong cũng bất quá thời gian một nén hương. Sáo lộ đánh xong, Đao Vân Manh lại đứng ở đội ngũ trước. Chư giải rác mấy cái người làm biếng, đại đa số người đều có tiến bộ. Đao Vân Mẫm ánh mắt từ Quách gia trên thân lướt qua. Quách gia vô ý thức dục đầu. Tiếp xuống, tự hành diễn luyện, không hiểu địa phương hỏi ta. Mọi người lại bắt đầu dựa theo chỉ lệnh mới luyện tập. Sau một canh giờ rưỡi, tất cả luyện tập quá trình kết thúc. Cuối cùng đã tới buổi sáng tập hướng cái cuối cùng hạng mụ. Đào Vân Manh tự mình kiểm chắc. Làm thành vòng tròn, dựa theo trình tự, ta muốn đơn độc khảo thí. Đào Vân Manh nói. Cái thứ nhất, đi lên. Đào Vân Manh cũng tự hỏng gỗ bên trong xuất ra một thanh cương đào. Chỉ thấy trước đó trong đội ngũ người đứng đầu hàng thiếu niên đi tới, tiến vào vòng vây bên trong. Thiếu niên đối Đào Vân Manh ôm quyền thi lễ, manh thúc. Đến. Đào Vân Manh đại đào vung lên. Thiếu niên thấy thế, lập tức hướng về Đào Vân Manh đi Vung đao chém vào. Khảo thí bắt đầu. Vòng vây các thiếu niên thiếu nữ, phần lớn nhìn chầm chằm hai người. Nói là khảo thí, trên thực tế cũng là đảo Vân Manh giáo sư thực chiến quá trình, đánh giá nghiêm túc học tập. Cái này manh thúc là cái cao thủ. Hứa Ninh đứng ở trong đám người, nhìn xem hai người giao thủ. Đào Vân manh thực lực rõ ràng chỉ là thi triển ra lông, nhưng lại cho thiếu niên kia áp lực cực lớn. Người thiếu niên vung đao chém mạnh, nhưng đảo Vân manh lại có thể nhẹ nhàng ứng đối. Một thanh nặng nghề cương đao Tại Đào Vân Mạnh trong tay giống như là một sợi thừng roi, vô cùng linh hoạt, lúc nào cũng hạn chế thiếu niên động tác. Giống như ta, đều là liệt phong đào pháp đại thành. Hứa Ninh trong lòng tính toán, bất quá, không biết có phải là ảo giác hay không, ta vẫn là ta cảm giác trình độ tựa hồ cao hơn một chút. Đào Vân Mạnh chiêu thức, Hứa Ninh toàn bộ đều có thể lý giải, thậm chí có chút địa phương, Hứa Ninh cảm thấy mình có thể làm càng tốt hơn. Bất quá hắn chỉ là thi triển ngoại công, nếu là thể hiện ra phàm cảnh tứ trọng nội công thực lực. Ta khẳng định không phải đối thủ. Nghĩ đến nơi này, hứa ninh có chút tiếc hận. Mình trước mắt căn bản không có có thể tiếp xúc đến nội công đường tắt. Nghe nói, nội công mới là tu tập căn bản chi pháp. Được rồi. Vòng vây bên trong, đào vân mánh một chút đem thiếu niên trong tay cương đào đánh bay. Tại hắn tận lực khống chế hạ, thiếu niên giữ vững được 1 phần ba nén nhang thời gian. Người đối liệt phong đao pháp lý giải dàn khung cơ bản chính xác, chỉ là có chút chi tiết cần thiết phải chú ý. Khảo thi xong. Đào Vân Mánh lại kiên nhẫn chỉ ra thiếu niên vấn đề, cũng đưa ra đề nghị. Kế tiếp, thiếu niên hạ tràng, Đào Vân Mánh lại kêu kế tiếp bị người kiểm tra. Rất nhanh, đến phiên quách giã. Manh thúc, quách giã kiên chỉ đi vào vòng đây. Đào Vân Mánh trỏng mắt hơi hiếp, tới. Quách giã hai tay cầm đào, vọt tới. Đào Vân Mánh nhẹ nhõm tránh thoát, xoay người một cái, đối quách giã cái mông chính là một cước. 3. Quách giã trực tiếp bị thăm dò ra vòng đây. Trước tiên đem cơ sở sáo lộ hiểu rõ lại nói, Đào Vân mãnh lạnh lùng một câu, "Vâng, manh thúc." Quách Gia lung túng đứng lên, gai đầu một cái. "Cái cuối cùng, Hứa Ninh." Đào Vân mãnh điểm Hứa Ninh danh tự, trong mắt của hắn rất là chờ mong. Hắn rất nhanh liền có thể rõ ràng, cái này luyện một mình tiểu tử, trình độ đến cùng bao nhiêu. Hứa Ninh đi vào vòng đây, ôm quyền hành lễ, "Manh thúc." Lúc này Hứa Ninh cũng tương đối chờ mong cùng Đào Vân mãnh giao thủ. Liệt Phong Đao Pháp đại thành về sau, còn không có cơ hội tham dọa mình chân chính thực lực. Rất nhanh, hứa ninh cả người tiến vào trạng thái. Hắn một tay cầm đao, đối đảo vân manh buôn tập mà đi. hoa Một đao chém xuống. Thật nhanh! Đào vân manh trong lòng giật mình. Hứa ninh một đao kia, đao nhanh cực nhanh, góc độ xảo trá. Đao phong trạm mặt tới, còn không có thi triển toàn lực đào vân manh, kém chút chưa kịp phản ứng. Lươi đao đến trước mặt, đào vân manh mới bằng vào bản năng khó khăn lắm tránh thoát. không thể nào Đào Vân Mánh nhìn xem chiến ý nồng đậm hứa ninh, có chút kinh hãi. Vừa rồi một đao kia bẩy ra trình độ, không phải Tiểu Thành, mà là Đại Thành. Luyện một mình 3 năm, đem liệt phong đao pháp tu đến Đại Thành cảnh giới. Nghĩ đến nơi này, Đào Vân Mánh hô hấp đều nặng một điểm. Đến. Đào Vân Mánh cũng tới chiến ý. Hắn áp chế mình nội công cảnh giới, nhưng Đại Thành liệt phong đao pháp lại không còn che lấp. Hứa ninh hai mắt nhắm lại, vừa rồi một đao kia, hắn mơ hồ trong đó có thể cảm giác được mình chiếm thượng phong. Hắn trong tay cương đao dừng lại, lại lần nữa ra tay. Cuồng liệt gió táp, đao đao lạnh tấu xương. Hứa ninh công kích như là thủy triệu bình thường, một đợt một đợt đánh thẳng vào đào vân mánh. Quả nhiên là đại thành. Lần này, đào vân mánh rất xác định. Hứa ninh liên chiêu cùng dính liền, làm so với mình càng hoàn mỹ. Dưới tay hắn không đồng thời cơ xuất thủ tiết đấu, tốc độ xuất thủ cùng xuất thủ cường độ, đều làm 10 phần tinh chuẩn. Đào vân mánh bỗng nhiên phát giác mình vậy mà có chút phí sức. Hứa Ninh tiến công thủ đoạn biểu hiện ra được càng ngày càng nhiều, Đào Vân Mánh chậm dãi bắt đầu ở vào phòng ngự tư thái. Vòng vây bên trong, Hứa Ninh cùng Đào Vân Mánh còn tại giao thủ. Người chung quanh, dĩ nhiên đã bị Hứa Ninh biểu hiện kinh diệm đến. Nếu như ta nhớ không lầm, người này là cái họ khác người A. Đúng, hắn gọi Hứa Ninh. Vì cái gì giao thủ ở giữa, ta cảm giác mánh thúc rơi vào hạ phong đầu. hẳn làm mánh thúc gáp chế thực lực, bất quá có thể làm được dạng này, cái này Hứa Ninh khẳng định đào pháp tiểu thành Trong đám người đều đang thì thầm nói chuyện hứa Ninh liệt phong đao pháp tựa hồ không phải tiểu thành Người chung quanh đều cảm thấy đảo vân mãnh lưu thủ nhưng trước đó bị đảo vân mãnh khích lệ thiếu nữ đào chi lại hai tay nắm chặt ánh mắt kinh ngạc tự lầm bẩm hẳn là đại thành đào tri sở dĩ như thế phán đoán là bởi vì nàng thường xuyên bị liệt phong đao pháp đại thành phụ thân dạy bảo dưới mắt hứa Ninh triển hiện ra lực các B cùng phụ thân từ đao Pháp bên trong bày ra rất tương tự đã đã có mạnh như vậy thực lực Vì cái gì còn muốn đến tập hơn đâu? Buổi sáng nhìn thấy hứa ninh trương này khuôn mặt mới, đào chi còn tưởng rằng hắn là tân thủ. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, đào chi có thụ xung kích. Trương 8, nội công ban thưởng. Không chỉ là đào chi, cơ hội tất cả mọi người dùng ước ao ánh mắt nhìn xem hứa ninh. Mặc dù bọn hắn không có đào chi đồng dạng ánh mắt, nhưng là cũng đều phát hiện, hứa ninh bày ra liệt phong đao pháp, dẫn trước bọn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này, Vòng vây bên trong hứa ninh cũng không có phát giác được người chung quanh chú ý. Hắn toàn bộ tâm thần, đều dùng để cùng Đào Vân Mánh giao thủ. Lươi đao giao thoa, đao phong ảo ảo. Một đời người mới thay người cũ, cái này hứa ninh là mầm mống tốt. Đào Vân Mánh cảm giác mình lại giao thủ xuống dưới sẽ nhịn không được vận dụng nội công chi lực, vậy liền ném đi đại mặt mũi. Bành! Giao thủ ở giữa, Đào Vân Mánh vung đao bắn ra hứa ninh đao. Được rồi! Đào Vân Mánh nhìn xem hứa ninh, nở nụ cười Liệt phong đao pháp đại thành, người hứa ninh, lợi hại. Liệt phong đao pháp đại thành. Vòng vây trong đám người, lập tức một mảnh xôn xao. Lúc này, đại gia mới hiểu được, vừa rồi hứa ninh đối đảo vân manh áp chế, thật là liệt phong đao pháp cảnh giới bên trên dẫn trước. Trước đó đối hứa ninh xem trọng, trên thực tế vậy mà là đánh giá thấp. Đào gia trang bên trong, thế mà xuất hiện một cái mạnh như vậy họ khác người trẻ tuổi. Lúc này, trong đám người quách ra khỏe miệng giật một cái. Chắc không được cái này tiểu tử dám đi tới gần nội vòng địa phương hái lương khô thảo, nguyên lai like đã mạnh như vậy. Quách giã cảm thấy mình đã thấy rõ trước đó hứa ninh hành vi, cái này tiểu tử mua đuôi én cỏ, chỉ sợ cũng là bởi vì ngoại công đại thành, muốn cho tu tập nội công làm chuẩn bị. Cái này tiểu tử, loại này tiến bộ biên độ ngay cả ta đều giấu giếm. Không được. Sau khi trở về ta cũng phải thêm luyện. Nhìn xem biểu hiện ra cường hạn thực lực hứa ninh, quách giã trái tim vậy mà hiếm thấy dâng lên đấu trí. Chấn trụ mọi người hứa ninh tương đối lạnh nhạt. Chỉ là tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn xác định một việc. Thuần túy nhìn liệt phong đao pháp, mình đại thành cảnh giới, muốn so đảo vân mánh đại thành cảnh giới mạnh. Muốn biết, đảo vân mánh đem liệt phong đao pháp tu luyện đến đại thành, đã vài chục năm. Mà lâu như vậy tích lũy, lại không bằng chính mình. Đây đều là võ học bảng khủng bố năng lực. Cái này võ học bảng, sắc thực thần kỳ. Hứa ninh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại có vài tia sóng Người cái này tiểu tử, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi báo danh tập hấn là vì học tập, không nghĩ tới chính là vì trắc nghiệm thực lực. Đào Vân Mánh đi ra phía trước, vộ vộ hứa ninh bả vai, ngươi đợi lát nữa đi trước nhận lấy ban thưởng, lại đem lần này tập hấn bạc lui. Trắc nghiệm. Ban thưởng. Nghe được Đào Vân Mánh, hứa ninh trong lúc nhất thời không có kiệm phản ứng, cái gì ý tứ. Trông thấy hứa ninh không hiểu bộ dáng, Đào Vân Mánh cười một tiếng, xem ra ngươi còn không rõ ràng. Là như thế này. Đào Vân Mánh giải thích nói, phàm là tham dự tập hấn người, chỉ cần tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, liền xem như thông qua khảo hạch, về sau liền rốt cuộc không cần tham dự tập hấn. Chứ ngoài ra, sẽ còn ban thưởng cương đào một thành, cùng nội công tâm pháp, mở ra võ đạo tu tập phần mới. Ban thưởng nội công, hứa ninh trong tim đột nhiên khẽ động. So với ngoại công, nội công mới là cái này thế giới chân chính võ đạo tinh túy. Tại trình độ nào đó mà nói, ngoại công chỉ là chiêu thức, mà nội công... Mới là từ bên trong kích phát tự thân tiềm năng, nắm giữ cường đại võ đạo lực lượng căn bản đường tát. Trước đó mình còn đang vì không cách nào thu hoạch được nội công mà cảm thấy tức hận, mà bây giờ, nội công đã đưa tới bên tay mình. Vừa vặn ngủ gật liền có người đưa gối đầu, hứa ninh có phần có chút mừng rỡ. Bất quá lập tức, hứa ninh lông mày xếp chặt, manh thúc, ngài nói nội công ban thưởng, ta cái này họ khác người cũng có thể nhận lấy. Đây là hứa ninh trong lòng lo lắng. Tại hứa ninh xem ra, nội công là 10 phần quý giá đồ vật Đào Vân Mánh ngay vậy, cười lớn một tiếng, ngươi đây quá lo lắng, tỷ phu ngươi là Đào Gia Trang người, ngươi cũng chính là Đào Gia Trang người. Cho nên ban thưởng ngươi tự nhiên có tư cách thu hoạch được. Dạng này a ta biết, đà tạ manh thuốc, hứa ninh có phần có chút động dung, đối Đào Vân Mánh nói cảm tạ. Đồng thời, đối với Đào Gia Trang, hứa ninh cũng là nhiều phân hào cảm. Như thế xem ra, Đào Gia Trang tập tục rất khai phóng, mà tiền thân chậm chạm cảm giác không thể dung nhập nguyên nhân trong đó. Có lẽ là thực chất bên trong tự thi. Không cần cảm ơn ta, đây đều là trong trang quy định. Đào vân manh khoát khoát tay, ngược lại là người, luyện một mình liệt phong đào pháp 3 năm, liền có thể đến đại thành cảnh giới, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Đều là may mắn. Hứa ninh khiêm tốn nói. Tốt, buổi sáng tập huấn liền đến nơi này. Đào vân manh tâm tình không sai, mặc dù chỉ làm hứa ninh nửa ngày giáo đầu, nhưng thu hoạch như thế một cái thiên tài, trong lòng có chút vui vẻ. Chỉ là tiếc nuối duy nhất là không thể sớm đi phát giác được hứa ninh thiên phú. Đúng rồi, nhận lấy ban thưởng đi tộc lao đường, giải tán sau ngươi trực tiếp đi liền có thể. Đào vân mánh lại đối hứa ninh nhắc nhở nói. Biết, manh thúc. Mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng hứa ninh đối đào vân mánh biểu diễn ra chân thành lại cảm thụ rõ ràng. Quách giã, tới. Về sau, đào vân mánh nhìn thoáng qua trong đám người quách giã, thét, manh thúc. Quách giã chất đống khuôn mặt tươi cười xuống tới. Dọn dẹp một chút đau cụ Đợi lát nữa khiêng đến binh giới kho đi, chờ thêm hai cái canh giờ tập hợp thời điểm, ngươi lại gánh trở về. Đạo Vân mãnh ra lệ. Ta gánh không nổi a. Quách Giá lập tức kiếm cớ. Nhưng nhìn thấy Đạo Vân mãnh hàm ẩn uy hiếp ánh mắt về sau, Quách Giá cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Rất nhanh, đám người tản đi. Chỉ còn lại Hứa Ninh cùng Quách Giá hai người. Ta giúp ngươi cùng một chỗ đem những này cương đao đưa đến binh giới kho. Hứa Ninh chuẩn bị cho Quách Giá phụ một tay. Được, không cần. Quách Giá khoát khoát tay. Ngươi nhanh đi tộc lao đường, đừng chậm trễ chính sự. Một mình ngươi có thể gánh động. Hứa Ninh hỏi ngược lại. Gánh không nổi, đa phần mấy lần vận trôi qua là được. Quách ra mím môi một cái, ta nghĩ kỹ, ta cũng phải hào hảo luyện tập liệt phong đào pháp. Hứa Ninh nghe xong cười, cái này Quách ra khẳng định là bị mình kích thích. Vì lúc chưa muộn, nỗ lực à. Hứa Ninh động viên một câu. Về sau ta nếu là có cái gì không hiểu địa phương, liền đi tìm ngươi, ngươi nhưng phải dạy ta. Quách ra nói Yên tâm." Hứa Ninh gật đầu đáp ứng. "Được rồi, nhanh đi tộc Lao Đường đi." Quách Giá thuốc giục nói. Hứa Ninh cũng không còn chậm trễ thời gian, cùng Quách Giá cáo biệt, hướng về tộc Lao Đường phương hướng tiến đến. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Hứa Ninh đi tới tộc Lao Đường. Tộc Lao Đường tại đảo Gia Trang, trên thực chất là một cái cao tầng quyết sách cơ cấu. Tộc Lao Đường mỗi một vị thành viên, chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại trong trang cũng rất có địa vị cùng lực ảnh hưởng. Có quan hệ Đào Gia Trang hết thảy lại sự. Đều từ những này tộc lao nhóm đến quyết sách. Tộc lao đường tộc lao có hơn 10 vị, mấu chốt trường hợp toàn bộ tê tiểu, nhưng là bình thường, phần lớn là thay phiên đăng trực, phụ trách xử lý một chút trong tộc bên ngoài việc nhỏ. Tộc lao đường trước cửa đứng đấy hai cái cầm trong tay vũ khí hộ vệ, hứa ninh vừa vặn gần phía trước, còn chưa nói chuyện, trong đó một tên hộ vệ liền đối hứa ninh hỏi, ngươi là thông qua tập huấn khảo thí, tới nhận lấy ban thưởng. Phải. Hứa ninh đáp lại nói. Đi vào đi. Hộ vệ rất sảng khoái cho qua Hứa Ninh xuyên qua sân nhỏ, đi vào. Tộc lao trong đường trang trí rất một mạc, nhưng địa phương rất lớn. Bên trên tọa hạ phương, hai bên có chỗ ngồi theo thứ tự sắp xếp. Hứa Ninh tiến đến, liền gặp được đã có ba người nơi này, rõ ràng cái khác tổ chúng qua đến chờ đợi nhận lấy ban thưởng. Hứa Ninh nhận biết trong đó hai người. Một người là một thiếu nữ, một thân kinh trang, mười phần khí khái hào hùng, nàng là bây giờ đảo thị tộc trưởng đảo cảnh hành cháu gái đảo Diệp. Hứa Ninh nhận biết một người khác thì là tuổi trẻ một đời tương đối sinh động Đào Thanh Phong. Đào Thanh Phong tại Đào gia trang rất nổi danh, trước đó thời điểm, liền nghe đồn nói hắn thiên phú vô cùng tốt, vừa vận tiếp xúc cụ phong thương pháp, liền tiến bộ nổi bật, bây giờ tại nơi này gặp phải, rõ ràng đã tiểu thành. Mà hắn hiện tại tuổi tác, vẫn chưa tới 13 tuổi. Cũng không biết cụ phong thương pháp cùng liệt phong đao pháp ai mạnh ai yếu. Hứa Ninh trong lòng nói thầm một phen. Cụ phong thương pháp cùng liệt phong đao pháp, đều là Đào gia trang hậu bối luyện tập chủ yếu ngoại công. Chủ yếu là học được tương đối đơn giản, mà lại tính thực dụng mạnh. Chứ Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong, người thứ ba Hứa Ninh không chút có ấn tượng. Tại Hứa Ninh rõ xét ba người thời điểm, ba người cũng tại hồi nhìn Hứa Ninh. Rất hiển nhiên, đối Hứa Ninh, bọn hắn đều không quen thuộc. Mặc dù Hứa Ninh nhận biết Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong, nhưng bọn hắn hai người lại cũng không nhận biết Hứa Ninh. Đào ra trang hơn 3.000 người, Hứa Ninh chỉ là cái gia cảnh phổ thông họ khác người, thực sự không có gì tồn tại cảm. Bất quá đại gia đồng thời xuất hiện tại nơi này, vẫn là đều lễ phép gật đầu tương hỗ thăm hỏi một chút. Bởi vì nơi này là tộc lao đường, mấy người cũng không tiện trò chuyện, cũng không dám ngồi, liền một mực đứng một cách tiến tĩnh. Qua trong một giây lát, tộc lao đường bên ngoài, một tiếng cởi mở cười to. Chỉ thấy một người có mái tóc hơi bạc, tinh thần lao nhân quắc thước đi đến. Chương 9, nội công giải hoặc. Không sai, lần này đao pháp tiểu thành nhân số lại có bốn người. Lao nhân xảy bước đi tới, sau đó ngồi xuống. Đào Cảnh Lộ, đào thị tộc lao một chồng Thúc công. Đào Diệp dẫn đầu thi lễ. Gia gia của nàng là thôn trưởng, những này tộc lao nàng đều biết. Gặp qua Thúc công. Đào Diệp về sau, ba người lại đồng thời hành lễ. Đào Diệp, không có ném ra ra người mặt. 13 tuổi đem liệt phong đao pháp luyện đến Tiểu Thành, đều nhanh gặp phải tỉ tỉ ngươi đào cận. Đào Cảnh Lộ trước khen Đào Diệp một câu, lại nhìn về phía đào Thanh Phong, ngươi chính là đào Thanh Phong. Vâng, Thúc công. Đào Thanh Phong gật đầu ứng đối. Mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng là ngự khí tự tin, để Đào Diệp cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút. Đây chính là tại tràn ngập khen ngợi hoàn cảnh trưởng thành bên trong, nội tâm có lực lượng. Hậu sinh khả hủy A. Đào Cảnh Lộ rõ ràng trước đó cũng biết qua người thiếu niên này thiên phú. Đối với trong tộc tuổi trẻ thiên tài, tộc lao nhóm đều đặc biệt coi trọng. Đào Gia Trang về sau phùn hoa, toàn hệ tại cái này tuổi trẻ thiên tài trên thân. Người là... Đào Cảnh Lộ nhìn về phía Hứa Ninh không quen biết một người khác. Thúc công, ta là Đào Thanh Bình. Đào Thanh Bình tuổi tác nhìn cùng Hứa Ninh không kém bao lớn, Thiên Phú và Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong không cách nào so sánh được, cả người tại tộc lao Đào Cảnh Lộ trước mặt lộ ra có chút khẩn trương. Ờ, Đào Cảnh Lộ gật gật đầu, rất rõ ràng không có đem Đào Thanh Bình để ở trong lòng. Hắn lại nhìn về phía Hứa Ninh, người tên là gì? Đào Cảnh Lộ đối Hứa Ninh cực kỳ lạ lẫm Thúc công, ta gọi hứa Ninh Hứa Ninh đáp lại nói, Hứa Ninh, Đào Cảnh Lộ rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Đào thị họ khác rất ít người, có thể đem liệt phong đao pháp luyện tới tiểu thành căng ít. Hứa Ninh loại tình huống này, rất là hiếm thấy. Họ khác người, Đào Cảnh Lộ mí mắt lật một cái, suy tư một chút, người là nhà ai. Về thuốc công, thỉ phu của ta là Đào Vân Xuyên. Hứa Ninh thực sự đáp lại nói, Đào Vân Xuyên, Đào Cảnh Lộ lại là suy tư, rất rõ ràng, cái tên này hắn không quen thuộc. Đào cảnh lộ đông nhiên chỉ chốc lát, lại hỏi, người lớn bao nhiêu? Luyện là thương pháp vẫn là đào pháp. 17. Luyện là liệt phong đào pháp. Hứa Ninh Thành thật trả lời. 17a. Đào cảnh lộ biểu lộ không có thay đổi gì, cũng không tệ. Hắn còn tưởng rằng hứa Ninh chỉ là đem liệt phong đao pháp luyện tới tiểu thành. Đào ra cha người trẻ tuổi, luyện võ bắt đầu tuổi tác sớm thì 12 tuổi, muộn thì 14 tuổi, đến 17 tuổi tiểu thành, thiên phú thế nào đều tính không lên suất chúng. Hứa Ninh rõ ràng cũng minh bạch Đào Cảnh Lộ đối với mình ước định xuất hiện sai lầm. Nhưng suy tư một chút, Hứa Ninh cũng không có mở miệng giải thích. Như thế sẽ có vẻ có chút tận lực. Về sau, Đào Cảnh Lộ không còn hỏi thăm mấy người vấn đề, mà là vung tay lên, nói ra, tốt, không làm phiền, các ngươi cũng trở góp, ta cái này đem nội công truyền thụ cho các ngươi. Đào Cảnh Lộ lời này vừa nói ra, bốn người trước mắt đồng thời sáng lên. Trong đó Đào Diệp cũng là như thế, mặc dù là tộc trưởng cháu gái. Nhưng nàng ra ra chưa hề tự mình để nàng sớm tiếp xúc nội công, nàng cũng là lòng chàn đầy chờ mong. Tại mấy người chờ đợi trong ánh mắt, Đào Cảnh Lộ đứng dậy, đi đến đại đường sau gian phòng. Sau một lúc lâu công phu, Đào Cảnh Lộ đi ra. Lúc này, hắn trong tay cầm mấy quyển sách nhỏ, còn có vài trang trang giấy. Đây chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm nội công. Đào Cảnh Lộ cười, trước đêm kia từng quyển từng quyển sách nhỏ phân biệt đưa tới bốn người trong tay. Hứa ninh cuối cùng tiếp nhận, ánh mắt quét qua. Biểu in ba chữ to Xuân Phong Quyết. Đây chính là nội công a. Hứa Ninh trong mắt chồi lên thần sắc mong đợi. Hắn chậm rãi giảng phong trang xúc lên, nhanh chóng xem vài trang. Trong đó Xuân Phong Quyết nội dung là từ văn tử cùng một chút nhân thể bức họa cấu thành, công pháp nội dung tương đối kỹ càng. Mặc dù ở thời đại này, người thường rất khó tiếp xúc đến văn tự học tập, nhưng là Đào Gia Trang làm đại điển trang, dân trong thôn trang đứa bé thời kỳ liền bắt đầu học tập biết chữ. Hứa Ninh mặc dù nhi đồng thời kỳ không tại Đào Gia Trang, Nhưng định cư sau 3 năm, nhưng cũng đi theo quách giá học sòng cơ sở văn tự. Quách giã hắn đưa cho tiền thân rất nhiều trợ giúp. Thúc công. Đào Diệp đầu tiên là mừng rỡ đem Xuân Phong Quyết đọc qua vài trang, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, mở miệng hỏi, cái này Xuân Phong Quyết, trước kia cũng đều là dùng loại phương thức này chuyển cho người trong thôn A. Một mực là dạng này. Đào Cảnh lộ gật gật đầu. Đào Diệp giữa lông mày hơi nhíu, ta nhớ được ra ra nói qua, nội công là võ đạo căn bản. Được truyền thụ người đơn giản như vậy thu hoạch được nội công đồ sách, nếu là tiết lộ làm sao bây giờ?" Hứa Ninh ở một bên nghe nói, cảm thấy Đào Diệp hỏi có lý. Lấy mình làm thí dụ, đạt được cái này đồ bổn hậu, nếu là mình có muốn truyền thụ cho Đào gia trang bên ngoài những người khác, trong trang căn bản là không có cách ngăn cản. Đào Cảnh Lộ cười lớn một tiếng, giải thích nói, nội công là võ đạo căn bản không, giả, nhưng là nó cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Tại điền trang bên ngoài, bất kể là ai Phạm là có tu tập võ đạo tâm tư, muốn thu hoạch được một môn nội công cũng không phải là việc khó gì, nội công đồ bản, tại Khang Vân huyện Thành bên trong, ngươi cầm bạc liền có thể mua được. Cái này, Đào Diệp rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng là, đã nội công tâm pháp như thế phổ cập, vì cái gì trong trang còn muốn đối với chúng ta làm ra hạn chế, không đem liệt phong đao pháp tu luyện tới Tiểu Thành, liền không cho chúng ta tiếp xúc nội công. Đào Diệp lại hỏi, Đào Cảnh Lộ nói, không cho các ngươi sớm tiếp xúc nội công là sợ các ngươi mơ tưởng xa vời. Mà lại, mới học võ đạo, nội công chưa chắc có ngoại công tử dụng. Đối với một cái không có võ đạo cơ sở người mới đến nói, đem một môn ngoại công luyện tới tiểu thành tức chiến lực, là mạnh hơn so với đem một môn nội công luyện tới phạm cảnh nhất trọng luyện lực cảnh. Nội công cùng ngoại công chiến lực chính lệnh, giai đoạn trước cũng không lớn, tại hậu kỳ mới lộ ra rõ ràng. Mà lại, nội công tu tập độ khó là xa cao hơn ngoại công. Nếu như một người ngay cả một môn ngoại công đều không thể tu tới tiểu thành, Như vậy hắn thiên phú và nghị lực, cũng căn bản không đủ để khiến cho mở ra nội công con đường tu luyện. Những này, chính là trong trang trước hết để cho các người tu tập ngoại công, lại tu tập nội công nguyên nhân. Đào Diệp nghe nói, gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đào Cảnh Lộ một lời nói, giải thích Đào Diệp nghi hoặc, cũng đồng thời để mấy người minh bạch nội công cùng ngoại công ở giữa khác biệt. Thế nào, còn có vấn đề A? Đào Cảnh Lộ đối với bọn hậu bối tựa hồ rất có kiên nhẫn. Thúc công, ta còn có hỏi một chút. Lần này mở miệng chính là Đào Thanh Phong. Ngươi giảng. Đào Cảnh Lộ vung tay lên. Ta nghe nói nội công tâm pháp chủng loại rất nhiều. Thí dụ như chúng ta đào thị nhất tộc nội công vì Xuân Phong Quyết, sắt vách Tống Gia Trang nội công vì phong lôi thư. Cái này trong đó khác nhau ở chỗ nào? Đào Thanh Phong còn có chút non nốt mang trên mặt thần sắc tò mò. Ngươi tiểu tử biết đến ngược lại là không ít, lại còn biết Tống Gia Trang nội công là phong lôi thư. Đào Cảnh Lộ cười chỉ chỉ Đào Thanh Phong, giải thích nói, không sai. Thế gian nội công ngàn vạn, bản chất đều là đột phá phàm cảnh, cửu trọng võ đạo đường tắt. Các loại công pháp ở giữa khác biệt, chủ yếu thể hiện tại kích phát người nục thân tiềm năng phương thức khác biệt. Chúng ta đào thị nhất tộc Xuân Phong quyết, tu tập phương thức cùng đột phá phương thức đều thuộc về vững vàng hình, đối với người bảo hộ tính rất mạnh, bình thường tu tập người sẽ rất ít bởi vì luyện xóa công phu mà nhận đại thương, nhưng là khuyết điểm chính là tu hành tốc độ tương đối trầm chạp. Mà tống ra trang phong lôi thư, kích phát nhục thân tiềm năng vương thức tương đối càng bá đạo. Tốc độ đột phá càng nhanh, nhưng là cũng càng dễ dàng thụ thương. Năm ngoái tống ra trang một người trẻ tuổi, chính là đột phá sốt ruột, kết quả kém chút mất mạng. Dù sau đó tới được cứu về, nhưng cũng thành phế nhân. Bình thường mà nói, công pháp không có tốt xấu, chỉ là tu tập phong cách khác biệt. Trước mắt có thể lưu truyền xuống nội công chi pháp, đều là trải qua kiểm nghiệm. Các ngươi không cần lo lắng công pháp yêu huyết vô luận loại nào công pháp, đột phá cảnh giới sau có thực lực, đều là sấp xỉ. Dạng này a Hứa Ninh nghe nói, cũng coi là minh bạch nội công bản chất. Cái này có điểm giống kiếp trước tài liệu giảng dạy, mặc dù biên soạn khác biệt, nhưng bản chất không có gì khác biệt. kia cùng một cảnh giới võ giả giao thủ, trên lệnh ở nơi đó hiện ra đâu? Đào Thanh Phong còn đang hỏi. Ảnh hưởng này nhân tố liền có thêm. đao Cảnh Lộ nói, cùng một cái cảnh giới, có chút võ giả mới vào, có chút thì đã đạt tới đỉnh phong, có chút trong chiến đấu trường thành, có chút tại nhà ấm bên trong lớn lên, có ít người ngoại công bình thường. Có ít người thì đem một môn ngoại công thậm chí nhiều môn ngoại công tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn. Đây đều là quyết định cùng cấp bậc võ giả giao thủ thắng bại nhân tố. Ờ. Đào Thanh Phong suy tư một phen, ổn quyền nói, đa tạ thuốc công giải hoặc. Hai người các ngươi đâu. Nhưng còn có cái gì nghi vấn. Truy cập trang web đào đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, khắc lục xuân phong quyết. Đào cảnh lộ ánh mắt nhìn về phía một lời chưa phát hứa ninh cùng Đào Thanh Bình. Không có, thúc công. Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình đồng thời lắp đầu. Hứa Ninh trong lòng đúng là không có gì nghi ngờ, Đào Diệp cùng Đào Thành Phong vấn đề, cơ bản đã hàm cái lòng của mình bên trong yêu cầu. Đã dạng này, vậy liền trở về hảo hảo tu tập Xuân Phong quyết đi. đao Cảnh Lộ nói, mỗi tháng mùng 10, như tại nội công tu tập trên có cái gì nghi hoặc, có thể đến võ đài, nơi đó sẽ có trong trang tiền bối cho các ngươi giải đáp. Cái này cùng trước đó liệt phong đao Pháp tập vấn khác biệt, không cần giao bạc cũng không cấm chế. Nếu như cảm giác mình tu tập thông thuận bình ổn, có thể không cần tham gia. Dù sao nội công tu tập, mấu chốt dựa vào người. Còn có. Đào cảnh lộ đem trong tay còn lại vài trang trang giấy, phân biệt phân hai tấm đặt ở mấy người trong tay. Đây là các ngươi ban thưởng. Đào cảnh lộ nói, đây là đi binh giới kho nhận lấy vũ khí bằng chứng. Người nếu là luyện đào, đi liền nói nhận lại đào. Người nếu là luyện trường thương, đi liền nói lấy trường thương. Đã hiểu a Đã hiểu. Bốn người cùng kêu lên đáp. Cảm xúc đều tương đối cao trướng. Dù sao tiếp xuống, tất cả mọi người muốn mở ra võ đạo tu tập phần mới. Tốt, đi xuống đi. Đào cảnh lộ Phật một chút ống tay háo. Vâng, thúc công. Mấy người đồng thời hành lễ cáo lui Gia tộc lao đường, bốn người về sau đồng thời đi binh giới kho, dựa theo đào cảnh lộ bàn giao, riêng phần mình lấy thích hợp bản thân vũ khí. Hứa ninh bởi vì là luyện liệt phong đao pháp, cho nên liền lấy một thành cương đào. Về sau, bốn người phân biệt Hứa Ninh không có lập tức trở về nhà, mà là đi trước một chuyến nhân viên Thu Chi. Hắn dựa theo Đào Vân Mánh nói, đem tỷ phu giao nộp 5 lượng bạc lấy ra ngoài. 5 lượng bạc mặc dù bây giờ nhìn không nhiều, nhưng cũng là trước đó trong nhà nửa tháng thu nhập. Lấy tiền thời điểm, Hứa Ninh mặc dù trong tay không có bằng chứng, nhưng cùng nhân viên Thu Chi nói rõ nguyên nhân về sau, nhân viên Thu Chi cũng không có làm khó dễ. Loại chuyện này, về sau cùng Đào Vân Mánh thẩm tra đối chiếu hạ là được. Nếu là Hứa Ninh nói láo Khi trả ra đại giới khẳng định so cái này 5 lượng bạc lớn. Lấy bạc về sau, hứa ninh về đến trong nhà. Bởi vì cần nhận lấy ban thưởng làm trễ mãi chút thời gian, cho nên lúc này đã qua giờ cơm, bất quá hứa liên cùng Đào Vân Xuyên cho hứa ninh lưu lại đồ ăn. Thị phu, hứa ninh cóng cưng đau, vào phòng. Trở về, Đào Vân Xuyên ngồi tại trên ghế đầu, người ăn cơm trước. Đào Vân Xuyên cùng hứa liên đều thấy được hứa ninh phía sau đau, nhưng không nghĩ nhiều. Hắn chỉ là coi là hứa ninh đem tập hấn sống đào trở về. Mau ăn, ăn cơm nghỉ ngơi một lát, buổi chiều còn được tập hấn đâu. Hứa liên lại tại một bên nói. Hứa ninh bỏ đào xuống, ngồi tại vị trí trước, tỷ, tỷ phu, ta buổi chiều không cần đi. Không cần đi. Hứa liên cùng đào vân xuyên không hiểu, chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại giáo đầu không cần ngươi nữa? Bọn hắn hai người chỉ coi lấy là hứa ninh một mực luyện một mình, thiên phú quá kém, bị giáo đầu lui trở về. Hứa Ninh thấy hai người có chút hoảng bộ dáng, vội vang nói, đây cũng không phải, chỉ là giáo đầu nói ta luyện đủ tốt, đã qua tập hấn khảo hạch tiêu chuẩn, không cần đi theo tập hấn. Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên nghe xong, đều là há to mộn, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hai người liếm nhau, biểu lộ nghi hoặc. Hứa Ninh, ngươi cũng đừng lửa gạt hai ta. Đào Vân Xuyên nói, tháng trước ngươi cũng bởi vì tu hành đào pháp khó có tiến bộ mà bần lần dầu, làm sao chỉ trước mắt, giáo đầu đều nói ngươi luyện được tốt, còn qua khảo h Đối mặt Đào Vân xuyên đặt câu hỏi, Hứa Ninh đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm nghị kỹ lý do thoái thác. Trước đó một mình ta luyện một mình liệt phong đao pháp, đối với mình tiến triển biên độ nắm chắc không rõ. Hứa Ninh không nhanh không chậm, tháng trước sở dĩ cảm thấy hoang mang, là bởi vì tiến cảnh quá nhanh mà tao ngộ bình cảnh. Bởi vì không người chỉ điểm, cho nên còn tưởng rằng mình đao pháp bị kể lại. Hôm nay đạt được giáo đầu giải hoạch, mới biết võ học của ta thiên phú kỳ thật không tệ. Nói, Hứa Ninh móc ra nội công đồ sách vừa chỉ chỉ bên cạnh cương đao, tỷ, tỷ phu, các ngươi nhìn, cái này nội công, đao này, đều là ta đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn sau trong trang ban thưởng. Hứa Ninh nói chuyện thời điểm, biểu hiện được rất có lực lượng. Tỷ tỷ tỷ phu không hiểu võ học, mình lần giải thích này, phối hợp với cái này thực sự ban thưởng, nhất định có thể thuyết phục hai người. Quả nhiên, hứa Ninh rứt lời, hứa Liên cùng Đảo Vân Xuyên đều im lặng. Bọn hắn đều cảm giác hứa Ninh nói tới qua vì lý kỳ, nhưng dưới mắt trong trang ban đang ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin. Hứa Ninh, kia rửa theo ngươi nói như vậy, ngươi cũng coi như cái chân chính võ giả. An tĩnh một lát, Đào Vân Xuyên thăm dò tính mở miệng. Hắn ngữ khí nghi vấn, nhưng là trong mắt lại là tràn đầy chờ mong. "Phải?" Hứa Ninh nặng nghề mà nhẹ gật đầu. Đạt được Hứa Ninh xác nhận, Đào Vân Xuyên lại là trầm mặc nửa ngày. "Thật lâu," hắn vô đủ, mười phần cảm thán cười, "Thật, thật tốt. Nhà ta rốt cục có võ giả. Cái này thế giới, thành võ giả." liền có chân chính lập nghiệp vô liếng. Trước đó cuộc sống trong nhà túng quẫn cũng là bởi vì thành viên gia đình đều là người thường. Về sau không đồng dạng, hứa ninh trở thành võ giả, có thể làm sinh kế nhiều, thu nhập cũng nhiều. Hứa liên nhìn thấy trượng phu dáng vẻ cao hứng, biểu hiện được cũng là không che giấu được mừng rỡ. Ngày sau chỉ cần hứa ninh chịu khổ, cũng không còn sầu cưới vợ khó, sinh tuần khó, về sau trong nhà cũng có thể thoát khỏi túng quẫn, hướng cao hơn sinh hoạt cấp độ tiến bộ một mực lấy đến chính mình chỗ tâm lo sự tình, cứ như vậy giải quyết. Trông thấy hai người vui vẻ bộ dáng, Hứa Ninh cũng là trong tim ấm áp. Mặc kệ là trước kia bán lương khô thảo đại bút thu nhập, vẫn là hiện tại võ giả thân phận biến hóa, Hứa Ninh rất rõ ràng, mình đã bắt đầu cho cái này phổ thông gia đình mang đến một chút hưu ích cải biến. Mà tương lai, hắn cũng là cái này gia đình gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Trở nên nổi bật, kiên định võ đạo. Hứa Ninh trong lòng, tín niệm cứng cỏi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Ninh trở về phòng. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đem đào đào rô đến ngủ trưa về sau, cũng đi ra ngoài làm công. Đi ra ngoài thời điểm, hai người khỏe miệng còn mang theo ý cười. Nhìn xem Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên chỗ biểu hiện tới mừng rỡ, Hứa Ninh cũng là cảm thấy thỏa mãn. Gian phòng bên trong. Hứa Ninh nuốt cửa phòng, đem ghi chép nội công Xuân Phong Quyết nội dung đồ bản đặt ở trên bàn. Xuân Phong Quyết. Đối mặt có thể kích phát nhân thể chân chính tiềm năng, được vinh dự mở ra chân chính võ đạo căn bản chi Pháp Hứa Ninh nhiều bao nhiêu ít vẫn là có chút kích động. Võ Học Bảng Hứa Ninh ý thức khẽ động, Võ Học Bảng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thính danh, Hứa Ninh Võ Học, Liệt Phong Đao Pháp, Đại Thành Có thể dùng năng lượng, không đơn vị. Võ Học Bảng bên trên tin tức không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp mới có thể để cho Xuân Phong quyết khắc lục tại Võ Học Bảng bên trên. Hứa Ninh trong lòng tính toán, Tổng không thể đột phá đến phàm cảnh nhất trọng luyện lực cảnh về sau mới có thể bắt đầu dùng năng lượng tăng lên đi. Nếu thật là dạng này, hứa ninh thật đúng là sẽ cảm thấy nhức đầu. Tiên thân tiên phú, nếu là không có võ học bảng, chỉ sợ 5 năm đều không nhất định đem liệt phong đao pháp luyện đến tiểu thành, lại càng không cần phải nói càng vì nhốt hơn khó khăn Xuân Phong Quyết. Nếu như chờ cái mấy năm, đem Xuân Phong Quyết luyện tới phảm cảnh nhất trọng sau mới có thể phát huy võ học bảng dịu dụng, kia lãng phí thời gian thật đúng là thì thật là đáng tiếc. Không suy nghĩ nhiều, thử trước một chút hứa ninh lắc, lắc đầu Bắt đầu đối Xuân Phong quyết học tập. Xuân Phong quyết nội dung cũng không phức tạp, trong đó văn tự thông tục chuẩn xác, không có đặc biệt khó mà lý giải địa phương. Dù cho có tối nghĩa chỗ, cũng có bức họa dựa vào trợ rút lấy Hứa Ninh sức hiểu biết, ngược lại là không có gặp được cái gì khó xử. Cái này Xuân Phong quyết, như thế xem ra, tu luyện cũng không khó. Hứa Ninh suy tư, chỉ là muốn chân chính thao luyện, nếm thử kích phát nhục thân tiềm lực, chỉ sợ cũng sẽ không có thể tùy tiện thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ước chừng qua một canh giờ, Hứa Ninh rốt cục đem cái này một bản thật mỏng đồ sách triệt để lý giải đọc kỹ một lần. Lúc này, Hứa Ninh lại đem võ học bảng điều ra. Tính danh, Hứa Ninh, võ học, Xuân Phong Quyết, chưa nhập môn, liệt phong đao pháp, đại thành, có thể dùng năng lượng, không đơn vị. Lần này, võ học một cột phía dưới, xuất hiện chưa nhập môn Xuân Phong Quyết văn tự. Xuân Phong Quyết xuất hiện tại võ học bảng lên. Hứa Ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái này võ học bảng khắc lục điều kiện, còn lâu mới có được mình lo lắng như thế hà khắc. Chỉ cần có thể học được tu tập đường đi, võ học bảng sẽ tự động khắc lục. Không biết đem Xuân Phong Quyết đột phá đến phàm cảnh nhất trọng, đến cùng cần bao nhiêu năng lượng. Hứa Ninh cũng không chậm trễ, trực tiếp đem ý niệm tại Xuân Phong Quyết sau một điểm. chương 11, Quách ra mời. Phải trăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết. Là không. Đột phá đến phàm cảnh nhất trọng cần 3 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh mím môi một cái Bà cái năng lượng đơn vị, cùng trước đó đem liệt phong đao pháp tăng lên tới tiểu thành đồng dạng, cũng không phải là rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quả dưới mắt, mình năng lượng dự trữ đã sử dụng hết, không có cách nào trực tiếp tăng lên, ngược lại là có chút đáng tiếc. Không. Hứa ninh có chút bất đắc dĩ đóng lại võ học bảng. Ngay sau nếu là muốn tăng lên, vẫn là trước tiên cần phải dự trữ năng lượng. Bất quá đối với thu hoạch được mới năng lượng chuyện này, hứa ninh đã không còn lo lắng. Mình liệt phong đao pháp đã đại thành. Về sau tiến vào Vân Trạch Đại Sơn phạm vi càng rộng, mình hoàn toàn có thể ở bên trong ngoài vòng tròn vây hoạt động. Tại nơi đó, mình có thể thu được hoang dại tài nguyên, đem so với trước đó hơn rất nhiều, cũng sẽ càng có giá trị. Dựa vào Vân Trạch Đại Sơn, mình võ giả thực lực ưu thế, sẽ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Trước nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị thỏa đáng, liền lần nữa lại lên núi. Hứa Ninh đã làm tốt dự định. Thời gian trôi qua một ngày. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đi ra ngoài làm công. Bởi vì hai người không ở nhà, cho nên hứa ninh liền tạm thời xung làm bảo mẫu nhân vật. Trong viện, hứa ninh cùng đào đào mặt đối mặt đứng. Đào đào năm nay còn không có 4 tuổi, thân cao vẫn chưa tới 1 mét. Nàng cầm trong tay trước đó đổi gà thời điểm gậy gỗ, một mặt nghiêm túc nhìn xem hứa ninh. Nàng muốn cùng tiểu cứu quyết đấu. Đào đào tại hứa liên trước mặt trung thực cực kỳ, nhưng thực chất bên trong tính cách kỳ thật rất dã. Bình thường cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, chính là cái tiểu ba vương. Thường thường liền cùng Nam Hải Tử đánh nhau, tôn trọng võ lực giải quyết vấn đề. Mà ngày hôm trước, đúng lúc gặp Hứa Ninh thông qua tập huấn khảo hạch, để Đào Đào lại lần nữa sâu hơn đối võ đạo ước mơ. Về sau, Đào Đào động một chút lại muốn đi theo Hứa Ninh luyện võ. Hứa Ninh đương nhiên không dạy nàng, Đào Đào cái này tuổi tác, bản thân không phải nhà giàu, không có tài nguyên ủng hộ, mà muội luyện võ rất dễ dàng làm bị thương thân thể. Đào Đào tự nhiên không phục, liền kêu gào cùng Hứa Ninh quyết đấu. Phóng ngựa đến đây đi. Hứa Ninh hai tay báo tại trước ngực, túi đầu nhìn Đào Đào. Đào Đào nghe nói, tiểu nhướng mày. Nàng cảm giác mình đã bị khiêu khích. A. Đào Đào hô to một tiếng, dẫn theo gậy gỗ giết tới đây. Nàng báo dùng sức, một lòng muốn để tiểu cứu nhìn thấy mình võ đạo tiên phú. Nhìn xem một cấu ngốc sức lực Đào Đào, Hứa Ninh trong mắt hơi hiếp. Ngay tại Đào Đào vọt tới trước mặt thời điểm, Hứa Ninh vừa nhấc chân, mũi chân đối Đào Đào bụng nhỏ một đỉnh, Đào Đào liền nửa bước khó đi. Sau đó, Ninh dùng sức đẩy Đào đào bốn chảo chỉ lên trời ngửa ra trôi qua. Lại đến. Đào đào không phục, đứng lên vô vô đất trên người, lại dết tới. Thế là, vừa rồi quá trình lập lại một lần. Đào đào lại ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất. Lại muốn, đào đào đột nhiên cảm giác bị một cái đại thủ ấn xuống. Chỉ thấy hứa ninh ngồi xổm xuống đến, ấn xuống đào đào bụng, để nàng không thể động đậy. Có phục hay không? Hứa ninh nhìn xem đào đào. Không phục. Đào đào còn tại giãy rùa. À. Hứa ninh cười lạnh một tiếng. Một tay nhấn lấy đào đào, khác một tay bắt đầu cào đào đào ngứa. Có phục hay không? Hứa ninh hỏi lại. Không phục. Đào đào ngựa khí rõ ràng mềm đúng. Nàng thanh âm phát run, vừa tức vừa bị cào được muốn cười. Có phục hay không? Hứa ninh còn hỏi. Không. Không, ta phục. Đào đào nhận thua. Phục thế là được. Hứa ninh vông ra đào đào. Hắn mắt nhìn mặt trời, sắp đến chưa rồi. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên đều trở về ăn cơm trưa, nên tự mình làm cơm. Hứa ninh đi nhà bếp mắt nhìn, phát hiện bó củi lại không nhiều lắm, hắn chuẩn bị trước chặt chút bó củi ra. Bị Hứa ninh đánh bại Đào Đào tràn đầy cảm giác bị thất bại, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong viện gà mái. Gà mái một cái giật mình, tựa hồ bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới bình thường, cô gục kêu nhanh chân liền chạy. Dừng lại. Đào Đào có cẳng đuổi kịp. Đào Đào còn tại náo, Hứa Linh đã đem bó củi chém xong. Đang muốn tẩy chút đồ ăn vào nồi Hứa Ninh nghe được ngoài cửa có người đang gọi chính mình Hứa Ninh Sau đó, ngựa đậy cửa sân bị đẩy ra Quách giã đi đến Trên lưng hắn cong đao Cầm trong tay một giấy dầu bào khỏa Người đang bận A Quách giã nhìn xem bận rộn Hứa Ninh Hỏi một câu Vội vàng làm cơm trưa Hứa Ninh nhìn thoáng qua Quách giã Người cái này đạp trên cơm trưa điểm tới Là nghị ăn trực Không có Quách giã lắp đầu Tới tìm người luyện võ Chờ ăn cơm chưa rồi nói sau. Hứa Ninh từ chối. Không cần làm cơm, ăn cái này. Quách giá cười một tiếng, đem giấy dầu mở ra, chỉ thấy bên trong bọc lấy mấy cây thịt ruột, ta cô phụ mua, ta cầm điểm tới. Quách giá cô phụ đảo Vân Cương đi khắp khang Vân huyện trung quanh, thường xuyên mang đến chút đảo ra trang không thấy nhiều ăn uống. Vậy liền đa tạ ngươi. Hứa Ninh cũng không giả mộm, đem thịt ruột nhận lấy, kia đa tạ ngươi, ta đi đem thịt ruột trưng bên trên, dạy ngươi luyện tập liệt phong đào pháp Được rồi Quách ra nguyết miệng cười một tiếng. Hứa ninh tiến nhà bếp, Quách ra chào hỏi đuổi gà đào đào đại hiệp tới. Giá thúc. Đào đào lễ phép vấn an. Ừm. Quách ra hữu một cái miệng, mình năm nay 17 tuổi, bị gọi thúc bao nhiêu giả một chút. Cho ngươi. Quách gia từ trong túi móc ra mấy khối đường, đưa cho đào đào. Đây cũng là từ trong nhà lấy ra. Đà tạ giá thúc. Đào đào nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tới. Nàng cũng không đổi gà, ngồi tại sân nhỏ nơi hẻo lánh liếm đường đi Vừa thuốc là phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh cao thủ, liệt phong đao pháp cũng đại thành, ngươi làm sao không cho hắn dạy ngươi. Hứa Ninh trưng lên thịt ruột, từ nhà bếp bên trong đi ra. Ta cô phụ gần nhất mỗi ngày vội vàng tại phụ cận mấy cái làng thu dược tài, căn bản không có công phu để ý đến ta. Quách giá phàn nàn nói, trước đó để ta đi hỗ trợ nói giá thời điểm một bộ nhiệt tình bộ dáng, đàm phán xong rồi sao liền mặc kệ ta. Hứa Ninh lường quách giá một chút, không có nhận lời nói. Quách giá mặc dù võ đạo không có gì thiên Phú nhưng buôn bán còn có một tay. hắn cùng cái khác trong trang hoặc là trong thôn đảm mua bán, chẳng những giá cả phù hợp, hộ khách quan hệ còn kiên cố. Cũng chính bởi vì cái này năng lực, quách giã cũng có thể tại cô phụ trước mặt thẳng tắp sống lưng, sẽ không cảm thấy ăn nhờ ở đầu. Được rồi, không nói nhiều, trước tiên đem người liệt phòng đào pháp cho ta biểu thị một lần. hứa ninh đối quách giã nói, mặc kệ quách giã là có hay không thích luyện võ, đã dưới mắt muốn lên tiến, vậy vẫn là được giúp một tay. Được. Quách Già đem phía sau cương đao cầm xuống, nắm chặt nơi tay. Hắn cái này cương đao chất liệu so Hứa Ninh nhận lấy ban thưởng nhỏ hơn một chút, thô sơ giản lược xem xét, cũng liền 4-5 cân, cùng huấn luyện lúc không khác nhau lắm về độ lớn. Hắc. Quách Già trước khẽ quát một tiếng, tựa hồ tại cho mình nổi lên khí khí. Sau đó, diễn luyện liệt phong đao pháp. Hứa Ninh đứng ở một bên, nhìn xem Quách Già động tác, nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng trước đó đảo Vân Mánh nói đồng dạng, liệt phong đao pháp cơ bản hoạch tâm đều không có suy nghĩ đâu. Thế nào? Một bộ đánh xong, quách giá hỏi thăm hứa ninh cách nhìn Chẳng ra sao cả. Hứa ninh cũng không để lại thể diện, đến, ta biểu diễn cho người một lần. Hứa ninh rất có kiên nhẫn, đầu tiên là mình cho quách giá diễn luyện một lần động tác phá giải. Sau đó lại đem quách giá thi triển liệt phong đao pháp bên trong thiếu hụt vạch, cũng đưa cho sửa lại đề nghị. Quách giá trước đó thụ hứa ninh kích thích, rõ ràng học cũng nghiêm túc. Lại là ba lượng lượt xáo lộ xuống tới, quách giá vậy mà thật ốn nắn không ít sai lầm Ta ta cảm giác tiến bộ. Quách giã tựa hồ đã nhận ra điểm này. Không sai, có chút tiến bộ. Hứa ninh gật gật đầu, đưa cho khẳng định. Quách giã cười lớn một tiếng, đem đao quang ra, trực tiếp ngồi vào trong viện trên tảng đá. Hắn đầu đầy mồ hôi, hôm nay liền đến cái này, ta nghỉ một lát. Quả đào, múc một bầu nước tới. Hứa ninh đối nơi hẻo lánh bên trong đào đào hô. Đào đào lên tiếng, chạy vào nhà bếp, từ trong vạc múc một bầu nước tới, không cho quách giã, mà là đưa cho hứa ninh. Tiểu cứu, uống nước. Cho người giá thúc. Nhìn xem đào đào đưa cho mình nước, hứa ninh khoát khoát tay. Giá thúc, uống nước. Đào đào lại đem nước cho quách giá đưa tới. người đứa nhỏ này. Quách giá tiếp nhận bầu nước, lầm bầm một câu. người giá thúc đều mệt mỏi thành dạng này. Ngươi còn đem nước cho ngươi tiểu cứu, đến cùng là thân ngoại sinh nữ. Quách giá từ ngực từ ngực uống xong, đem bầu nước còn cho đào đào. Đào đào nhéo nhéo cái mũi nhỏ, đối quách giá thử nhai răng, lại quay người chạy đi hứa Ninh Dự định những ngày này ngay tại trong nhà mang quả đảo. Quách giã nhìn xem đào đào nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng, hỏi. Không, qua hai ngày liền lên núi, hiện tại thực lực cao chút ít, có thể xông xáo phạm vi lớn. Hứa ninh đáp lại nói. Nha. Quách giã gật gật đầu, ngừng lại một chút, hắn đột nhiên nói, dạng này. Qua hai ngày ta cô phụ muốn vào thành giao nhận hàng hóa, ngươi có hứng thú hay không cùng theo áp xe. chương 12, vào thành. Đi theo vừa thúc vào thành áp xe. Hứa Ninh nhìn Quách Giã một chút. Vâng. Quách Giã giải thích nói, đến ngày mai, cái này 3 tháng dược liệu liền dẹp xong. Hậu thiên thời điểm, ta cô phụ liền chuẩn bị lên đường, đem dược liệu vận chuyển về Khang Vân Huyền Thành, cùng bên kia tiệm bán thuốc giao nhận hàng hóa. Mỗi lần vận hàng, ta cô phụ đều sẽ tìm mấy cái hảo thủ, cùng một chỗ đi theo. Quách Giã tiếp tục nói, hắn chiêu mộ điều kiện hoặc là có ngoại công đại thành, hoặc là nội công phàm cảnh nhị trọng cảnh giới trở lên. Người bây giờ liệt phong đao pháp đại thành Điều kiện phù hợp, ta liền nghĩ đến ngươi. Dạng này, hứa ninh hiểu rõ. Dựa theo trước đó đảo cảnh lộ nói, ngoại công sức chiến đấu tại giai đoạn trước so nội công có ưu thế. Ngoại công tiểu thành so phàm cảnh nhất cho mạnh, ngoại công đại thành phải cùng phàm cảnh nhị trọng không sai biệt lắm, đảo vân cương chiêu mộ tiêu chuẩn, hẳn là dạng này tham chiếu. Bất quá đây chỉ là cách ra so sánh, bình thường mà nói, luyện được nội công, ngoại công bình thường cũng đều có tiểu thành cảnh giới, giống hứa ninh như vậy còn không có tu luyện nội công Trực tiếp ngoại công đại thành, cũng là số ít. Đúng rồi, ta còn không có cho người nói thù lao. Quách giã nói bổ sung, trên đường vừa đi vừa về hết thảy 5 ngày, cho 50 lượng bạc. 50 lượng bạc. Hứa ninh có chút ngoài ý muốn, cái này cũng thật nhiều. Đừng nhìn mình trước đó bởi vì lương khô thảo kiếm lợi 300 lượng, nhưng kêu tính ngẫu nhiên rất lớn. Cái này 50 lượng, thế nhưng là thật dựa vào năng lực tiếp sống. Cảm thấy nhiều. Quách giã cười một tiếng, 50 lượng nghe nhiều. Kỳ thật cũng không quá đáng Chúng ta đi huyện thành trên đường Rất có thể gặp được mã phỉ Nếu là thật sự giao thủ là có phong hiểm Bất quá ngươi cũng yên tâm Ta cô phụ cũng là cùng theo đi Hắn là phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh tức lực Mà lại liệt phong đao pháp đại thành Chính là gặp được mã phỉ hẳn là cũng không có lo lắng tính mạng Quách giã lại bổ sung nói Hứa ninh nghe không có lập tức trả lời Hắn suy nghĩ một lát gật gật đầu Ta đi cùng Lần này áp xe đào vân cương lĩnh đội Tính an toàn tương đối có bảo hộ, mà lại thù lao cũng là phong phú. Còn nữa nói, làm võ giả, kiếm tiền khẳng định là muốn gánh chịu một chút nguy hiểm, đây là mình ngày sau tất nhiên phải đối mặt. Vậy thì tốt, trở về ta cho ta cô phụ nói một tiếng. Quách giã khoát khoát tay, đứng dậy, được rồi, ta đi, tỷ tỷ tỷ phu cũng sắp trở về rồi. Dựa theo bối phận, quách giã lẽ ra gọi Đào Vân xuyên thúc, hắn cùng Đào Vân cương là một đời. Nhưng cùng hứa ninh quan hệ thân mật cũng liền thuận hứa ninh thân phận đến gọi. Trở về hảo hảo luyện đao. Hứa Ninh nhắc nhở. "Nhớ kỹ." Quách Dạ đáp. "Dạ thúc, hẹn gặp lại." "Hẹn gặp lại." Sau này sáng sớm, Hứa Ninh dậy thật sớm, hướng về Đào Vân Cương trong nhà tiến đến. Hứa Ninh đã đem cho Đào Vân Cương ép hàng sự tình nói cho Đào Vân xuyên cùng Hứa Liên. Biết được Đào Vân Cương cái này nội doanh cảnh cao thủ tự mình dẫn đội, hai người cũng đều yên tâm, liền đáp ứng Hứa Ninh tiến đến. Lúc này, thiên tài tờ mở sáng, Hứa Ninh liền cong đao đến Đào Vân Cương trong nhà. Bởi vì làm dược tài sinh ý, đào vân cương gia cảnh, tại toàn bộ đảo gia trang đều xem như giàu có. Nhà hắn phòng ở rất lớn, vẻ ngoài nhìn cũng rất là khí phái. Cửa sân mở rộng, hứa ninh đi vào, liền gặp được rộng rãi trong viện, mấy đầu con lửa lôi kéo xe đã hàng hóa chuyên trở hoàn tất Chứ ngoài ra, còn không có nhìn thấy những người khác. Hứa ninh, ngươi đến sớm như vậy. Quách giã tử trong nhà đi ra. Lần này vận hàng ngươi cũng đi. Hứa ninh hỏi. Ta cũng đi. Quách giã gật đầu. Ngươi cái này công phu mèo ba chân, thân thủ được sao? Hứa Ninh hỏi lại. Ta và các ngươi không giống, ta là nói chuyện làm ăn. Quách ra nói, an toàn của ta, có các ngươi cam đoan là được. Là Hứa Ninh tới. Đúng lúc này, trong phòng lại có một người đi tới. Người kia nhìn khoảng 40 tuổi, cùng trước đó giáo đầu đảo vân mãnh bình thường tuổi tác. Hắn hình thể cường tráng, hai mắt có thần, nhìn mười phần hung hãn. Vừa thúc. Hứa Ninh hô. Cái này hai người chính là Quách giã Cô Phụ Đào Vân Cương. Bởi vì Quách giã quan hệ, trước đó liền biết nhau. Tốt tiểu tử, người liệt phong đao pháp đều đại thành, trước đó cũng không thấy người để cặp qua. Đào Vân Cương đi lên phía trước, vộ vộ hứa ninh bả vai, người nhưng so sánh Quách giã tên chó chết này mạnh hơn nhiều. Cô Phụ, người cái này. Quách giã miệng biểu một cái, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Chờ một chút lát, rất nhanh những người khác liền đến. Đào Vân Cương nói. Chính như Đào Vân Cương nói, sau một lúc lâu về sau, Lại có 5 người lần lượt đến. Bọn hắn nhìn đều so hứa ninh lớn, trong đó tuổi trẻ cũng phải có hơn 20 tuổi, lớn tuổi cùng Đào Vân Cương không sai biệt lắm nhân kỷ. Bọn hắn không phải cầm đao chính là cõng trường thương, đại khái đều là Đào ra Trăng người. Gặp người đều đến đông đủ, Đào Vân Cương đi đến người trước. Người đều đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đào Vân Cương nhìn xem mấy người, trước khi lên đường, trước tiên đem lần này thủ lao phát cho các ngươi Nói. Đào Vân Cương liền lấy ra 6 tấm 50 lượng ngân phiếu, phân biệt đặt ở Hứa Ninh chờ 6 người trong tay. Hứa Ninh có phần hơi kinh ngạc. Tiền công đồng dạng đều là sau đó mới kết, giống Đào Vân Cương dạng này mười phần hiếm thấy. Quách Giác tựa hồ nhìn ra Hứa Ninh nghi hoặc, tại Hứa Ninh bên thai giải thích, tất cả mọi người khó được tiến lần thành, ta cô phụ sớm cho thủ lao, cũng là thuận tiện đại gia đi trong thành mua chút ngưỡng mộ trong lòng vận. Hứa Ninh giật mình, tiến lạng gật gật đầu. Còn lại cầm tới tiền người cũng đều là ôn quyền nói lời cảm tạ. Đại gia Tửa Hồ cũng tập mãi thành thói quen, rõ ràng cũng không phải lần thứ nhất đi theo Đào Vân Cương áp xe. Tốt, chuẩn bị lên đường. Đào Vân Cương bắt đầu an bài, hết thảy 4 chiếc xe, chúng ta 8 người. Ta cùng mây suối tại đầu xe, hứa ninh cùng quách giã các ngươi tại chiếc xe thứ 2, còn lại, mình an bài là được. Quách giã cơ bản không có gì tự vệ năng lực, hứa ninh lần thứ nhất áp xe không có kinh nghiệm, cho nên đều được an bài tại Đào Vân Cương phía sau. Rất nhanh, mấy người lên ép hàng xe lửa. Gia đào Gia Trang, hướng về Khang Vân huyện thành phương hướng tiến đến. Thật đúng là hoang vu. Gia đào Gia Trang, người ở liền trở nên thưa thớt. Thế đạo tương đối loạn, trừ chút tự thân cường hãn võ đạo cao thủ, tất cả mọi người là tụ cư sinh hoạt. Quách ra cùng hứa ninh ngồi cùng một chỗ, câu được câu không trò chuyện. Lấy cái này xe lửa tốc độ, từ đào Gia Trang đến Khang Vân huyện Thành được tiếp cận thời gian một ngày, lộ trình không tính gần. Rất nhanh, hai cái thời thần trôi qua, liệt dương giữa trời Cuối thu thời tiết, ánh nắng y nguyên độc ác. Hoang vu trên đường núi, mấy người gặm bánh bột nồ, uống nước, đối phó cơm trưa. Tất cả nhanh lên một chút ăn, treo lên điểm tinh thần. Đào vân cương một ngụm bánh nướng nhét hạ, phía trước trên sơn đạo, mã phỉ xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Mã phỉ! Nghe được cái này, hứa ninh cùng mấy người đều đánh lên tinh thần. Tất cả mọi người kéo căng lên thần kinh, ngầm đầu nhìn hai bên đường dốc núi. Dốc núi hơi dốc đứng, ngọn núi rất cao, trong lúc đó cây cối mọc thành bụi Như lột nhiên có người từ trên núi rết xuống tới, đúng là rất nguy hiểm tình cảnh. Cẩn thận đá vụn. Đào Vân Cương nhắc nhở. Tiến lên trong lúc đó, cũng có đá vụn từ trên núi trượt xuống. Bất quá đá vụn thể tích không lớn, ngược lại là đều có thể tùy tiện né tránh. Mặc dù là nội doanh cảnh cao thủ, nhưng đào Vân Cương trong lòng cũng có chút kiên kỵ. Đoạn này đường, là nhất dễ dàng bị cướp đường địa phương. Bất quá lần này đại gia vận khí tựa hồ còn không sai, xuyên qua hai bên ngọn núi, dùng hơn nửa canh nử cũng không có gặp được cản đường người. Vừa rồi trong lòng ta một mực kéo căng, không có việc gì liền tốt. Qua nguy hiểm đoạn đường, quét giá nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ninh không có đáp lời, chỉ là quay đầu, nhìn xem càng ngày càng xa sơn cốc. Liệt Dương do thu, bóng cây chập chờn, bùi cỏ dại bụi, rất là hoang vu. Nhưng mà, ngay tại Hứa Ninh một đoàn người xuyên qua sơn cốc về sau, một bên trên sơn núi, 10 cái mã phỉ trang phục bóng người, từ sơn núi bên trên xuất hiện. Trong đó, dẫn đầu là cái đầu trọc đại hán. Hắn mặc không có tay hào ngắn, trên cánh tay bắp thịt quẩn cuộn trên mặt đều là dữ tợn, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tại đầu chọc đại Hán bên cạnh, một cái tay cụt nam tử mùi ưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chằm hứa ninh một đoàn người biến mất địa phương, trong ánh mắt đều là sắc ý. Dẫn đầu người kia chính là Đào Vân Cương. Đầu chọc đại Hán đối tay cụt nam nhân hỏi. Chính là hắn, phía sau tặc mi thử nhãn dáng dấp tối đen kia tiểu tử, là hắn cháu trai, tên là Quách Giã. Tay cột thanh âm của nam nhân có chút khàn khàn, trong giọng nói là không ức chế được cứu hận. Chương 13: hát Giáp vệ. Đầu chọc đại hán nghe vậy cười lạnh, nguyên ngược lại là dò xét mò được đủ rõ ràng. Kia là đương nhiên. Tay cụt nam nhân trong giọng nói tràn ngập hận ý, ba tháng trước, hắn đoạn ta một tay, nếu không phải ta cơ cảnh, lập tức lên ngựa chạy trốn, không phải ngay cả mệnh đều muốn góp đi vào. Đáng thương ta mấy cái kêu huynh đệ, đều bị Đảo Vân Cương cùng hắn giúp đỡ đoạt đi tính mệnh. Lần này Ta nhất định khiến bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đầu chọc đại hán nhìn thấy tay cụt nam nhân cảm xúc kích động, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, chờ hắn bán hàng trở về thời điểm. Chúng ta đem bọn hắn toàn làm thịt, cho ngươi cùng trước ngươi các huynh đệ báo thủ. Đà tạ đầu nhi. Tay cụt nam nhân túi đầu nói. Việc nhỏ. Đầu chọc đại hán cười lớn một tiếng, có huynh đệ sự gia nhập của ngươi, chúng ta chạy cũng coi là có hình thức ban đầu. Ngày sau không nói vượt qua đao mã bang cùng hoa đề bang. Cũng chí ít có thể tại vùng này lưu lại chính chúng ta danh hiệu. Có đầu nhi dẫn đầu, kia là tất nhiên. Tay cụt nam nhân vướt mông ngựa nói. Đầu chọc đại hán cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đối một tiểu đệ nói ra, ngươi mang theo hai người tại nơi này nhìn chằm chằm. Nếu như đảo vân cương bọn hắn trở về, nhớ kỹ lập tức thông báo. Phải. kia mã phỉ đáp ứng. Còn có, nếu như gặp phải cái khác chạy người, không cần lên xung đột. Đầu chọc đại hán lại nhắc nhở nói. Chúng ta dù sao mới vừa vặn lập trại, so với cái khắc trại, thực lực còn có chênh lệnh. Nhớ kỹ kia mã phỉ gật đầu. Đầu chọc đại hán quay người rời đi. Tay cụt nam nhân lại liếc mắt nhìn phương xa, khỏe mắt che lấp. Rốt cục, mặt trời ngã về Tây. Cái này thời điểm, Đào Vân Cương đội xe đến Khang Vân huyện thành ngoài cửa. Đến. Quách ra cười lớn một tiếng. Hứa ninh nhìn xem cửa thành hình dáng, cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Tiền thân từ khi đi vào Đào Gia Trang. Trừ Vân Trạch Đại Sơn, không có từng đi xa nhà. Đây là lần thứ nhất đi vào Khang Vân huyện thành. Lúc này, mặc dù còn chưa vào thành, nhưng là ngoài cửa thành, đã có ra ra vào vào không ít người. Loại này đám đông, trừ Đào Gia Trang, Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàng hóa vào thành, trước giao vào thành tiện. Lúc này, có người mặc binh giáp binh sĩ thét. Đào Vân Cương cũng rất có kinh nghiệm, xếp tới hàng hóa vào thành kia một đạo. Án lấy trình tự, Đào Vân Cương giao nộp phí tổn. Một đoàn người, rốt cục tiến thành. Thật sự là khí phái. Sắc thực so đào ra trang phồn vinh nhiều. Mặc dù đại gia trừ hứa ninh, trước đó đều tiến vào thành, nhưng là mỗi lần đến cái này cảnh tượng nhật áo, cũng nhịn không được tán thưởng. Hứa ninh ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù nơi này so đào ra trang phồn hoa nhiều, nhưng là có ở kiếp trước đại đô thị cảnh tượng ký ức, cái này cũng không thể gây nên hứa ninh trong lòng quá nhiều gận sóng. Các vị đi đường vất vả. Đào Vân Cương phía trước trên xe nói. Chúng ta đi trước tìm cái đặt chân khách sạn, sau đó ăn bữa ngon. Đến ngày mai, chúng ta lại đi liên hệ tiệm thuốc giỡn hàng. Tốt. Nghe được nghỉ ngơi hòa hảo cơm nước, tất cả mọi người là vô tay đồng ý. Đào Vân Cương sớm có kinh nghiệm, hướng về khách sạn tiến đến. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến một trận phi nhanh tiếng vó ngựa. Nơi đây còn kèm thêm gào to răn dậy thanh âm. Tránh ra, đều chớ cản đường. Đào Vân Cương thấy thế, cũng là sắc mặt biến hóa, điều chỉnh xe lửa sang bên Đối sau lưng mấy người phân phó nói, lái xe đến bên cạnh, tuyệt đối đừng chắn đường. Sau đó, chỉ thấy một đội kỵ binh giáp đen lao vụn vụt mà qua. Bọn hắn đều là hắc giáp áo đen, đeo đeo đoạn kiếm trường đao, mang trên mặt mặt nạ. Lộ ra trong hai mắt, đều là băng lánh hở hững. Tại kỵ binh giáp đen đi ngang qua thời điểm, hai bên đường phố nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất lúc, mới một lần nữa trở nên náo nhiệt. Hắc giáp vệ, nhìn xem kỵ binh giáp đen nhóm đi xa thân ảnh Đào Vân Cương trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tại Khang Vân Huyền Thành, nếu là va chạm bọn hắn, kết cục sẽ rất bi thảm. Hắc Giáp vệ. Hứa ninh ngay vậy, cũng là từ trong trí nhớ tìm được tin tức tương quan. Hắc Giáp vệ chính là Phi Vân Châu bá chủ Nguyên Sinh Tông thuộc Hạ Quân đội. Bọn hắn là Nguyên Sinh Tông thống trị Phi Vân Châu trực tiếp lực lượng. 300 năm trước, tiền triều hủy diệt, về sau chiến loạn không ngừng, thế gia tông phái lộn xộn mà tranh chi. Trong lúc đó, cũng không có xuất hiện mới nhất thống vương triều mà là diễn biến thành các tông phái hoặc là thế gia trưởng khống châu phủ, trở thành tính thực chất chiếm diện tích chứ hầu. Ma phi Vân Châu người cầm lái chính là Nguyên Sinh Tông. Thật sự là huy phong. Quách gia một mặt hâm mộ bộ dáng, nếu có thể gia nhập Hắc Giáp vệ liền tốt. Vừa rồi kia quan đạo lao vun vút, mọi người né tránh cảnh tượng, sắp thực khiến người trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào. Nghe được Quách gia, Đào Vân Cương cười một tiếng, ngươi tiểu tử cũng đừng nghĩ lấy ngươi võ đạo thiên phú, sợ là đời này vô vọng bị cô phụ đả kích về sau, quẹt giá nhẹ nhàng lúc đầu cũng không phải rất để ý, hắn đã thành thói quen. "Tốt, tiếp tục đi, tìm khách sạn đặt chân." Đào Vân Cương tiếp tục điều khiển xe lửa. Bất quá một khắc đồng hồ, Đào Vân Cương liền xe nhẹ đường quen tìm tới một cái khách sạn. Rất rõ ràng hắn không phải lần đầu tiên đến nơi này, trong tiệm trưởng quý cùng tiểu nhị đều rất quen thuộc Đào Vân Cương, chẳng những cấp tốc vì hắn an bài tốt khách phòng, còn đem xe lửa cùng hàng hóa đều an bài thỏa đáng. Về sau, Mọi người liền đi vào một bao lớn ở giữa, vừa vặn ngồi xuống, thịt ngon thức ăn ngon rượu ngon ngay lập tức bưng lên. Hứa Ninh, buông ra bụng ăn. Quách giã ngồi tại Hứa Ninh bên cạnh, nhắc nhở. Thật! Nhìn xem đầy bản mỹ thực, Hứa Ninh cũng không khách khí. Sau khi đi tới thế giới này, ăn thức ăn mặn cơ hội cũng không nhiều. Với thúc cũng là hào khí xa xỉ. Hứa Ninh nhìn xem trong bữa tiệc, trong tim tự nghĩ. Trên bản mỹ thực rượu ngon rõ ràng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Mà lại tất cả mọi người là người ta võ, tiêu hao lớn, rất có thể ăn, bữa cơm này xuống dưới, khẳng định được hao phí không ít tiền bạc. Quả nhiên, một bữa cơm về sau, ký sổ thời điểm, hứa ninh nghe được điểm tiểu nhị 40 lượng báo giá. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cái này kết sủ tiêu phí vẫn là khiến hứa ninh hữu lưới. Bữa cơm này chi tiêu, là trước kia mình một nhà 4 tháng thu nhập. Quả nhiên, tại cái này thế giới, có đầu não co Vũ lực người, có thể trưởng không đến tài nguyên là người thường căn bản là không có cách so sánh. Đào Vân Cương tư duy linh hoạt, cũng có con đường, cho nên có thể làm lên dược liệu sinh ý. Lại tăng thêm tự thân thực lực không yếu, bỏ được dùng tiền, kết giao võ đạo bạn bè, cũng có bảo trụ sinh ý tiền vốn. Cơm nước no nê sau. Hứa Ninh, trước người rất ít đến huyện Thành A. Đào Vân Cương uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là ý thức còn rất thanh tỉnh, thừa cơ hội này, để quách dã cùng ngươi ra ngoài đi dạo, nhìn xem huyện Thành cánh đêm. được Vậy các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hứa Ninh cùng Quách Giã đem uống say mấy người gánh trở về phòng. Toàn bộ trên bàn, liền bọn hắn hai người giọt rượu không dính, những người còn lại đều là uống thả cửa một phen. Trên bóng đêm tới, người vẫn là nhiều như vậy. Ra khách sạn, vừa lúc ánh trăng mới lên, Quách Giã nhìn xem người đi trên đường cảm thắn nói. Hứa Ninh cũng là phụ họa một tiếng. Tại đào gia trang, đến cái giờ này, đại gia cơ bản đều trở về nhà, trong trang cũng không có sống về đêm. Ta đi quẩy hàng bên trên nhìn xem, cho quả đào cùng tỷ ta mua chút đồ vật. Tại quách dạ dẫn dắt hạ, hứa ninh đi tới chợ đêm. Nhìn xem giao hàng tiểu thương cùng sáng tỏ đèn đường, hứa ninh có một cái chớp mắt ảo giác, giống như mình về tới hiện đại. Cái này cây châm bán thế nào? Hứa ninh tại một đám vị trước, nhìn thấy có các loại cây châm gỗ, bên trên đều điêu khắc giản lược hoa văn, rất là đẹp mắt. Một cây một lựa bạc. Bán cây châm chính là cái lao hán, cười dạng dỡ. Một lựa bạc Hứa Ninh nói thầm một tiếng chân quý, thiện nghi chút. Thiện nghi không được. Lao hán khoát khoát tay, nụ cười vẫn như cũ. Được. Hứa Ninh cũng không biết làm như thế nào mà cả, liền chuẩn bị bỏ tiền. Cái này cây chân gỗ, hắn cảm thấy hứa Liên khẳng định thích. Người lão nhân này, làm sao còn hố người đâu. Quách giá để lại hứa Ninh nghĩ móc bạc tay, một lượng bạc hai cây một châm, có thể bán liền bán, không bán dẹp đi, ta liền không tin khác sạp hàng bên trên cũng đắt như vậy. Quách giá một bộ túm ba dáng vẻ. Khiến hứa ninh nhiều xem xét hắn một chút. Được. Lao đầu hơi vung tay, thành dao. Cứ như vậy, quách giã cho hứa ninh bất đi một lượng bạc. Hắn chọn lấy hai cây một trầm, chuẩn bị một chi cho hứa liên, một chi cho đào đào. Về phần tỷ phu đào vân xuyên, hứa ninh chuẩn bị rời đi khang vân huyện thành trước, cho hắn mang hai cái bình rượu ngon. Về sau lại chuyển, hứa ninh liền không có lại dùng tiền, hắn sợ sau khi trở về, lần nữa chịu đựng hứa liên lại nhải. Ngược lại là quách giã, mua không ăn y Còn có chút đảo gia trang không có mới lạ đồ chơi, những vật này, hán đại bộ phận đều sẽ phân cho trong trang hải tử. Quách giác tại đảo gia trang hải tử vòng nhân duyên rất tốt, chính là nguyên nhân này. Đi dạo hơn một canh giờ, hai người mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Về sau giao nhận hàng hóa, sợ là bận rộn bên trên mấy ngày. chương 14, đối địch. Về sau 3 ngày, hứa ninh liền đi theo đào vân cương bọn người cùng một chỗ giao nhận hàng hóa. Trong lúc đó, đào vân cương còn được chuyên môn hoa công phu ổn định con đường nhân mạch tiêu hao không ít thời gian. Rốt cục, 3 ngày sau, tại rời nhà sau ngày thứ năm sáng sớm, hết thảy làm xong, mọi người mở ra đường về. Gia Khang Vân Huyện Thành, đi được càng xa, người càng ít đi. Lại ngồi lần này xe lửa, lần sau ta cô phụ liền thay ngựa xe. Quách giá cùng Hứa Ninh vẫn ngồi ở đầu sau xe bên cạnh xe lửa bên trên. Cương thúc lần này kiếm buộn rồi một bút. Hứa Ninh hỏi. Hai ngàn lượng. Quách giá hạ rộng, đây là đào đi chi phí sau lãi dòng nhuận. Hai ngàn lượng. Hứa ninh vẫn là bị sung kích đến loại này suy ý 3 tháng đi một chuyến cương thúc một năm thu nhập không được có 8.000 lượng không có như vậy khoa trương Quách ra khoát khoát tay cái này cần nhìn thời điểm mấy tháng này trùng hợp mùa thu dài quen thu hoạch dược liệu tương đối nhiều đến cuối tháng chạm có thể thu đến dược liệu liền kiê mấy thứ một chiếc xe liền có thể kéo vậy liền không thế nào kiếm tiền mà lại đây là một mực an toàn áp xe không bị cấp đường tình huống quéch ra nói bổ sung nếu là gặp được ngôn nhân bị cấp lên một lần, khả năng trực tiếp một năm làm không công, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Ninh suy nghĩ một chút quá dạ, đây cũng là Đao Vân Cương chuyến này nhìn xem bạo lợi, nhưng phía sau công phu vẫn là được bỏ ra, còn được gánh chịu phong hiểm. Xe lửa còn đang không ngừng mà đi đường, thời gian trôi qua hai cái canh giờ, mọi người lại trải qua cái kia hai bên cây cối giao thoa đường núi. Nâng nâng thần, Đao Vân Cương treo lên tinh thần, lại lần nữa nhắc nhở mọi người. Hứa Ninh cũng là nắm chặt cương đao. Đế phòng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Lúc này mặt trời đã lên thật cao, rất là phơi người. Hai bên trên sườn núi, ngẫu nhiên có thể chuyển đến một tiếng thú giống hoặc mấy trận chim hót, ngược lại lộ ra càng là hoang vu Qua chỗ này, chúng ta lại lấp bao tử. Đào vân cương đối sau lưng mấy người nói. Tất cả mọi người gật đầu lý giải. Luật luật luật. Đột nhiên, trên sườn núi, đầu tiên là má minh, sau đó bay vó tiếng trà đà. Mọi người ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngọn núi hai bên. Đều có một đội phóng ngựa người phi nhanh mà xuống. Bọn hắn trên thân mang theo vũ khí, ánh mắt hung ác tham lam, một thân phỉ khí, đem bốn chiếc xe lửa triệt để bao bọc. Thô sơ giản lược xem xét, phải có mười mấy người. Đây là, mã phỉ cướp đường A. Thế này cảnh tượng, hứa ninh trong tim đống nhiên nhắc lên. Nhìn xem khí thế hung hăng mã phỉ, hứa ninh nắm chặt trôi đào, chuẩn bị ứng đối sắp khả năng phát sinh nguy cơ tình huống. Trên thực tế, hứa ninh có chút khẩn trương. Mặc dù đã sớm dự liệu được có thể sẽ xuất hiện loại tình hình này, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, hắn vẫn là không thể làm được hoàn toàn bình tĩnh. Hắn đối mặt qua hung tàn giã thú, nhưng còn không có gặp được bỏ mạng võ giả. Vẫn là bị lấy. Đào Vân Cương cho mày, như lâm đại địch. Bất quá Đào Vân Cương rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn đầu tiên là cho mọi người làm thủ thế, ra hiệu đại gia trước đừng núp đích. Không biết là cái kia đường hảo hắn đến kết giao bằng hữu Đào Vân Cương cũng không cầm vũ khí Tay không tất sắc nhảy xuống xe ngựa, đi hướng mã phỉ dẫn đầu người kia. Người chính là Đào Vân Cương. Nói chuyện chính là mã phỉ thủ lĩnh. Mã phỉ đầu lĩnh là cái đầu trọc, bắp thịt cả người, một mặt vẻ hương ác. Hắn chính là tại Đào Vân Cương đội xe vào thành chức đã nhìn chầm chầm bọn hắn kia đầu trọc chạy trụ. Ừm. Đào Vân Cương nghe được đối phương kêu tên của mình, trong lòng máy động đột. Bà Năng, hắn cảm thấy có chút không ổn. Mình tựa như là bị người sớm để mắt tới chính là tại Hạ Đào gia trang Đào Vân Cương. Trong lòng cảnh giác, nhưng mặt ngoài, Đào Vân Cương ý nguyên nhẹ như mây gió. Hắn hai tay ôm quyền, chắp tay một cái, một bộ phong khoáng dáng vẻ. Vừa vận trong luân ngữ, hán cô ý đem Đào gia trang ba chữ bày ra, cũng là cho đối phương một cái nhắc nhở. Lam Khang Vân huyện tam đại trang một trong, Đào gia trang bên ngoài cũng nổi danh hảo. Là ngươi liền tốt. Đầu trọc đại hán vuốt ve một chút đầu của mình, gọi ngươi người đều bỏ vũ khí xuống, xuống xe đứng vững. Ngay vậy Đào Vân Cương lông mày xếp chặt. Nghe tên chọc đầu này đại hán ngữ khí, hán tự hồ cũng không thèm để ý thân phận của mình. Ngược lại, thái độ của hắn rất nguy hiểm. hào hán nhìn xem lạ mắt, còn không biết họ gì tên gì. Đào Vân Cương không để ý đầu chọc đại hán lời nói mới rồi, mà là hỏi thân phận đối phương. Đầu chọc đại hán cười lạnh một tiếng, ta họ triển, các huynh đệ đều gọi hô ta triển tam đao. Triển tam đao huynh đệ. Đào Vân Cương vẫn như cũ không nhanh không chậm, chúng ta đây là mới quen, cũng coi như duyên phận Ta cho huynh đệ ngươi 500 lượng bạc làm lễ gặp mặt, ngươi cho chúng ta để cái nói, như thế nào? 500 lượng. Triển tam đao nghe được cười một tiếng, có phần có chút ra ngoài ý định. Không chỉ là triển tam đao, trên xe quách giá cũng là một mặt bộ dáng nghiêm túc. Hứa ninh, chúng ta sợ là gặp gỡ đại phiền thoái. Quách giã ngầm miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nào? Hứa ninh hỏi lại. Dĩ vãng có tiểu tắc cấp đường, ta cô phụ chính là cho 200 lượng đổi. Lần này mở miệng liền cho 500 lượng. Nói rõ đối phương khó chơi, 200 lượng không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Quách giã giải thích nói. Dạng này, bị quách giã một nhắc nhở như vậy, hứa ninh cảnh giới tâm lại tăng lên một tầng. Hắn xem chừng, nếu là Đào Vân Cương về sau không có cách nào đáng khép, hôm nay sợ rằng được lưỡi đao gặp nhau. 500 lượng, thiếu chút. Triển tam đau cười, nhưng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, thêm chút đi. Đào Vân Cương nghe được, hai mắt nhắm lại, nhưng nụ cười trên mặt không giảm. Sa lần đầu tiên thấy triển huynh đệ ngươi liền nhìn quen mắt, cũng là hai ta thật có mắt duyên. Đã dạng này, lễ gặp mặt ta thêm đến một ngàn lượng. Một ngàn lượng. Triển tam đao giả ra khoa trương bộ ráng, hút mạnh một luồng lương khí, sảng khoái, sảng khoái. Đã dạng này. Đào Vân Cương thấy triển tam đao có nhả ra ý tứ, vừa muốn lấy tiền, đã thấy triển tam đao sắc mặt lại một lần. Chỉ gặp hắn gõ mình đầu trọc, toát miệng, một ngàn lượng là làm người tâm động, thế nhưng là ta cái này huynh đệ, không đáp ứng à. Đang khi nói chuyện, triển tam đao sau lưng, một cái tay cụt nam tử cưới ngựa đến triển tam đao bên người. Hắn sát mặt tâm trầm, nụ cười che lấp, nhìn chầm chầm đào vân cương. Đào vân cương, thật lâu không gặp a Ngươi. Đào vân cương nhìn thấy người kia, con ngươi có dù lại. Quản ứng câu, là ngươi. Đào vân cương nhận ra người này, cái này quản ứng câu, là trước kia từng từng cướp mình mã phỉ. Ba tháng trước đường tắt nơi đây, quản ứng câu dẫn người cấp đường, ngay tại chỗ lên giá, yêu cầu ngàn lượng Đào Vân Cương không cho, ngược lại mượn cơ hội phản sát, đem thủ hạ hoặc đánh giết hoặc trọng thương còn phế bỏ Quản ứng câu một cái cánh tay. Nguyên Lai tưởng rằng Quản ứng câu không có thành viên tổ chức, cánh tay bị phế, đã không cách nào ở đây phiến đặt chân, không nghĩ tới vậy mà chuyển ném người khác, lần nữa tới cướp bóc chính mình. Lần trước muốn ngươi một ngàn lượng, ngươi không cho. Lần này, ta không chỉ là muốn một ngàn lượng, còn muốn ngươi đầu người. Quản ứng câu một tay rút đao, sắc ý nghiêm nghị. Chuyện tới bây giờ... Đào Vân Cương đã minh bạch lập tức tình cảnh, không còn ôm lấy bất luận cái gì một tia hào tưởng. Lần này tới người, chính là chạy giết người cướp của tới. Cầm vũ khí, Đào Vân Cương nháy mắt cùng quản ứng câu cùng triển tam đao kéo ra khoảng cách. Hán tử xe lửa bên trên co lại, một thanh rộng lưng khảm đao cầm tại trong tay. Những người khác tại Đào Vân Cương mệnh lệnh về sau, cũng đều cầm vũ khí lên, không có chút nào lùi bước ý tứ. Trước đó Đào Vân Cương bó lớn dùng tiền tụ tập lòng người tác dụng, tại lúc này triệt để hiện ra Cùng lúc đó, cả đường triển tam đao bọn người cùng thủ hạ, bắt đầu đem Đào Vân Cương, hứa ninh bọn người bao bọc vây quanh. Lần này người không dễ trọc, đại gia hỏa đều chuẩn bị sẵn sàng. Tình hình dưới mắt cấp bách, nhưng Đào Vân Cương cũng không có tự loạn trận cước, nếu là chiến hậu tự thương, ta nhất định cho các vị người nhà An Độ quãng đời còn lại ngân lượng đền bù. Liền xem như ta hôm nay nằm ở chỗ này, ta bà Nương cũng sẽ làm theo, các vị an tâm. Lời vừa nói ra, áp xe mỗi người, trong mắt càng là kiên định mấy phần Hứa Ninh. Đao Vân Manh quay đầu nói, "Nơi này ngươi thực lực yếu một chút, ngươi cũng không cần liều mạng, đợi lát nữa ta trước mở đường, ngươi mang theo Quách Giả chạy lên núi, các ngươi tuyệt đối đừng quay đầu." Hứa Ninh ngay vậy, trọng trọng gật đầu, biết dưới mắt nguy cấp, cũng không kéo dài, biết, tuân thúc. Mây suối, nơi này hai người chúng ta thực lực cao nhất." Đào Vân Manh nhắc nhở, "Chờ ta cho Hứa Ninh cùng Quách Giả mở đường về sau, ngươi đi đối phó quản ứng Cầu, cái này khó dây dưa nhất triển tâm đạo, ta tới đối phó." Biết Cương ca. Đào vân tuyển đã là đào vân cương bạn nối khố, lúc này cũng tận trông có vẻ già tay phong phạm, không chút nào hoảng. Những người còn lại, đợi lát nữa có cơ hội có thể trốn liền trốn, bảo mệnh đệ nhất. Tại địch nhân sắp phát động công kích trước đó, đào vân cương cho sở hữu người cuối cùng một đạo chỉ lệnh. Giết. Lúc này, triển tam đao ra lệnh một tiếng, thủ hạ mã phỉ rụt ngợi bộ tới. chương 15, truy kích cùng phản sát. Đối mặt đột kích mã phỉ, đào vân cương chủ động xuất kích. Hắn trực tiếp thả người nhảy lên, đem một còn tại trên lưng ngựa mã phỉ một đào chém xuống. Đào vân cương bộ này động tác chỉ ở trong ngáy mắt, phàm cảnh tam trọng lực bộc phát, giờ phút này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Thật mạnh! Đây là hứa ninh lần thứ nhất nhìn thấy nội công cảnh giới cao thủ xuất thủ. Nếu như nói ngoại công đại thành mình còn có thể cùng phàm cảnh nhị trọng võ giả tách ra vật tay, như vậy gặp được phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh võ giả, mình chỉ có nghỉ cân phần. Hứa ninh, mau dẫn quách ra đi! Vừa rồi một đau kia, vì hứa ninh cùng quách giã sẽ rách ra một đạo phòng tuyến. Biết, hứa ninh cũng không do dự, nắm lấy cơ hội, rắt lấy quách giã hướng về dốc núi một bên chạy tới. Trên sần núi cành lá giao thoa, cây cối mọc thành bụi, ngược lại là có thoát hiểm cơ hội. Quách giã giờ phút này theo thật sát hứa ninh sau lưng, hắn biết mình vũ lực không được, cho nên hết thảy dựa theo đảo vân cương mệnh lệnh chấp hành. Có tiểu lâu là muốn chạy. Nơi xa, triển tam đao cười lạnh một tiếng. Dùng đao nhọn điểm một cái một cái thấp tráng mã phỉ, người đi lên đem kia hai cái đảo Tẩu giải quyết hết. Vâng. Thấp tráng mã phỉ tuân lệnh, dùng ngựa sông lên dốc núi, hướng về hứa ninh cùng quách giã đuổi theo. Triển tam đao cũng nắm chặt mình to lớn khảm đao, hướng về đảo Vân Cương đi đến. Đảo Vân Cương, hôm nay, nơi này chính là người mai cốt chi địa Sau một khắc, triển tam đao cùng đảo Vân Cương đối diện đối kích. Ngọn núi rừng rậm ở giữa. Hứa ninh cùng quách giã vội vàng chạy trốn. Phía sau có tiếng vó ngựa. Hứa Ninh đột nhiên phát giác được vấn đề này. Làm sao bây giờ? Quách giã hỏi lại. Đầu góc của hắn rất thanh tỉnh, hiện tại hết thể đều phải dựa hứa Ninh. Chân người khẳng định sò so không lên móng ngựa. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hứa Ninh suy tư một lát, nhìn thoáng qua một bên cây cao. Lên trước cây. Hứa Ninh vẫn là muốn nếm thử tính tránh đi đối thủ. Quách giã cũng không kéo dài, hai người riêng phần mình nhảy lên lên cây. Rất nhanh, tiếng vó ngựa tới gần. Thấp Tráng Mã Phỉ cưới ngựa tới gần, chau mày, "Người đâu?" Mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy bóng người, nhưng xuyên qua vài miếng cành lá mặt cỏ, vừa liếc mắt người liền không tìm được. Có thể có nhanh như vậy bước chân. Thấp Tráng Mã Phỉ thả người xuống ngựa. Hắn thân thể không xuống, bắt đầu quan sát mặt đất. Rất nhanh, Thấp Tráng Mã Phỉ liền thấy bùn đất trên mặt đất dấu chân. Vẫn là còn nó chút. Thấp Tráng Mã Phỉ mỉm cười cười một tiếng, ánh mắt thuận dấu chân nhìn lại. Đó lấy, hắn liền phát hiện Dấu chân biến mất tại một cái cây trước. Tìm được. Thấp tráng mã phỉ đắc ý cười một tiếng, ngừng đầu nhìn lại. Ngay tại cái này một ngáy mắt, một đạo hắc ảnh nháy mắt lao xuống. Chỉ thấy hứa ninh tay cầm cương đao, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc khí, đối kia thấp tráng mã phỉ đột nhiên chém vào mà xuống. Thả người vọt cây tập kích thủ pháp, hứa ninh tại đối phó trước đó những cái kia sói đen thời điểm liền dùng qua, cũng coi là có kinh nghiệm. Hứa ninh lưới đao sắp chặt nước kia thấp tráng mã phỉ chán Không được. Thấp tráng mã phỉ nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Nguy cơ phía dưới, thấp tráng mã phỉ một cái ngựa ra sau, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi hứa ninh một kích trí mạng. Tốc độ thật nhanh. Hứa ninh kinh hãi. Thấp tráng mã phỉ tốc độ né tránh, mặc dù so không lên đảo vân Cương nhưng lại mạnh hơn chính mình được nhiều. Mà lại, ngay tại kia thấp tráng mã phỉ dãn ra thân thể, hiện ra cực hạn tính linh hoạt đồng thời. Hứa ninh nghe được trong thân thể của hắn, gân cốt thư giãn có chút vang lên thanh âm. Hứa ninh đã hiểu rõ nội công chi pháp, hắn biết, kia là phàm cảnh nhị trọng gần cốt cảnh mới có thể bày biện ra tới trạng thái. Nói cách khác, mình đối thủ, là cái gân cốt cảnh nội công võ giả. Tốt tiểu tử, ngoan độc. Né tránh hứa ninh một kích thấp tráng mã phỉ cũng là nghĩ mà sợ, nhìn xem hứa ninh, hắn trên mặt cũng là không che giấu được sắc ý. Thấp tráng mã phỉ trong tay cũng là cầm đao, đối hứa ninh bổ tới. Làm thời đại này tính thực dụng cao nhất vũ khí một trong, đao sử dụng tần suất vô cùng cao. Soạn. Thấp tráng mã phỉ vung đao, mang theo tiếng xé gió Thật mạnh lực bộc phát Làm liệt phong đao pháp đại thành võ giả Hứa ninh liếc mắt liền nhìn ra Cái này thấp tráng mã phỉ nắm giữ một môn tiểu thành ngoại công đao pháp Tại hứa ninh trong mắt, đao của hắn kỹ rất là thô giác Ra tay với mình góc độ cùng đến tiếp sau dự phán đều không phải tốt nhất Nhưng là, đao của hắn nhanh cực nhanh, lực lượng cực lớn Một khi mình không tránh né được, tất nhiên nháy mắt mất mạng Bởi vì thời khắc bảo trì cảnh giác Hứa Ninh cũng tránh thoát thấp tráng mã phỉ một cách này. Thật sự có tài, nhưng ngươi có thể chống bao lâu đâu?" Thấp tráng mã phỉ ngoài miệng nói, nhưng là trong tay động tác không ngừng. Lưỡi đao của hắn giống như là một tấm lưới, tựa hồ muốn đem Hứa Ninh che đậy. Bịch. Hứa Ninh sách đao đối kháng. Hai đao giao thoa ở giữa, Hứa Ninh cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân đao chuyển đến. Hai cánh tay của mình có trong nháy mắt run lên, thể nội cũng là chuyển đến một cô mãnh liệt cảm giác khó chịu. Tuổi mục đồng dạng thân thể Thấp Tráng Mã Phỉ phát hiện Hứa Ninh dị thường. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, Thấp Tráng Mã Phỉ nổi lên một cước, Hứa Ninh né tránh không kịp, bị một cước gật ngã. Ta vẫn là quá yếu. Hứa Ninh bị đau. Hán đại thành ngoại công, nhiều nhất chỉ có thể đối phó không có tu tập ngoại công gần cốt cảnh võ giả, một khi gân cốt cảnh võ giả có một môn tiểu thành công phu, thân thể cường đại cơ sở liền sẽ bị hiện ra, mình cùng đối chiến thiên bình liền sẽ nghiêng. Cái này giải quyết ngươi." Thấp Tráng Phỉ thấy Hứa Ninh đổ xuống, lập tức liền muốn đi bổ lao, nhận lấy cái chết. Ngay tại Hứa Ninh nguy cơ nháy mắt, thấp tráng Mã Phỉ đỉnh đầu lại chuyển tới một tiếng kêu hô. Vừa rồi kém chút bị đột kích chém chết tình cảnh để thấp tráng Mã Phỉ trong lòng một sợ, hắn ngừng lại lúc đầu bổ về phía Hứa Ninh động tác, vô ý thức ngẩn đầu cầm đao hướng lên ngăn cản. Ngang đầu nháy mắt, thấp tráng Mã Phỉ liền gặp được lại một bóng người nhảy xuống. Thấy người này trong tay không có cầm vũ khí, thấp tráng Mã Phỉ còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó liền gặp được bóng người kia đột nhiên buông tay, ném ra một nắm bùn đất. Làm ám chiêu. Thấp tráng mã phỉ còn không có kịp phản ứng, con mắt liền bị bùn đất dán lên. Cơ hội tốt. Thấp tráng mã phỉ còn tại lau con mắt, Hứa Ninh thấy thế, nháy mắt đứng dậy, sách đao đâm tới. Phốc phốc. Hứa Ninh mũi đao xuyên thủng thấp cháng mã phỉ trái tim. Người. Thấp cháng mã phỉ muốn quay người, nhưng lại toàn thân mất đi khí lực. Hứa Ninh cầm đao, lại là nhất truyện, thấp cháng mã phỉ trực tiếp ngã xuống đất tắt thở. Ngươi được lắm đấy, Quách gia. Vừa rồi một trận chiến, mặc dù quá trình cực nhanh, nhưng Hứa Ninh vẫn là cảm thấy trên tinh thần mỏi mệt. Nhất là mới vừa rồi bị giật ngã, thấp tráng mã phỉ khảm đao sắp rơi xuống ngay mắt, Hứa Ninh cảm nhận được tử vong ý hiếp ngạt thở cảm giác. Nếu như không phải Quách gia tập kích, mình vừa rồi liền bàn giao tại nơi này. Còn tốt, còn tốt. Quách gia nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Vừa rồi lên cây trước, hắn tử dưới đất nắm một cái thổ, nếu là đối diện được nhân, cũng có trở ngại ngại địch nhân cơ hội. Sự thật chứng minh, Quách giã ý nghĩ chính xác. Hắn đột nhiên một tay, nhớ loạn kia thấp tráng mã phỉ tiết ấu, để hứa ninh thừa cơ phát hiện sơ hở. Lần này may mắn mà có ngươi. Hứa ninh cho Quách giã khoa tay một cái lợi hại thủ thế. Quách giã khoát khoát tay, thôi đi, cái này một tay tổn hại chiêu nếu không có ngươi tại, cái dám dùng không có, vẫn là nhờ có ngươi đã cứu ta một mạng. Đón lấy đến chúng ta làm sao bây giờ? Quách giã nhìn thoáng qua kia thấp tráng mã phỉ thi thể. Xem trước một chút hắn trên thân có cái gì đồ tốt. Hứa Ninh cùng Quách Giã lướt nhau, bắt đầu ở kia thấp tráng mã phỉ trên thân tìm đòi Tìm tòi một hồi, thu hoạch gì đều không có. Xem ra những này mã phỉ ra làm việc, trên thân cũng sẽ không mang đồ vật. Quách giá lầm bầm một câu. Bất quá cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Hứa Ninh nhặt lên trên đất đao. Kia thấp tráng mã phỉ đao cùng mình cương đao phẩm chất không sai biệt lắm, đều không phải đáng tiền đồ chơi. Nhưng là bên này bên trên, còn có thất thất là ngự Cái này ngựa bề ngoài bình thường, cũng không phải rất tinh thần, một bộ hiệu xịu mà dạng. Nhưng là cũng không biết cái này ngựa là ngốc vẫn là gần lớn. Vừa rồi hứa ninh cùng kia thấp tráng mã phỉ giao thủ thời điểm, nó cũng không chạy, một điểm không có bị hoàng sợ biểu hiện. Quách giã, ngươi sẽ cưới ngựa A Hứa ninh hỏi. Sẽ một chút. Quách giã gật gật đầu. Trước đó đi theo đảo Vân Cương, hắn từng có cưới ngựa kinh lịch. kia tốt. Hứa ninh đem kia thấp tráng mã phỉ đao đưa cho quách giã, sau đó nói Ngươi cầm đau này, cưới cái này ngựa, thẳng tiếp về trong trang. Vậy còn ngươi? Quách Giá không hiểu, ta trở về một chuyến, Hứa Ninh để Quách Giá lấy làm kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Quách Giá cũng bởi vì mình không có nghe rõ ràng, ngươi còn muốn trở về tìm ta cô phụ? Phải. Hứa Ninh gật gật đầu. Ngươi điên rồi, Hứa Ninh. Quách Giá lộ ra 10 phần lo lắng, vừa rồi ngươi làm thịt cái lâu la đều tổn sức, thật trở về, ngươi có thể phát huy chỗ ích lợi gì? Chương 16 chém giết. Mà lại, người quay trở lại, làm sao cam đoan an toàn của mình. Quách giã mặc dù tâm lo cô phụ Đào Vân Cương an nguy, nhưng là cũng không thể nhìn hứa ninh tiến đến chịu chết. Mà lại dưới đáy lỏng, quách giã đối với Đào Vân Cương thân thủ rất có lực lượng. Đào Vân Cương bị cướp đường cũng không phải lần một lần hai, cuối cùng đều hóa giải phong hiểm. Mà hứa ninh đây là lần thứ nhất áp xe, được không dễ dàng che chở mình ra, cái này lại đường về, để quách giã 10 phần lo lắng. yên tâm Ta chắc chắn sẽ không tự mình hạ tràng giao thủ. Hứa Ninh giải thích nói, tựa như vừa vặn như thế, chỉ cần ta không phát ra động tính, bọn hắn hẳn là không phát hiện được ta. Vừa rồi tên kia phát hiện chúng ta, chỉ là bởi vì hữu tâm tìm kiếm dấu chân. Mà trước đó mã phỉ nhóm, nghĩ không ra ta sẽ còn trở về. Thế nhưng là, ngươi hồi đi lại có thể thay đổi gì đâu. Quách giã còn tại thuyết phục Hứa Ninh. Hứa Ninh ngay vậy, châm mặc nửa ngày, Quách giã, mặc dù ta là lần đầu tiên áp xe, nhưng ta cảm thấy lần này đối thủ không đồng nhất. Ngươi! Quách giã trông thấy hứa ninh sắc mặt nghiêm túc. Trước ngươi từng nói với ta, cương thúc trước đó áp xe, cấp đường đều là mã phỉ, mục đích đều là tác đòi tiền hài, phải không? Hứa ninh nhìn chầm chầm quách giã con mắt. Là! Quách giã dừng một chút, rõ ràng cũng ý thức được cái gì. Nhưng lúc này đây, đối phương đi lên liền kêu lên cương thúc danh tự, trong lúc đó lại nhận ra trong đó từng có quá khứ địch nhân, như vậy rất rõ ràng, lần này Mục đích của đối phương không phải đòi tiền, mà là báo thủ, bọn hắn muốn cương thúc mệnh. Những người này rõ ràng thăm dò cương thúc nội tình. Đã đã biết cương thúc tình huống, như vậy còn làm ra tính nhắm vào cấp đường quyết định, những người này khẳng định có lực lượng để cương thúc kinh ngạc. Hứa Ninh để quách giá trong lòng siết chặt. Như thế vừa phân tích, lần này bị cấp đường tính chất, xác thực không giống. Cương thúc cho ta 50 lượng bạc làm thù lao, ta cũng phải xứng đáng đó. Hứa Ninh đã quyết tâm. Hắn không phải mã phu Cũng không muốn cầu chết, chỉ là trong tim cân nhắc được mất về sau, Hứa Ninh cảm thấy mình có thể tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết, có lẽ có thể tìm tới chút trợ giúp Đào Vân Cương đám người cơ hội. Nếu như tình hình ác liệt, Hứa Ninh cũng sẽ không tùy tiện ra mặt chịu chết, nhưng phàm là có một tia có thể phát huy mình năng lực từ đó cải biến thế cục cơ hội, Hứa Ninh cũng sẽ bắt lấy. Mặc kệ là tiền thân vẫn là mình, đều thụ quách giã ân huệ, mà quách giã làm như thế, cầm trong nhà tài nguyên đến giúp đỡ mình Tất nhiên có nhất ra chi chủ đảo Vân Cương ngầm đồng ý. Chuyến này nếu là trực tiếp rời đi, Hứa Ninh cũng không qua được trong tìm khảm. Mà lại, Hứa Ninh còn có một câu không cho Quách giã nói. Nếu quả như thật phát sinh cực đoan tình huống, Hứa Ninh cũng không muốn để cho bọn hắn phơi thơi hoang dã. Cho nên, hắn nhất định phải quay trở lại. Hứa Ninh ơi! Nhìn ra Hứa Ninh quyết tâm, Quách giã nắm đấm nắm chặt. Hắn cũng minh mạch, mình vị này hảo huynh đệ, thật là cái đáng giá mình cả đời kết giao chí h Hán thụ mình một chút giúp đỡ, cũng nguyện vì mình cùng mình người nhà đứng ra. Ngươi đi đi. Quách giã trong mắt thần sắc phức tạp, hán trùng điệp vô vô hứa ninh bà vai, ngươi nhất định phải còn sống trở lại trong trang. Chú ý an toàn. Được. Hứa ninh gật đầu đáp. Quách giã cũng không ngừng lại, cầm trên đao lập tức. hắn biết, mình bây giờ chính là vương hiểu. Quách giã ghim chặt dây cương, quay đầu nhìn hứa ninh một chút, rụng ngựa mà đi. Hứa ninh nhìn xem quách giã bóng lưng biến mất tại tầm mắt về sau Lại lần nữa quay người, trở về mà đi. Trời nắng trang trang. Giao chiến trên đường núi, chiến đấu còn chưa đình chỉ. Lúc này trên mặt đất, đã có không ít người nằm xuống. Trong đó từ trận mã phỉ nhân số nhiều chút, nhưng là đào gia trang, cũng có ba người ngã xuống đất không dậy nổi, không biết sinh tử. Chứ ngoài ra, tay cụt quản lưng câu cùng mấy người thuộc hạ vây kín đào vân tuyển cùng một tên khác đào gia trang hãn tử. Hai người trên thân đều treo đầy vết máu, đục trên thân hạ đều là vết thương. Đào vân cương bản nhân thì là tại cùng Triển Tam Đao một đối một giao thủ. Từ cục diện nhìn lại, hai người thực lực sai biệt không lớn, cái này Triển Tam Đao cũng hẳn là nội doanh cảnh thực lực điệp ra một môn đại thành ngoại công, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến rõ ràng càng thêm phong phú. Đao Vân Cương, ngươi quả nhiên có một tay, trách không được có thể đoạn huynh đệ của ta một tay. Đợi lát nữa đem ngươi làm thịt, tất nhiên cho ngươi lưu lại toàn thời. Triển Tam Đao đối với cùng Đào Vân Cương trong lúc giao thủ biểu hiện rất hưng phấn. Đối mặt Triển Tam Đao ngôn ngữ khích, Đào Vân Cương cũng không nói tiếp, mà là kiệt lực chống cự. Tất cả mọi người ở đây, đều không có chú ý tới, một bên giữa ngọn núi, một bóng người đang len lén trượt xuống tới. Hứa Ninh rất cẩn thận, mỗi tới gần chiến cuộc một bước, hắn đều sẽ quan sát tốt tất cả mọi người động thái, xác định không có người phát hiện mình, hắn mới có thể phóng ra hạ một bước. Rất nhanh, Hứa Ninh đến đường núi một bên đại thụ phía sau. Nơi đây khoảng cách chiến cuộc, bất quá 50 m Quả nhiên ở vào hạ phòng. Hứa Ninh quan sát được trên trận thế cục. Phe mình đã phế bỏ ba người, còn lại Đào Vân Mạnh bọn người, cũng là tại đau khổ chèo chống. Rất rõ ràng không được bao lâu, mấy người liền đem không chống đỡ được. Từ bỏ đi, Đào Vân Cương. Lúc này Triển Tam Đao đã xuống ngựa, hắn liên hoàn khảm đao vung chặt ở giữa, phát ra thanh thủy kim loại tiếng va chạm. Triển Tam Đao từng bước ép sát, hắn xuất kích rất có áp bức tính, Đào Vân Cương chỉ có thể một mực bị ép phòng thủ. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn táng thân nơi này a? Đào Vân Cương mặt ngoài xuất thủ y nguyên kiên quyết. Nhưng là trong tim, mặt trái cảm xúc cũng tại sinh sôi. Làm dược tài sinh ý mười mấy năm, dưới mắt là hung hiểm nhất hoàn cảnh. a cũng vào lúc này, một bên khác đau khổ trèo chống đào vân tuyển, một tay nắm bị chém xuống, phát ra tiếng kêu thống khổ. Vân tuyển. Đào vân cương lo lắng sốt ruột. Nơi đây một cái đứng không, lộ ra một sơ hở, bị triển tam đào bắt lấy. Triển tam đào lưới đào vạch một cái, đào vân cương cánh tay trái bị chặt, máu tươi chảy ròng. Bị thương đào vân cương. Càng là không địch lại triển tam đao, bị từng bước ép sát lùi ra phía sau. Mà trung hợp, đào vân cương bị buộc lùi lại phương hướng, đúng lúc là hứa ninh nhận thân đại thụ kia đằng sau. Tới, ở một bên quan chiến chờ đợi thật lâu, lúc này hứa ninh, tựa hồ có cắt vào chiến trường cải biến chiến cuộc cơ hội. Hứa ninh điều chỉnh hô hấp, bình ổn tâm cảnh của mình, để cho mình ở vào lực chú ý độ cao tập trung trạng thái. Hoa, triển tam đao lại là một đao quẹt làm bị thương đào vân cương bả vai. Trang diện nhìn lại Đào Vân Cương tựa hồ đã đến tuyệt cảnh. Đáng tiếc, trở về không được. Đào Vân Cương vô ý thức liếc qua đảo ra trang chỗ phương hướng. Sau đó, nét mặt của hắn cũng biến thành thấy chết không sờn, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt ý vị. Ừm. Triển tam đào bén nhạy phát giác biến hóa này, trước khi chết giấy rùa A. Thú bị nốt phản công. Quả nhiên, Đào Vân Cương lại lần nữa ra tay lúc, đào pháp phương hướng cực kỳ độc ác. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, liều mình tiên công Đạo Vân Cương vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, sau lưng dựa vào cây, Đạo Vân Cương đã không có đường lui. Người là Hàn Tử. Kiến thức đến Đạo Vân Cương sau cùng quyết tuyệt chống cự, Triển Tam Đao cũng là có phần có chút bội phục. Nhưng cái này y nguyên không đổi được hắn muốn chính tay đâm Đạo Vân Cương sự thật. Triển Tam Đao nâng lên Liên Hoàn Đại Đao, cho Đạo Vân Cương cuối cùng một đao sắp vung ra. Ngay tại Đạo Vân Cương chờ đợi sinh mệnh kết thúc lúc, hắn chợt nhìn thấy, Triển Tam Đao sau lưng phía sau đại thủ Hứa Ninh thân ảnh đột nhiên toát ra. Hắn hai tay cầm đao, bước xa mà tới. Hứa Ninh. Đào vân cương trong lòng giật mình. Có người. Làm nội doanh cảnh võ giả triển tam đao, cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn động tác vẫn là chậm chút, mới quay người một nửa, hắn liền cảm giác được có lơi đao phá vỡ bên hông mình làn ra. Chủ quan. Triển tam đao trong lòng thần trương. Nếu là bình thường có người đánh lén, hắn nhất định có thể sớm phát hiện mánh khỏe. Nhưng lúc này sự chú ý của mình tất cả đảo vân cương trên thân, mà lại cũng không nghĩ tới còn có người bố trí mai phục Phốc phốc. Triển Tam Đao eo xé rách, hiến máu chảy ngang. Lúc này, hắn mới nhìn rõ kẻ đánh lén khuôn mặt. Là ngươi. Triển Tam Đao nhận ra, người đánh lén này, chính là trước đó chạy trốn cái kia cầm đao người trẻ tuổi. Ngươi làm sao dám? Triển Tam Đao không dám tin. Dưới mắt hết thể đều tỏ rõ lấy, người trẻ tuổi này chẳng những giải quyết mình thủ hạ đắc lực mà lại lấy khiến người khó mà lý giải dũng khí quay về chiến cuộc. Không hổ là nội doanh cảnh võ giả. Lúc này hứa ninh, cũng là chính diện thấy được nội doanh cảnh võ giả thân thể đáng sợ. Dựa theo hứa ninh trước đó góc độ cùng lực đạo, đổi lại người thường, có thể trực tiếp chặn ngang chặt đức. Mà cái này triển tam đao, vậy mà trực tiếp cắt làn ra về sau, lưới đao chạm đến cơ bắp mấy phần liền bị cạch trù, khó tiến mảy may. Nội doanh cảnh võ giả thân thể, thật là đáng sợ. Triển tam đao, nhận lấy cái chết Nguyên bản đã đều chuẩn bị nên đón kết cục Đào Vân mãnh nhìn xem dưới mắt đột biến thế cục, cũng nháy mắt dấy lên nấu khí, đột nhiên bạo khởi. Đào Vân Cương một đao nên đón, triển tam đao cố nén đau đớn, lại quay người gánh đao. Phốc phốc. Mà lúc này, hứa ninh không tiến ngược lại thụt lùi, lại là một đao, lại là đồng dạng vị trí, triển tam đao vết thương bị triệt để xé rách. Triển tam đao bị trước sau giáp kích. Cứu. Cứu ta. Triển tam đao bắt đầu kêu cứu, hắn cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua Nhưng đảo Vân Cương không cho hắn cơ hội này, thừa dịp triển tam đao động tác chậm chạm, đảo Vân Cương phản phất đem sức lực cả đời tập trung vào một đao, kết lực vung xuống. Cách cách cách. Triển tam đao đầu lâu lan xuống. chương 17, đường về Đầu nhi. Một cái mã phỉ lâu la nghe được triển tam đao tiếng kêu cứu, vừa muốn chạy đến, liền thấy đảo Vân Cương đại đao vung mạnh, triển tam đao đầu lâu rơi xuống. Cái này cảnh tượng để hắn phát ra sợ hãi tiếng kêu. Đầu nhi. Đầu nhi bị giết. Kêu mã phỉ lâu la nháy mắt mất đi chiến ý, một bên hô to, một bên chạy trốn. Mới chạy vừa lập không lâu, triển tam đao chẳng những là trong trại thực lực mạnh mẽ nhất tồn tại, hơn nữa còn là tất cả mọi người trụ cột tinh thần. Mà bây giờ, triển tam đao bị giết, làm trong trại thành viên, trong lòng phương diện liền hóng mất, không có bất luận cái gì lòng dạ. Đầu nhi bị giết. Nguyên bản những con ngựa khác phỉ còn tại vây khốn đảo vân Tuyền hai người, nghe được kinh hồ, quay đầu xem ra, nhìn thấy triển tam đao đã chết. Cũng là nháy mắt không có đấu trí. Đi, đi mau Nguyên bản đối Đảo Vân tuyển hai người vây khốn chi thế, nháy mắt sổ đổ. Đảo Vân Cương. Quản ưng câu trừng mắt đều lức. Vốn cho rằng tay cột mối thù sắp được báo, lại trong nháy mắt lại thay đổi chiến cuộc. Bản thân hắn cũng không phải là Đảo Vân Cương đối thủ, nếu không phải đầu nhập Triển Tam Đao, căn bản không dám tới trả thù. Mà lúc này, Triển Tam Đao bị giết, mất đi một cánh tay mình, tất nhiên không phải Đảo Vân Cương đối thủ. Trốn. Quản Ứng Câu cắn răng một cái, tung trên thân ngựa, giúp ngựa liền chạy. Quản Ứng Câu. Đào Vân Cương lập tức liền nhìn ra quản Ứng Câu ý đồ. Hắn cũng là đoạt lấy một con ngựa, lao vùn vụt đuổi theo. Hôm nay hiểm cảnh đều là bởi vì ngươi, ngươi chịu chết đi. Đào Vân Cương phóng ngựa đuổi kịp, hoành đao vung mạnh. Quản ưng Câu một cánh tay cầm trong tay dây cương, né tránh không kịp, bị một đao chém xuống dưới ngựa. Quản Ứng Câu trọng thương, máu me đầm đìa, phát ra tiếng kêu thảm. Đào Vân Cương một điểm không nâng tay. Hắn theo sát xuống ngựa, bổ thêm một đào, quả ứng câu lập tức không một tiếng động Vân tuyển. Lúc này, trước đó cướp đường mã phỉ hoặc là chạy trốn hoặc là chết rồi, đào vân cưng cũng không còn cùng chú ý, mà là nhanh chóng đến đào vân tuyển trước người, xem xét thương thế của hắn. Đào vân tuyển bị chém đứt một tay nắm, toàn thân nhiều chỗ vết thương. Bởi vì chảy máu quá nhiều, môi của hắn trắng bệnh, ý thức bắt đầu không rõ ràng. Ta đi lấy thuốc cầm máu. Hứa ninh cũng chạy tới, nhìn thấy đào vân tuyển thương thế Hán vội vàng chạy tới xe lửa. Xe lửa bên trên mang theo ứng đối tình huống ngoại ý muốn phát sinh dược phẩm, lúc này cũng là dùng tới. Thế nào, những người khác tình huống vẫn khỏe chứ? Đào Vân tuyển thương thế ngừng lại, cả người mất đi khí lực, dựa vào xe lửa bánh xe bên cạnh. Trừ chúng ta mấy cái, đều, cũng bị mất. Trước đó cùng Đào Vân tuyển cùng một chỗ chống cự Hán tử kiểm tra ba bộ đồng bạn thi thể, ngựa khí sa sút hắn cũng bị thương nhẹ, nhưng là trước đó bởi vì có Đào Vân tuyển che chở Thương thế của hắn muốn nhẹ một chút. Ta có lỗi với các vị. Lúc này, kinh lịch bờ vực sống còn đảo vân cương rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, cảm giác ấy này giống như là dòng lũ vọc tới. Hắn quỳ rạp xuống đất, nhìn xem chết đi ba vị đồng bạn, không nói một lời, ánh mắt kinh ngạc. Hứa ninh đứng ở một bên, cũng là thở dài một tiếng. Trước mấy ngày đại gia còn tại rượu trên bàn uống sướng trò chuyện, mà giờ khác này, lại có người đã nhưng mất đi sinh mệnh. Nhìn xem trên đất máu tươi cùng sốc xếp vũ khí Hứa Ninh lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được cái này võ đạo thế giới đáng sợ. Mặc kệ là người thường, vẫn là võ giả, tất cả mọi người như là mưa to bên trong cô thuyền, lúc nào cũng có thể bị lật út. Cương thúc. Hứa Ninh đi qua, đỡ lấy Đào Vân Cương bà vai. Hắn mở mở miệng, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Vân Cương. Lúc này, Đào Vân tuyển kéo lấy thụ thương thân thể, đứng người lên đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Hứa Ninh, cho Hứa Ninh một cái thiện ý ánh mắt. Trước đó Đào Vân Tuyển không thấy được hứa ninh đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Đào Vân Cương chém giết triển tam đào cảnh tượng, nhưng nhìn thấy hứa ninh lưới đau đâm máu, thoát đi sau lại một lần nữa trở về, cũng là đối cái này họ khác người nghĩa khí cùng dũng khí đưa cho khẳng định cùng tôn trọng. Vân Cương, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Đào Vân Tuyển đối Đào Vân Cương nói, nhưng là, đại gia nếu là kiếm tiền của ngươi, liền sớm đã có cái này rắc nộ. Ngươi bỏ tiền, chúng ta áp xe xuất lực, chuyện thiên kinh địa nghĩa. mà lại Ngươi cho chúng ta thủ lao cũng đầy đủ phong phú, đối đại với chúng ta cũng mười phần khang khái, đại gia hỏa trong lòng, không, có lời oán giận. Hôm nay phát sinh việc này, chúng ta cũng không muốn đối mặt, nhưng không có cách nào xử lý, sự thật đã định, ngươi cũng phải nhìn mở. Đào Vân truyền một phen, để Đào Vân cương trong mắt nhiều một tia ánh sáng, nhưng bi thương và thẹn nhưng ý nguyên xoay quanh trong tim. Làm dược tài sinh ý, áp xe vài chục năm, cũng có huynh đệ thủ thương rời khỏi. Nhưng là giống hôm nay duy nhất một lần chết ba người cũng là lần thứ nhất. Ta biết, Đào Vân Cương mạnh đánh lấy tinh thần. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh, lần này đa tạ ngươi. Đào Vân Cương nắm chặt Hứa Ninh tay, nếu không phải ngươi liều chết từ phía sau lưng tập kích triển Tam đao, lần này tất cả chúng ta, khả năng đều phải chết tại nơi này. Đào Vân Cương vừa mới nói xong, Đào Vân tuyển cùng một người khác liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động. Bọn hắn đều biết Hứa Ninh chưa tu nội công, chỉ là liệt phong đào pháp đại thành mà chỉ là loại này thực lực, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng tập kích triển tam đao, loại này nghĩa cử, để bọn hắn trong tim động dung. Nói quá lời, cưng thúc. Hứa ninh cũng không có bởi vì đào vân cưng mà quá nhiều tâm tình chập trờn, chính như vừa rồi vân tuyển thúc nói, ta cầm tiền của ngươi, nên giúp ngươi làm việc. Mà lại ngươi cùng quách dã trôi qua một mực giúp đỡ ta, ta cử động lần này cũng chỉ bất quá là một chút không có ý nghĩa hồi báo mà thôi. Hứa ninh. Người đứa nhỏ này. Nghe được hứa ninh lời này Đào Vân Cương trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Thật lâu, hắn mới đứng vững tâm tình, mở miệng hỏi, quách ra đâu? Chúng ta chiếm truy kích mã phỉ ngựa, ta để hắn trước trốn về trong trăng đi. Hứa ninh đáp lại nói. Đào Vân Cương bờ môi có chút run dậy, hắn trùng điệp đập hứa ninh bả vai, trong giọng nói rốt cục nhiều chút vui mừng, quách giã có thể giao đến ngươi người huynh đệ này, là hắn đời này vinh hạnh lớn nhất. Tốt, chuẩn bị đi. Đón lấy, Đào Vân Cương dừng một chút, chỉnh lý tâm tình của mình Nơi đây không nên ở lâu, thu thập chiến trường, mang theo các huynh đệ. Về nhà. Về sau, mấy người đại khái thanh lý một lần vừa rồi chiến đấu nơi trốn. Bởi vì chỉ còn lại 4 người, không cách nào không chế 4 chiếc xe lửa, cho nên cởi xuống 2 cây xe lửa dây kéo, trói đến mặt khác 2 chiếc xe lửa bên trên, hai con lửa kéo một xe. Chứ ngoài ra, mã phỉ nhóm tại hiện trường còn để lại 2 con ngựa, cũng bị mang lên. Cứ như vậy, mấy người tiếp tục đường về. Hơn 2 canh giờ trôi qua còn không có đến đảo Già Trang. tiến lên trong lúc đó, nơi xa chuyển đến tiếng hô hoán. Cô phụ là Quách Giã Thanh Âm. Hứa Ninh một đoàn người xa xa nhìn lại, chỉ thấy Quách Giã sau lưng mang theo mười mấy người, vội vàng giá ngựa mà tới. Trừ Quách Giã, dẫn đầu chính là Hứa Ninh trước đó giáo đầu đảo Vân Mánh. Hẳn là Quách Giã phải tới cứu binh. Hứa Ninh xem xét liền sáng tỏ. Đây chính là đại điển trang chỗ tốt, một người bên ngoài gặp, toàn bộ điển trang đều có thể làm hậu thuẫn đến hiệp trợ. Hai cố người gặp nhau. Cô phụ, Hứa Ninh, các ngươi còn sống. Nhìn thấy Hoàn Hảo Đào Vân Cương cùng Hứa Ninh, Quách Giá trên vai trọng áp rốt cục tan mất. Vân Cương lão đệ, các ngươi trở về. Nói chuyện chính là Đào Vân Mẫm. Trước đó Quách Giá trốn về trong trang, lập tức báo lên tình huống. Trong trang rất nhanh liền triệu tập người, từ Đào Vân Mẫm dẫn đầu tiến đến nghị cách cứu viện, mặc dù thời gian trôi qua thật lâu, không biết tình huống như thế nào, nhưng đại gia vẫn vì một tia hy vọng mà kiên định tiến về cứu viện. Trở về Đào Vân Cương gật gật đầu, quay đầu, chỉ là, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn về phía trên xe ngựa đảo gia trang đồng bạn thi thể, cũng đều một trận trầm mặc. Tất cả mọi người rất tự giác phân tán tại xe ngựa hai bên, đi theo phía sau. Đội ngũ thật dài, đón trời chiều, quay trở về đảo gia trang. Hứa Ninh, ta ngày khác lại đi đến nhà cảm tạ. Đến đảo gia trang về sau, Đào Vân Cương tại Hứa Ninh trở về nhà trước kéo hắn lại, "Ta trước tiên cần phải đem những này các huynh đệ gián xếp." "Cương thúc, không cần quản ta." Chiếu cố tốt chính mình. Hứa Ninh an ủi. Đào Vân Cương không nói nữa, tiếp xuống, hắn phải xử lý các minh đệ hậu sự. Quách giã cũng không cùng Hứa Ninh nhiều trò chuyện, trao đổi một cái ánh mắt, hắn đi theo Đào Vân Cương rời đi. Chỉ có có được thực lực, mới có thể tại cái này trên thế giới đứng vững góc chân, bảo vệ người nhà của mình. Trở về nhà trên đường, Hứa Ninh suy nghĩ không ngừng. Hắn đã làm tốt quyết định, ngắn ngủi tu dưỡng về sau, hắn liền sẽ tiến vào Vân Trạch Đại Sơn nội vòng. Tìm kiếm càng nhiều tài nguyên đến để thăng mình cảnh giới võ đạo. Rất nhanh, đến cửa chính miệng. Đẩy ra cửa sân, trong tim có phần có chút nặng nghề Hứa Ninh rốt cục cảm nhận được một cô âm áp chi ý. Ta trở về. chương 18, thanh danh. Lúc này Hứa Liên ngay tại trong viện phơi quần áo, lại đột nhiên nghe được Hứa Ninh thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy Hứa Ninh đẩy cửa vào, hắn trong tay ôm một cái vò rượu, vắt trên lưng lấy lại đao, bộ dáng nhìn phong trần mệt mỏi. Người trở về. hứa Liên trên mặt tươi cười Nàng liền tranh thủ trong tay giặt quần áo buồn để dưới đất, tiến lên đón. Đây là hứa ninh lần thứ nhất áp xe, mặc dù đi theo đảo Vân Cường, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy hứa ninh hoàn hảo trở về, hứa Liên trong lòng lo lắng mới tắn mất. Đây là cho ta tỷ phu mua rượu. Hứa ninh ngâng cốc cái bình đưa cho hứa Liên Trên thực tế, trước đó tại rời đi Khang Vân huyện Thành Lúc, hứa ninh cho tỷ phu đảo Vân Xuyên mua hai vỏ rượu. Chỉ là tại sau này trong lúc đánh nhau Trong đó một vò rượu bị đánh nát, thế là chỉ cầm về một vò. Lại loạn dùng tiền. Hứa liên tiếp nhận bình rượu, thói quen nói đệ đệ một câu. Nhưng là so với trước đó, trong giọng nói của nàng đã không có cái gì quá nhiều trách cứ. Bây giờ trong nhà có tích xúc, đệ đệ cũng thành võ giả. Đối với trong sinh hoạt chi tiêu, hứa liên cũng không còn là tính toán chi ly. Ta đi trước cọ rửa một chút, thay quần áo khác. Hứa ninh lúc này cảm giác mình trên thân sen sệt. Người đem quần áo thả trong trầu, ta rửa cho ngươi. Hứa Liên nói. Biết, tỉ. Hứa Ninh cũng không giả mộm, ứng tiếng nói. Nhưng vừa đi hai bước, Hứa Liên đột nhiên lại đem Hứa Ninh gọi lại. Nàng trước nhìn thấy Hứa Ninh phía sau lưới đao bên trên vết máu, lại chú ý tới Hứa Ninh trên thân có khô cạn màu đỏ sầm. Người trên thân, đây là huyết ta. Hứa Liên có chút tao mày. Hứa Ninh ngừng lại một chút, gật đầu nói. Vâng, trên đường gặp được một cỗ tiểu tạc, giao thủ một phen, đem bọn hắn cũng dám chạy. Hứa Ninh không có d nhưng lại đem tình thế mức độ nguy hiểm toàn bộ biến mất. Hắn cũng không muốn để tỷ tỷ lo lắng. Bất quá, Hứa Ninh mặc dù nói nhẹ như mây gió, nhưng Hứa Liên vẫn là sắc mặt biến hóa. Người thụ thương không? Hứa Liên đụng lên đến, hảo hảo dò xét Hứa Ninh trên thân. Hứa Ninh thấy thế, lắc đầu, không bị tổn thương, người nhìn. Nói, Hứa Ninh nguyên điệu dạo qua một vòng, sau đó còn nhảy nhót hai lần, động tác nhìn rất trôi chảy. Hứa Liên lúc này mới yên lòng lại, vậy là tốt rồi. Về sau Hứa Ninh cởi quần áo ra, cọ rửa một phen, lại thay đổi hứa liên lấy ra quần áo sạch. Một phen tu chỉnh, vô luận là trên thân thể vẫn là tâm hồn mỏi mệt, đều tại hồi nhà sau trong thời gian ngắn quét sạch sành xanh. Hứa Ninh cả người thần thanh khí sảng. Là tiểu cứu trở về rồi sao? Hứa Ninh trong phòng vừa lau sạch xe tóc, liền nghe được đảo đảo vào cửa thanh âm. Tiểu nha đầu vừa vặn ở bên ngoài cùng với tiểu đồng bọn điên xong, mới về nhà. Rất nhanh, đào đào một đường chạy chậm, đẩy ra Hứa Ninh cửa phòng tiểu Đào Đào nhìn thấy Hứa Ninh trở về, niết miệng cười một tiếng, lập tức bổ nhào vào Hứa Ninh trước mặt, ôm lấy eo của hắn. Nhìn Đào Đào một mặt dáng vẻ hạnh phúc, Hứa Ninh cũng không nhịn được cười. Nhưng hắn vẫn là níu lấy Đào Đào bím tóc nhỏ, đem nàng từ mình trên thân Đào kéo ra. "Quả Đào ngươi cách ta xa một chút, ngươi toàn thân đều là thổ, ta vừa mới rửa sạch sẽ." Đối mặt Hứa Ninh ghét bỏ, Đào Đào cũng không để ý. "Tới." Hứa Ninh nắm chặt mở Đào Đào về sau, lại đem nàng gọi vào trước bàn. Đào đào đưa tới, nhón chân lên, trên mặt bản lộ ra nửa cái đầu. Ngươi nhìn, thích không Nói, hứa ninh từ trong bao lấy ra một chiếc chấm gỗ. Một chấm toàn thân màu xanh, phía trên là giản lược hoa văn, nhìn tinh xảo mỹ cảm. Đây là cho ta. Đào đào nghẹo đầu nhìn hứa ninh, miệng há được lao đại, mang theo một loại tiểu hài từ đặc hữu khoa trương biểu lộ. Đưa cho ngươi. Hứa ninh nói, đem cây châm đặt ở đào đào trong tay. Đào đào tiếp nhận kêu màu xanh một châm, hai tay dâng thật giống như cầm cái gì hiếm thấy chân bảo. Nàng nhìn chầm chầm một châm, trong mắt giống như đều tại phát sáng. Qua một hồi lâu, đào đào mới cười ra tiếng. Nàng quay người lại đi ra ngoài, một bên chạy một bên hô nương, ngươi mau nhìn, tiểu cứu mang cho ta lễ vợ. Cái này đứa nhỏ ngốc Hứa ninh bị đào đào chọc cho cũng vui vẻ. Trước đó trong nhà gia cảnh tương đối kém, hứa liên duy nhất một châm, vẫn là thành thân lúc đào vân xuyên bất an bất mặc đưa cho nàng. Hứa Liên vẫn khi bảo bối Đào đào muốn cầm đến xem, hứa liên cũng không cho, cho nên đào đào một mực đem một châm xem như rất trân quý đồ vật. Bây giờ hứa ninh đưa nàng một cái càng đẹp mắt một châm, trực tiếp để đào đào mừng rỡ cảm giác hạnh phúc bạo dạ Về sau, hứa ninh cũng đem mặt khác một chiếc châm gỗ cho hứa liên. Hứa liên biểu hiện được so đào đào bình tĩnh được nhiều, nhưng là thu lễ vật về sau, khỏe mắt một mực hôn lên, doanh doanh ý cười không che giấu được. Cha ta làm sao còn chưa có trở lại. Cầm trên bàn, ba người chờ lấy đào vân Xuyên trở về Đào đào trong tay còn nắm bước kia một châm, hứa liên để nàng trước buông xuống, nàng làm sao đều không đáp ứng. Cũng nhanh. Hứa liên nhìn thoáng qua ngoài cửa. Trùng hợp lúc này, Đào Vân Xuyên đẩy cửa vào. Chỉ gặp hắn động tác rất gấp, mặc dù đi đứng không tiện nhưng rõ ràng nhìn rất vội vàng. Hứa ninh, hứa ninh trở về rồi sao? Còn không có vào nhà, Đào Vân Xuyên liền dắt cuống học hỏi, trong giọng nói đều là lo lắng. Thì phu, ta trở về. Hứa ninh vội vàng từ trước bàn đứng dậy Đi ra ngoài vịn Đảo Vân Xuyên, đem hắn tiếp vào nhà tới. Trở về, trở về liền tốt. Đào Vân Xuyên miệng lớn thở hồn hện, trên chán đều là mồ hôi. Hứa Liên thấy thế, cầm cái khăn lông, cho Đào Vân Xuyên lau mồ hôi, người làm sao vội vã như vậy. Ta không phải lo lắng hứa ninh xảy ra chuyện mà. Đào Vân Xuyên ho một tiếng, giải thích nói, vừa rồi ta trên đường trở về, nghe nói Đào Vân Cương lão ca lần này áp xe xảy ra chuyện. Trên nửa đường tao ngộ mã phỉ cấp đường, có người trọng thương Còn chết ba cái. Ta nghe xong kém chút doạ sợ, liền vội vàng trở về, ta sợ Hứa Ninh sẽ ra chuyện. Đã chuyển ra a? Hứa Ninh ngược lại là không nghĩ tới vừa mới qua đi không đến nửa canh giờ, Đào Vân Cương áp xe gặp tập kích sự tình liền đã chuyển khắp Đào gia trang. Chết ba người. Hứa Liên khẽ giật mình, nhìn về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh căn bản không có sách chuyện này. Hứa Ninh thấy thế, cũng biết không dối gạt được, liền đem chuyện đã xảy ra cho Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên nói một lần. Nguyên lai hung hiểm như thế, Đã nghe qua trình, hứa liên nguyên bản ý cười cũng mất, trong lòng sợ nhìn xem đệ đệ. Đào đào mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mơ hồ cũng minh bạch, mình trong tay một châm, là tiểu cứu kinh lịch nguy hiểm cho nàng mang tới. Về sau không cho phép đi theo áp xe. Hứa liên lập tức mở miệng nói ra, nghiêm túc sàn nhà nghiêm mặt, ngựa khí căn bản không cho hứa ninh chỗ thương lượng. Đào vân xuyên cũng nhìn chầm chằm hứa ninh, không nói lời nào, rõ ràng là tán đồng thê tử. Hứa ninh biết mình không lay chuyển được được được liền lên tiếng được, được, được. Về sau không áp xe. Bây giờ mình thực lực, tiến vào vân Trạch đại sơn thu hoạch tài nguyên sau đó bán thành tiền. Cũng giống vậy có thể thu hoạch được không ít thu nhập, không cần thiết làm chút để tỷ tỷ tỷ phu lo lắng sự tình. Thấy hứa ninh đáp ứng đến, đào vân xuyên cùng hứa liên sắc mặt hỏa hoan rất nhiều. Được rồi, ăn cơm. Đào vân xuyên khoát tay chặn lại, người một nhà mới bắt đầu ăn cơm chiều. Hứa ninh chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền lần nữa lại lên núi. Sáng ngày hôm sau... Hứa Ninh đi trước trong trang để mấy thùng nước, sau đó lại đi trang bên ngoài, tại trang bên ngoài trong rừng cây chặt chút bó tuổi trở về. Trong lúc đó đi trong trang, Hứa Ninh rõ ràng cảm giác được trong trang người đối với mình nhiệt tình rất nhiều. Cùng mình không quen, sẽ chủ động đi tới cùng mình chào hỏi, cùng mình trước đó liền nhận biết, sẽ giữ chặt mình cho chuyện, tán dương mình hôm qua mạo hiểm cứu viện Đào Vân Cương đám người nghĩa cử. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian, Hứa Ninh cái này họ khác người. Đón vũ lực cường hãn mã phỉ thủ lĩnh liều mạng chuyện cứu người, liền đã chuyển khắp đào Gia Trang. Hứa Ninh. Hứa Ninh con bó củi, còn chưa tới nhà, liền nghe được có người gọi mình. Chỉ thấy một thiếu nữ cầm trong tay trường thương, hướng mình đi tới. Đào Diệp. Hứa Ninh nhận ra người. Chính là đào thị tộc trưởng đào cảnh hành cháu gái, trước đó cùng mình cùng một chỗ nhận lấy nội công xuân phong quyết ban thưởng Đào Diệp. Ninh ca, người được làm đấy. Đào Diệp đi tới, rất nam tử khí khái nện xuống hứa Ninh N Hứa Ninh ngược lại là bị làm được có chút không được tự nhiên. Liệt phong đao pháp đại thành tiểu dám đánh lén nội doanh cảnh võ giả, thật sự là mánh cực kỳ. Trước đó Đào Diệp vẫn cho là hứa Ninh là liệt phong đao pháp tiểu thành, thẳng đến chuyện ngày hôm qua chuyển ra, nàng mới biết hứa Ninh ngày đó nhận lấy ban thưởng thời điểm liền đã đại thành. 17 tuổi ngoại công tiểu thành không đáng giá nhắc tới, nhưng 17 tuổi ngoại công đại thành, vậy làm sao nói cũng coi như được nhân tài. Ngoại công tu luyện ngộ tính tốt như vậy, nội công khẳng định cũng sẽ không quá kém Đại gia đối ta khen thưởng quá mức. Hứa ninh khiêm tốn nói, địch nhân là cương thúc giết, ta chỉ là hỗ trợ hấp dẫn một điểm lực chú ý, chỉ thế thôi. Chương 19, luyện lực cảnh. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Đào Diêm nói, ngay cả gia gia của ta biết sau chuyện này, cũng khoe ngươi có đảm lượng. Nghe nói như thế, hứa ninh thật đúng là có chút ngoài ý muốn Gia gia của hắn đào cảnh hành thế nhưng là đào thị tộc trưởng là đào gia trang nhất có quyền lực cùng danh vọng người. Vô hình ở giữa Mình vậy mà đạt được đảo cảnh hành tán dương. Về sau, hai người lại hàn huyên một phen, liền riêng phần mình rời đi. Người có tên cây có bóng. Cùng đào chi sau khi tách ra, hứa ninh cũng là hơi xúc động. Trước đó mình, căn bản không có cùng tộc trưởng cháu gái giao tế cơ hội, mà bây giờ, lại đạt được đảo gia trang tộc trưởng tán thưởng. Như thế xem ra, về sau tại đào gia trang, mặc dù là họ khác người, nhưng là đại gia đối với mình, hẳn là cũng không có thân phận gì thành kiến. Hứa Ninh quóng bó tuổi về nhà. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy trong sân thượng vàng hạ cám bày rất nhiều thứ. Có lương thực, có thịt, có vải vóc các loại các dạng đồ vật. Đây là. Hứa Ninh hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ tỷ phu lúc này đã đi ra ngoài, đào đào cũng đi ra ngoài chơi. Những vật này là làm sao xuất hiện. Hứa Ninh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến quách giã thanh âm. Người trở về. Quách giã xuất hiện, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ. Những vật này đều là người lấy được Hứa Ninh đặt câu hỏi. Quách ra gật gật đầu, ta cô phụ để ta đưa tới. Vừa rồi ta tới, cổng sân không có đóng, nhưng trong phòng không ai, ta trước hết đem đồ vật tháo xuống. Cương thúc cũng quá khách khí. Hứa Ninh đã đoán được Đào Vân Cương đưa tới những thứ này ý đồ. Đơn giản chính là cảm tạ mình trước đó trợ giúp. Vốn phải là ta cô phụ đến đây đến nhà cảm tạ, chỉ là hắn vội vàng hắn mấy cái kêu huynh đệ hậu sự cùng thương thế, nhất thời không cách nào thoát thân, liền để cho ta tới cảm ơn người. Quách ra nói khi thật không cần thiết dạng này. Hứa Ninh ngược lại là thật không quá để ý những thứ này. Đúng rồi, trừ đó ra, còn có một thứ đồ vật, ta cô phụ để ta tự tay giao cho ngươi. Nói, quách giã đem trong tay hộp gỗ đưa cho Hứa Ninh. Hứa Ninh tiếp nhận, mang theo chút hiếu kỳ đem hộp gỗ mở ra. Đây là... Đôi én hoa. Hứa Ninh lông mày níu lại. Quách giã đưa tới trong hộp gỗ, năm đoá đuôi én hoa chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Cái này cũng quá quý giá. Hứa Ninh cảm thắn nói. Trước đó chính mình là hấp thu một đóa đuôi én hoa bên trong ba cái năng lượng đơn vị, mới kiếm đủ 6 cái năng lượng, đem Liệt Phong đao pháp tăng lên đến đại thành. Mà kia đóa đuôi én hoa, tại Quế Giã Chiếu Cố Hạ, chính mình cũng bỏ ra 180 lượng. Đối ngoại bán, giá trị hẳn là tại 200 lượng tả hữu. Cái này trong hộp gồm 5 đóa đuôi én hoa, đây chính là 1000 lượng. Ta đây không thể thu. Mặc dù rất là tâm động, nhưng Hứa Ninh vẫn là cắn răng cự tuyệt. Giá trị 1000 lượng đồ vật Cái này thật sự là nhiều lắm. Ngươi không thu, ta cũng vô pháp giao nộ. Quách ra nói, ta cô phụ nói, ngươi cứu mạng ta, cứu được mệnh của hắn, tại chúng ta một nhà có ân. Ngươi biết ta cô phụ tính cách, hắn nói đưa ngươi, tự nhiên sẽ không lại cầm về. Ngươi muốn khăng khăng không cần, liên tự mình trả lại cho ta cô phụ. Lại nói, bây giờ ngươi vừa vận tu tập nội công, đôi én hoa đối ngươi có lợi thật lớn. Thế nhưng là... Không có gì thế nhưng là... Quách ra nói, đồ vật ngươi lấy được ta trở về ta cô phụ bận Hịu ta cũng phải đi rút sớm do dự một chút hứa Ninh cuối cùng vẫn nhận phần này hậu lễ một là hắn quyết định tiếp nhận đảo vân Cương lòng biết ơn thứ hai là bởi vì hiện tại Hứa Ninh xác thực rất cần năng lượng nguyên trước đó cùng nội công võ giả giao thủ hứa Ninh đã rất rõ ràng phát hiện thiếu sót của mình mặc dù liệt phong đao pháp đại thành nhưng là thân thể tiềm năng không có kích phát quá mức yếu kém đôi kháng quá ăn thiệt thỏi chỉ có tu luyện nội công bên ngoài bên trong kết hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Quách Gia muốn đi, Hứa Ninh cũng không có lại giữ lại, hắn đem Quách Gia đưa tới lương thực, thịt, vải vóc liệt kê, toàn bộ đặt ở trong phòng. Sau đó, Hứa Ninh buông xuống bó củi, cầm 5 đóa đuôi én hoa, tiến vào trong phòng. 5 đóa đuôi én hoa. Hứa Ninh đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, trong lòng có chút chập trùng. Một đóa đuôi én hoa có thể hấp thụ 3 đơn vị năng lượng, 5 đóa đuôi én hoa chính là 15 đơn vị năng lượng. Mình trước đó đã thử qua Đem liệt phong đao pháp từ Đại Thành tăng lên tới tối cao cảnh giới viên mãn, cũng bất quá 12 đơn vị năng lượng. Dùng để tu tập nội công xuân phong quyết, chí ít cũng có thể để cho mình tăng lên hai cái cảnh giới. Nghĩ đến nơi này, hứa ninh tuyệt đối không lại chờ đợi, hắn lập sắp một đóa đuôi én hoa cầm tại trong tay. Quả nhiên, sau một khắc, võ học bảng đổi mới. Phát hiện năng lượng, 3 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không? Vâng. Hứa ninh trong tay đuôi én hoa khô héo mà còn thừa năng lượng thì là biến thành 3 đơn vị. Hứa Ninh động tác không có dừng lại, hắn tiếp tục đem còn lại 4 đoá đuôi én hoa hấp thu. Võ học bảng đổi mới. Thính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, chưa nhập môn. Liệt Phong Đao Pháp, Đại Thành. Có thể dùng năng lượng, 15 đơn vị. 15 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh rốt cục thể hội một thanh năng lượng giàu có cảm giác. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía võ học bảng. Cơ hội không trần trờ. Có được cái này 15 đơn vị năng lượng về sau. Hứa Ninh muốn làm chuyện thứ nhất, chính là trước tăng lên Xuân Phong Quyết. Hứa Ninh ý niệm điểm Xuân Phong Quyết phía sau. Phải trăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết. Là không? Vâng. Hứa Ninh xác nhận. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, Phạm Cảnh Nhất Trọng, Luyện Lực Cảnh. Liệt Phong Đao Pháp, Đại Thành. Có thể dùng năng lượng, 12 đơn vị. Ngay tại bảng đổi mới nháy mắt. Hứa Ninh đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình, huyết dịch tựa hồ bắt đầu cuộn cuộn. Mình nục thân chỗ sâu, lực lượng vô danh cảm giác không ngừng tuôn ra. Tứ chi, thân thể, đầu lâu tựa hồ cũng tại bành trướng, giống như muốn biến thành một cái cự nhân. Loại này cảm giác, loại lực lượng này đột nhiên tăng cảm giác, vậy mà để Hứa Ninh có một loại mê thất cảm giác. Đây chính là nội công, đây chính là đột phá tự thân võ đạo. Hứa Ninh tối đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Y nghi nguyên tồn trước đó bành trướng cảm giác Toàn bộ đều là ảo giác. Bất quá thân thể không có biến hóa, nhưng chân thực lực lượng cảm giác nhưng như cũ tồn tại. Hứa Ninh nhìn về phía trước đó để ở một bên cương đao. Cái này cương đao ước chừng có nặng 10 cân, mình sử dụng thời điểm cơ bản có thể nắm chắc. Bất quá trước đó mình lực cánh tay sức chịu đựng có hạn, luyện tập thời điểm còn tốt, nhưng ở trong thực chiến tiêu hao rất lớn, một khi vung chặt thời gian quá dài, liền sẽ lực cánh tay chống đỡ hết nổi dẫn đến động tác biến hình. Mà bây giờ, đột phá luyện lực cảnh, Khí lực lớn tăng hứa ninh, quyết định lại lần nữa nếm thử sử dụng một phen. Hứa ninh đi đến cương đao trước, đem dơ lên. Biến nhẹ. Hứa ninh có thể rõ ràng phát giác được cùng trước đó so sánh khác biệt cảm giác. Cái này cùng cành cương đao, lúc này ở hứa ninh trong tay, tựa như là cầm một cây đao gỗ. Hứa ninh vung chặt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà còn có loại lơ lửng cảm giác. Hô! Hứa ninh kìm nén không được, ngắn ngủi thích hướng về sau, hắn trực tiếp trong phòng thi triển một lần liệt phong đào pháp. Hô hô hô! Từng đợt đào phong. May mắn trong phòng đổ vật không nhiều, hứa ninh không bị đến không gian trở ngại. Một lần xáo lộ xuống tới, hứa ninh trong lòng đã nghiền. Nội công cảnh giới tăng lên, để ta liệt phong đao pháp lực sát thương cũng càng bên trên một tầng. Trừ ra xuân phong quyết đột phá mang tới trên lực lượng tăng lên, hứa ninh đối với thân thể tinh diệu trường khống, cũng ngâng lên một cái cấp độ. Quả nhiên, nội công mới là căn bản. Hứa ninh trong lòng tán thán nói. Về sau nếu là tiếp tục tăng lên tới phàm cảnh nhị trọng gân cốt cảnh, phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh, như vậy thân thể mang đến ra chỉ sẽ càng kinh khủng. Nghĩ như vậy, Hứa Ninh lại lần nữa đem ý niệm tập trung ở Xuân Phong Quyết sau. Phải trăng tiêu hao 6 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết? Là không. Đem nội công cảnh giới từ phàm cảnh nhất trọng tăng lên tới phàm cảnh nhị trọng, cần năng lượng nhiều gấp đôi. Hứa Ninh không có lập tức xác nhận, mà là tại cân nhắc. Mình bây giờ còn thừa lại 12 đơn vị năng lượng Đầy đủ mình nhẹ nhõm đột phá phạm cảnh nhị trọng ngân cốt cảnh nhưng là sau khi đột phá còn lại 6 đơn vị năng lượng khẳng định không đủ đột phá phạm cảnh tam trọng nội doanh cảnh mà mình trước đó khảo nghiệm qua đem liệt phong đao pháp đột phá tới cấp độ cao nhất viên mãn cần 12 đơn vị năng lượng hiện tại mình còn thừa năng lượng trùng hợp đầy đủ là tăng lên liệt phong đao pháp đến ngoại công tối cao cảnh giới vẫn là tăng lên nội công thực lực đâu hứa Ninh trong lúc nhất thời có chút soán xý gân cốt cảnh tố chất thân thể Hứa Linh đã tại giao thủ mã phỉ trên thân gặp qua. Thân thể so luyện lực cảnh càng cường đại, thân thể tính dẻo dai dãn ra tính thực hiện thuế biến, vừa sử dụng ngoại công, liền có thể nhẹ nhõm phát huy xuất thân thể toàn bộ ưu thế, chiến lực 10 phần cường hãn. Mà ngoại công đạt tới viên mãn cảnh giới, Hứa Ninh còn không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao tại đào gia trang bên trong, đem liệt phong đao pháp hoặc cụ phong thương pháp tu luyện đến viên mãn, tựa hồ cũng chỉ có mấy cái tông lão. Đối với bình thường võ giả mà nói, tăng lên ngoại công đến viên mãn là một cái rất dựa vào tự thân ngộ tính cùng 5 tháng lắng động quá trình. Truy cập trang web tàu ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 20, liên tiếp tấn thăng. Vẫn là trước tăng lên nội công cảnh giới đi. Suy tư một lát sau, hứa ninh cuối cùng làm ra quyết định. Ngoại công lại tinh diệu, nếu như không có cường kiện thân thể, phát huy ra huy lực cũng có hạn. Chỉ cần thân thể cường hãn, dù là ngoại công cảnh giới trên lệch một tầng, cũng giống vậy có thể phát huy ra kinh khủng sức chiến đấu. Hứa Ninh nhìn chầm chầm võ học bảng, tại phải bên trên một điểm. Bảng lại lần nữa đổi mới. Tính danh, Hứa Ninh, võ học, xuân phong quyết, phàm cảnh nhị trọng, gân cốt cảnh, liệt phong đao pháp, đại thành. Có thể dùng năng lượng, 6 đơn vị. Bảng đổi mới đồng thời, Hứa Ninh thể nội lại là sinh ra một cố kỳ diệu cảm giác. Cùng đột phá luyện lực cảnh khác biệt, lần này, Hứa Ninh cảm giác mình ra thịt cùng xương cốt một trận mắt lạnh. phản phát xương cốt của mình đạt được rèn luyện. Da thịt đạt được gột rửa kéo dài tới, Hứa Ninh giãn ra thân thể của mình, phát hiện mình tính dẻo dai tăng lên một cái đại cấp độ. Nếu như nói luyện lực cảnh, mình tăng lên lực lượng, mà gân cốt cảnh về sau, mình đã có thể cường, có thể nhu, có lực bộc phát, cũng có độ linh hoạt. Tấn thăng gần cốt cảnh về sau, đối với mình thân thể thao túng càng thêm tinh diệu. Hứa Ninh rõ ràng rõ ràng chính mình sau khi tấn thăng thân thể cải biến, về sau ta thi triển liệt phong đao pháp, độ chính xác sẽ lại lần nữa tăng lên, xuất thủ phạm vi Xuất thủ góc độ, sẽ trở nên càng thêm xào trá, liên chiêu ở giữa dính liền chuyển hóa, trở tay tay thuận giao thế chuyển biến, đều trở nên khiến địch nhân càng khó có thể hơn suy nghĩ cùng ngăn cản. Chứ ngoài ra, thân thể của ta đã vượt xa trước đó. Hiện tại ta, dù cho không thi triển ngoại công, vẹn vẹn bằng vào thể lực của mình năm đấm, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan 10 tên phổ thông tráng hán bây kín. Hứa ninh hít sâu một hơi. Thân thể cải biến để hắn có chút trầm mê công nghiện. Chắc không được vô số võ giả che già măng mọc truy cầu tầng thứ cao hơn, bọn hắn không chỉ là truy cầu võ lực mang đến quyền lực cùng vật chất, còn có cảnh giới sau khi tăng lên trưởng khống cảm giác. Tại chính thức bản thân thể nghiệm được nội công đáng sợ về sau, hứa ninh cũng đối võ đạo có cấp bậc cao hơn hướng tới. May mắn mà có cái này nằm đóa đuôi én hoa, liên tiếp tấn thăng hai cái cảnh giới ta, đã so trước đó mạnh nhiều lắm. Gân cốt cảnh điệp ra đại thành liệt phong đao pháp, hứa ninh đặt ở đảo già trang người trẻ tuổi bên trong đã cũng là siêu quần bản tụy tồn tại. Có thể sánh bằng hứa ninh người đồng lửa tại đào Gia Trang đã không nhiều lắm. Có được hứa ninh hiện tại thực lực, dù cho hiện tại rời đi đào Gia Trang, một người bên ngoài mưu sinh, cũng không phải việc khó gì. Hiện tại hứa ninh, đã có sông sáo giang hồ cơ bản tư cách. Nhìn nhìn lại tấn thăng nội doanh cảnh cần bao nhiêu đơn vị năng lượng. Hứa ninh lại tại Xuân Phong Quyết sau một điểm. Phải trăng tiêu hao 12 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết. là không 12 đơn vị Mặc dù đã sớm đoán được còn lại đơn vị không có khả năng thực hiện tam liên tấn thăng, nhưng là cần thiết năng lượng gia tăng 6 đơn vị, cũng là Hứa Ninh không có dự liệu được. Cùng Liệt Phong Đao pháp viên mãn cần có năng lượng đơn vị đồng dạng nhiều. Hứa Ninh suy tư một lát, đem võ học bảng đóng lại. Lần này cương thúc cùng Quách ra thật sự là giúp ta đại ân. Hứa Ninh trong lòng thở dài. Cái này năm đó đuôi én hoa, để cho mình nội công thăng liền hai cảnh, còn có 6 đơn vị năng lượng lợi nhuận. Mặc dù Đào Vân Cương là vì biểu đạt cảm ơn, nhưng Hứa Ninh vẫn là dưới đáy lòng nhận chuyện này. Hiện tại thực lực trưởng thành đến như vậy, tiến vào Vân Trạch Đại Sơn, ta chắc chắn cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hứa Ninh giờ phút này tràn đầy lòng tin. Thực lực tăng lên cùng tài nguyên thu hoạch ở giữa, là một cái hoàn mị chính hướng tuần hoàn. Ngày mai liền lên núi. Hứa Ninh làm ra quyết định. Thời gian trôi qua nửa tháng. Trong lúc đó, Hứa Ninh cơ hộ cách mỗi một ngày đều muốn tiến vào Vân Trạch Đại Sơn. Mấy ngày trước đây Hứa Ninh còn tại nội vòng bên ngoài cẩn thận tìm tòi, quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh về sau, liền hướng chỗ càng sâu tiến lên. Tại gần nhất thăm dò phạm vi bên trong, Hứa Ninh phát hiện rất nhiều ở ngoại vi núi lớn rất hiếm thấy dược liệu, còn có một chút bình thường khó mà nhìn thấy mãnh thú, hoang dã tài nguyên phong phú trình độ khiến người sợ hãi thán phục. Trước đó Hứa Ninh tại núi lớn bên ngoài ngắt lấy thảo dược, một tháng thu nhập đồng dạng tại ba lượng bạc tà hữu. Mà bây giờ, chỉ là qua nửa tháng, Hứa Ninh bán thuốc có thu nhập liền có trọn vẹn 60 lượng. Tiếp tục như vậy, một tháng thu nhập liền hơn 100 lượng, tương đương với nguyên lai like trong nhà một năm thu nhập. Mặc dù cái này thu nhập còn cùng Đào Vân Cương loại kia thảo dược người làm ăn không cách nào so sánh được, nhưng so với lúc trước, so với người thường, đã mạnh quá nhiều. Ngay hôm đó, hứa ninh lại từ Vân Trạch Đại Sơn trở về. Hắn cùng thường ngày, ý nguyên đem dược liệu bán cho quách giá cửa hàng. Trong nửa tháng này, Đào Vân Cương đã xử lý tốt thương vong các huynh đệ đến tiếp sau sự vụ. tử vong 3 cái áp xe đồng bạn. Đào Vân Cương mỗi người nhà bồi thường 500 lượng, hơn nữa còn gánh chịu phía sau tụ con cái mãi cho đến thành ra trước tiền sinh hoạt dùng. Đối với tay gãy Đào Vân Tuyển, Đào Vân Cương cũng là ứng ra đại bút trị liệu phí tổn, còn cung cấp chân quý thảo dược cung cấp khôi phục thương thế. Sự kiện lần này giải quyết tốt hậu quả, Đào Vân Cương làm cơ hội là không thể bắt bẻ. Về sau áp xe, y nguyên sẽ có người nguyện ý đi theo Đào Vân Cương. Làm người trưởng nghĩa, không theo kiệt tiền tài, dạng này đông ra rất nhiều người đều sẽ đi theo. Hứa Ninh hôm nay vẹn vẹn một ngày dược liệu bán 6 lượng bạc. Mặc dù cùng đoạn thời gian trước buôn bán lương khô thảo bạo lợi không cách nào so sánh được, nhưng bây giờ rõ ràng là tế thủy trường lưu. Nếu là ngẫu nhiên có thể hái tới một gốc linh dược, liền càng là kiếm được. Những ngày này, quách dã cũng đã quen Hứa Ninh thu nhập phi tốc tăng trưởng. Hiện tại Hứa Ninh đã có thể cùng trong làng một chút uy tín lâu năm người hái thuốc so sánh, cũng coi là cái hái thuốc cao thủ. Bán xong thảo dược về sau, Hứa Ninh về đến nhà Gần nhất trong nhà thu nhập trên diện rộng đề cao, Hứa Ninh cũng trực tiếp thuyết phục Hứa Liên cùng đảo Vân Xuyên, để bọn hắn thanh nhàn xuống tới, không cần lại làm công phụ cấp. Ngay từ đầu, hai người đều còn có chút do dự, nhưng nhìn xem Hứa Ninh hôm sau liền mang tới kết xù thu nhập, bọn hắn vẫn là thỏa hiệp. Bây giờ đã đầu mùa đông, hai vợ chồng dự định thanh nhàn qua hết mùa đông này. Đợi đến sang năm đầu xuân về sau, lại đi nhà mình trong đất mang mang trồng trọn, cũng không vì bán lương thực kiếm tiền, chỉ là có cái sự tình làm một chút. Cơm trên bàn Trong mâm thức ăn rõ ràng tăng lên không chỉ một trình độ, nguyên lai like một tháng khó ăn đến một lần thịt, hiện tại cơ hộ cách hai ngày đều có. Trong nhà phòng ở, cũng đã bắt đầu bắt đầu đổi mới. Toàn bộ gia đình đều đã xuất hiện trôi qua chưa từng từng có sinh hoạt tình cảnh mới. Thị phu, trong nhà còn có thị ta. Ăn cơm tối, hứa ninh hỏi. Có, người muốn làm gì? Đào Vân Xuyên lúc này trạng thái tinh thần đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Nguyên bản sinh hoạt mang tới vẻ mệt mỏi, đã rất khó tại hắn trên thân tìm được. Ta muốn mang hai cân dê chân sau, đi đảo vân manh manh thúc nhà đi một chuyến. Hứa Ninh nói. Khoảng thời gian này tại trong núi lớn vòng hái thuốc, Hứa Ninh cũng gặp phải càng thêm dạ thú hung manh. Những này manh thú, dù cho mình thực lực cường hãn, nhưng sát người vật lộn, cũng sẽ có thủ thường phong hiểm. Đối mặt vấn đề này, Hứa Ninh suy nghĩ qua đi, quyết định học một môn viễn trình cung thuật loại hình ngoại công. Cầm cung lên núi, gặp được manh thú viễn trình đập nện tiêu hao an toàn của mình tính sẽ đề cao rất nhiều. Chỉ bất quả ý nghĩ tuy tốt, mình lại không biết nên từ nơi nào học được cung thuật ngoại công. Mặc dù Đào Gia Trang hiện tại tương đương một bộ phận người biết mình danh tự, nhưng lại không có mấy cái quen biết. Hứa Ninh trước đó để quách giá hỏi Đào Vân Cương, Đào Vân Cương trả lời chắc chắn là, để hứa Ninh đi lúc trước hắn giáo đầu Đào Vân mánh nơi đó đi một chuyến. Thế là, liền có dưới mắt cảnh tượng. Được, ăn cơm xong ta liền đem nhà bếp bên trong dề chân sau dọn dẹp một chút, người dẫn đi. Đào Vân xuyên lập tức đáp Bây giờ tại trong mắt của hắn, Hứa Ninh sự tình đều là đại sự. Trước đó Ngô Vân Cương thúc đưa tới đồ vật, ngươi cũng mang chút trôi qua. Hứa Liên cũng nói bổ sung, nàng minh bạch Hứa Ninh tiến đến chính là vì học võ. Sau bữa ăn, Hứa Ninh dẫn theo quà tặng, hướng đảo Vân Mánh nhà tiến đến. Đào Vân Mánh ra môn rất là khí phái. Lúc này bóng đêm mới lên, Đào Vân Mánh nhà cửa sân đã phủ lên hai cái chiếu sáng đèn lồng, trước cửa sáng rực rỡ. Đào Vân Mánh là phàm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh cường giả. Thu nhập không thể so đảo vân cương người làm ăn này chênh lệch bao nhiêu. Hắn sở dĩ đảm nhiệm giáo đầu, chỉ điểm trong trang hậu bối, cũng không phải vì lĩnh giáo đầu phí tổn, chỉ là thuần túy là nghĩ bồi dưỡng trong trang hậu nhân. Đông đông đông. Hứa ninh đập vang đại môn. Ai? Rất nhanh, trong nội viện truyền đến thanh âm, là cái trẻ tuổi thanh âm của nam nhân, thanh âm to. Ta là hứa ninh, đến đây bái phỏng manh thúc. Hứa ninh tại cửa ra vào lớn tiếng đáp lại nói. Cửa sân mở ra Một cái tuổi trẻ hán tử đi tới, mặt mũi của hắn cùng đào vân mánh có chút tương tự. Hứa Ninh. Tuổi trẻ hán tử dò xét hứa Ninh một chút. Là ta. Hứa Ninh đáp. Xác nhận hứa Ninh thân phận, tuổi trẻ hán tử nết miệng cười một tiếng, mau vào. chương 21, khinh vũ cung thuật. Cha ta tại thư phòng, ta mang ngươi tới. Cái này trẻ tuổi hán tử dẫn hứa Ninh đi đến thư phòng. Đến cổng, tuổi trẻ hán tử dẫn đầu đi vào. Cha, hứa Ninh đến đây bái phòng. Hứa ninh để hắn tiến đến. Tại ngoài phòng, Hứa Ninh nghe được đảo Vân Mạnh thanh âm. "Về sau, tuổi trẻ hắn tử ra, Hứa Ninh, đi vào đi." Hứa Ninh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đem trong tay quà tặng đưa cho tuổi trẻ hắn tử, đi vào thư phòng. Manh thúc." Hứa Ninh gặp được trước bàn sách cầm đèn dựa bàn Đạo Vân Mạnh. Phía sau hắn, là đứng thẳng giá sách, phía trên tràn đầy đều trưng bày thư tịch. Từ đảo Vân Mạnh uy vũ hung hãn thể trạng đến xem, tay nâng sách vở hắn hơi mang theo một loại tương phản cảm giác. Hứa Ninh, ngồi. Nhìn thấy Hứa Ninh, Đào Vân Mánh buông xuống quyển sách trên tay, chào hỏi Hứa Ninh ngồi xuống. Hắn mang trên mặt ý cười, trong mắt là đối hậu bối thưởng thức. Đào Vân Mánh đối Hứa Ninh ấn tượng vô cùng tốt. Trước đó Hứa Ninh luyện một mình đến Liệt Phong Đào pháp đại thành, để Đào Vân Mánh nhớ kỹ Hứa Ninh thiên phú siêu quần bật tụy. Về sau giữa lúc trò chuyện, hắn cũng phát giác Hứa Ninh là cái khiêm tốn hữu lễ người. Lại về sau, mình sớm liền xem trọng người trẻ tuổi, mạo hiểm cứu người, có dũng có nghĩa càng làm cho mình kiên định đối Hứa Ninh khẳng định. Cho nên nhìn thấy Hứa Ninh đến đây bái phỏng, Đào Vân Mánh cũng là vui vẻ. Gần nhất đang bận chuyện gì? Mặc dù là Hứa Ninh đến đây xin giúp đỡ, nhưng chủ động mở miệng lại là Đào Vân Mánh. Tu tập nội công, lên núi hai thuốc. Hứa Ninh thành thật trả lời. Đào Vân Mánh gật gật đầu, nội công chính là tu tập căn bản, người nhất định phải coi trọng. Mặc dù nội công tu luyện độ khó rất lớn, nhưng là tu thành sau được ít lợi vô cùng. Ngươi không cần bởi vì tiến cảnh so tu luyện ngoại công chậm chạp liền nhếu loạn tâm tính. Đào Vân Manh không hỏi hứa ninh tiến độ, mà là trực tiếp cho một phen đề nghị. Khoảng cách hứa ninh cầm tới nội công mới bất quá hơn 20 ngày, tại hắn trong nhận thức biết, hứa ninh căn bản không có khả năng đem nội công tu thành. Biết, Manh Thúc, hứa ninh cũng không có chủ động nói ra mình đã tấn thăng gần cốt cảnh sự thật. Đợi đến ngày sau đến tất yếu bại lộ thực lực trường hợp, lại bày ra cũng không muộn. Lên núi hái thuốc kích lợi thế nào? Nếu như ít lợi bình thường, ta có thể sai người an bài cho ngươi cái thu nhập phong phú chút việc phải làm. Đào Vân manh biết Hứa Ninh ra cảnh bình thường, mà tu võ bản thân, lúc cần phải thỉnh thoảng lại dược liệu thậm chí linh dược bổ dưỡng, tiêu hao cực lớn. Ích lợi còn không sai, chỉ là trong núi gặp được manh thú lúc có chút phiền phức. Hứa Ninh thực sự hồi đáp, như thế nào phiên phức? Hứa Ninh nói tương đối tận lực, Đào Vân Mánh cũng đoán được đây là Hứa Ninh tới bái phòng mục đích của mình. Gặp được manh thú, đào thoát có chút khó khăn. Nếu là trực tiếp giao thủ cận thân mà chiến dễ dàng thụ thương hứa Ninh cũng không cất giấu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến ta lần này tới tìm ngài, chính là muốn học cỡ cung thuật loại hình ngoại công học cung thuật ngoại công đào vân mangh ngay vậy giữa lông mày trầm rãi khóa gấp Vâng manh thúc hứa Ninh gật gật đầu đào vân manh buông xuống quyển sách trên tay ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ đánh mấy lần hắn mặt mày vừa nhấc hứa Ninh người muốn biết tại đã đem một nguồn công pháp tu luyện tới đại thành điều kiện tiên quyết Tinh lực của ngươi, càng hẳn là đặt ở tu tập nội công bên trên. Ngoại công cuối cùng không phải căn bản, nhiều học một môn ngoại công, không cách nào đưa cho ngươi thực lực mang đến chất tăng lên. Bình thường mà nói, tu luyện thứ hai cửa ngoại công người, đều là nội công đã không cách nào lại độ tiến bộ bất đắc dĩ lựa chọn. Ngươi bây giờ không tu nội công tu ngoại công, là lãng phí mình thiên phú. Đào Vân manh ngữ khí rất thành khẩn. Manh thúc, ta biết, hứa ninh cũng có mình lý do thoái thác, bất quá tu tập công thuật. Đối với ta tại vần trạch đại sơn bên trong bảo mệnh 10 phần trọng yếu. Chỉ có bảo vệ từ quanh người toàn, mới có thể thu được tài nguyên, cho tu tập nội công đánh xuống cơ sở. Mà lại, ta dù cho tu tập cung thuật, cũng sẽ không chậm trễ mình nội công tiến bộ. Đào vân manh ngay vậy, trầm mặc một lát, cảm thấy hứa ninh nói cũng có lý. Hán cuối cùng vẫn nhả ra, vậy được, đã rằng này, ta liền đưa ngươi một môn cung thuật. Đà tạ manh thúc. Hứa ninh liền vội vàng đứng lên gửi tới lời cảm ơn. Đào vân manh khoát khoát tay Lại dặn dò, bất quá ngươi được nhớ kỹ cho ta, đối với cung thuật, lướt qua liền thôi, không cần xâm nhập nghiên cứu, ngược lại chậm trễ nội công. Nhớ kỹ, manh thúc. Hứa ninh lên tiếng. Dứt lời, Đào Vân Mánh ra thư phòng, lưu lại hứa ninh một người đang đợi. Sau một lúc lâu, Đào Vân Mánh một lần nữa trở về, hắn trong tay, cầm một bản hiện, cũ sách vở. Đây là ta tuổi trẻ thời điểm, từ một cái nghèo túng võ giả trong tay mua được. Đào Vân Mánh giải thích nói, ta lúc ấy còn tại trong trang thợ săn đội Học tập cung thuật cũng là vì tại vân Trạch Đại Sơn bên trong phòng thân bất quá ta chỉ là tu luyện tới tiểu thành về sau liền không có lại tiếp tục nghiên cứu nói Đ đào vân Mánh đem sách vợ đặt ở hứa Ninh trong tay hứa Ninh tiếp nhận khinh Vũ cung thuật 4 chữ khắc vào địa. đà Tạ Mánh thúc hứa Ninh lần nữa gửi tới lời cảm ơn tại thoại nguyện đạt được cung thuật hậu đào vân Mánh lại cùng hứa Ninh đã làm một ít đơn giản giao lưu trong lúc đó giao lưu quá trình cơ bản đều là đảo vân mãnh tại cho hứa Ninh chuyển thụ kinh nghiệm Hắn là thật thưởng thức hứa ninh người trẻ tuổi này. Hứa ninh cũng một bộ khiêm tốn cầu học tư thái, mặc dù đảo Vân Mánh giảng hắn đều không dùng đến, nhưng cũng coi là nhiều chút kiến thức. Về sau, hứa ninh cáo biệt đảo Vân Mánh. Lại một lần, hứa ninh đạt được đảo gia trang các tiền bối trợ giúp. Vân Trạch Đại Sơn. Nội vòng. Nơi này manh thu nhiều lần ra, không thấy dấu chân người, khắp nơi tràn ngập phong hiểm. Mà lúc này, một người trẻ tuổi bên hông phối đào, trong tay nắm cùng. Tại rừng, cây dốc đứng ở giữa xuyên qua, phía sau hắn, một con thể trạng như là lao hổ kích cỡ tương đương báo đốm đang điên cùng truy kích. Báo đốm động tác cực kỳ linh mẫn, có thể tùy tiện tránh đi các loại chướng ngại vật. Nhưng ngay cả như vậy, nó cùng phía trước người tuổi trẻ kia khoảng cách vẫn không có rõ ràng rút ngắn. Tấn thăng gân cốt cảnh về sau, thân thể của ta trở nên cường hãn, lực buộc phát cùng sức chịu đựng cùng trước đó căn bản không thể so sánh nổi. Cái này bị báo đốm truy kích người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là hứa Ninh Thời khắc này Hứa Ninh, dù sau đó có mảnh thu truy kích, nhưng là nét mặt của hắn vẫn như cũ nhẹ nhõm, không nhìn thấy cái gì áp lực. Cái này cùng trước đó lần thứ nhất gặp được sói đen biểu hiện, cơ hồ là như là hai người. Mấy không? Thời gian giải truy kích không thành về sau, Hứa Ninh phát giác sau lưng báo đốm, động tác của nó chậm một chút. Hoa này bao sức chịu đựng rất kém cỏi. Đã dạng này, vậy liền trái lại, nên ta chủ động. Hứa Ninh hướng một bên dốc núi chạy tới, rất nhanh, hắn liền đến cao vị. Lúc này, Hứa Ninh quay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem báo đốm. Báo đốm thấy con mồi đột nhiên dừng lại đồng thời có phản kích tư thái, bước chân chậm rãi dừng lại. Nó thử lấy răng, ánh mắt hung ác, tiết hầu thấy phát ra thanh M.O.O. khinh vũ cung thuật. Hứa Ninh kéo cung dựng dây cung, một tiếng bắn ra. Trước đó, Hứa Ninh đã đem mình khinh vũ cung thuật tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Cái này tiêu hao 4 đơn vị năng lượng, mình còn có 2 đơn vị năng lượng còn thừa. Siêu. Mũi tên hóa thành tàn ảnh, hướng báo đốn phi tốc phóng tới. Báo đốn lập tức cảm nhận được nguy cấp cảm giác, gia thú bản năng để nó làm ra linh mẫn né tránh, né tránh Hứa Ninh một tiễn. Nhưng mà, ngay tại báo đốn cảm thấy mình tránh đi một lần nguy cơ về sau, lại có mũi tên bay tới. Lần này, là ba mũi tên. 3 mũi tên theo thứ tự gạt ra, hướng về báo đốn vào tới. Đây chính là Hứa Ninh tu tập khinh vũ cung thuật thành tựu. Khinh vũ cung thuật lớn nhất đặc điểm, chính là xuất tiễn cực nhanh, khoảng cách rất ngắn để cho địch nhân khó mà tránh né. Báo đốm hét thảm một tiếng. Thanh âm của nó mười phần lênh lảnh, cùng manh thú gầm rú có minh khác nhau. Vừa rồi Hứa Linh phi tiến tam liên, giống một tiếng. Còn thừa hai mũi tên, một tiền bắn chúng báo đốm ông, một tiền quẹt làm bị thương báo đốm phía sau lưng. Đến lúc này, báo đốm rốt cục phát hiện, con mồi của mình đã biến thành tợ săn. Cơ hồ không do dự, thú thương sau báo đốm làm ra chạy trốn phản ứng. Nhưng Hứa Linh rõ ràng không muốn liền như thế bỏ qua nó. Hắn từ chỗ cao hướng phía dưới chạy, mượn nhờ quán tính, một bước bay nhảy có vài thước khoảng cách, lại tần suất cực nhanh. Hứa ninh một bên truy kích, một bên kéo cung bắn tên. Siêu siêu siêu. mũi tên tiếp tục truy kích. Báo đốm mặc dù thụ thường, nhưng nguy cơ phía dưới linh hoạt không giảm, Hứa ninh đại bộ phận mũi tên đều lệnh. Bất quá dù cho chỉ có một số nhỏ mũi tên đánh trùng báo đốm, nó cũng là máu me đồng địa. Báo đốm động tác trở nên chậm, Hứa Linh truy kích mà lên. Lần này Hứa Ninh dấu cung đổi đao, cầm đao truy chặt. Phốc phốc phốc phốc. Mấy đao chặt xuống, báo đốm bị Hứa Ninh kết quả. Đáng tiếc ra lông, phía trên bị chọc lấy mấy cái đậu. Hứa Ninh đem báo đốm trên người mũi tên rút ra, một lần nữa nhét về bao đựng tên bên trong. Trước đó liên xạ, đã để bao đường tên giống tuyết. Đó lấy, Hứa Ninh lại móc ra đòn đao, bắt đầu cắt chém ra lông. Chương 22: Hắc Giáp vệ hạ viễn hành. Buổi chiều, Hứa Ninh mang theo cắt chém tốt báo đốm Gia Long Quay trở về đảo Gia Trang. Đi đến đảo Gia Trang bên ngoài, còn chưa tới gần. Hứa Ninh đột nhiên nhìn thấy, đảo Gia Trang bên trong, một đội đội ngũ lao vùn vụt mà ra. Bọn hắn người mặc hắc giáp áo đen, eo đeo đoàn kiếm trường đao. Xa xa nhìn lại, bọn hắn động tác đều nhịp, dưới thân chiến mã, tốc độ tiến lên cũng đều bảo trì hoàn toàn nhất trí. Liếc mắt một cái, liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mánh liệt. Đây là hắc giáp vệ. Hứa Ninh thần sắc nghi hoặc. Lần trước đi theo đảo Vân Cương vào thành áp xe thời điểm, hắn liền gặp qua một đội hắc giáp vệ. Bây giờ gặp lại, hứa ninh một chút liền xác nhận thân phận đối phương. Hắc giáp vệ đến đảo Gia Trang làm cái gì? tiền thân tại đảo Gia Trang sinh hoạt mấy năm, chưa bao giờ thấy qua hắc giáp vệ đến nhà. Chẳng lẽ gần nhất có cái gì đại sự phát sinh? Hứa ninh trong lòng suy đoán một phen, không có ra cái gì kết luận. Rất nhanh, hắn đến đảo Gia Trang cổng hàng rào trước cổng chính. Nơi này có trong trang hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra cùng đứng gác. Hứa Ninh trở về, lần này lại có thu hoạch gì? Hứa Ninh vừa đi tới, một cái mọc đầy lạc má dâu ria đại hán hộ vệ liền cười ha hả chào hỏi. Hứa Ninh cơ hồ cách một ngày liền muốn ra trang lên núi, đã cùng cổng hộ vệ nhận cái quen mặt, lại tăng thêm trước đó hiệp trợ Đảo Vân Cương đánh bại triển tam đao sự tình truyền ra, trong trang nghe nói qua cùng nhận biết mình người cũng càng ngày càng nhiều. Thu hoạch một chương báo đấu ra. Hứa Ninh cũng là cười đáp lại nói: Chỉ là đáng tiếc, hoa này ra báo bị ta dùng tên bắn mấy cái động, phẩm tướng kém không ít. Cái kia cũng không sai, so với chúng ta những này đứng gác tốt hơn nhiều. Hộ vệ cười lớn một tiếng, trong giọng nói là đối hứa ninh ghen tị. Đào ra trang tuần tra cùng đứng gác hộ vệ phần lớn là người thường, chỉ có số ít người đem ngoại công cùng nội công tu thành. Bọn hắn công việc thường ngày chỉ là phát huy cảnh giới tác dụng, cho nên thu nhập cũng ít một chút. Đúng rồi, đại ca, vừa rồi ta gặp được một đội đội ngũ từ trong trang ra. Nhìn tựa như là hắc giáp vệ Hứa ninh nghe ngóng nói Không sai, chính là hắc giáp vệ Hộ vệ nói, bọn họ chạy tới Thời điểm chúng ta giật nảy mình Trước đó cái kia gặp qua hắc giáp vệ đến nhà Bọn hắn nói muốn gặp tộc trưởng Chúng ta cũng không dám lãnh đạo Thông báo một tiếng, đạt được đáp ứng cũng liền cho đi Hắc giáp vệ bọn hắn đến trong trang làm cái gì Hứa ninh hỏi Cái này liền không biết Hộ vệ lấp đầu, rõ ràng cũng không rõ ràng Nô no. Hứa ninh ngay vậy cũng không hỏi tới nữa. Lại ngắn ngủi nói hai câu nhàn thoại, hứa ninh liền trực tiếp đi trong trang săn hàng trại, đem báo đốm ra bán. Tộc lao đường. Lúc này, có gần 10 người ngồi tại trong đường. Bọn hắn tuổi tác nhìn đều không nhỏ, trẻ tuổi nhất, trên đầu cũng có một nửa tóc bạc. Mỗi người nhìn đều tự mang khí tràng, rõ ràng đều là võ đạo hào thủ. Những người này, chính là đào gia trang tối cao quyết sách thành viên, là đào thị tộc lao nhóm. Đều đến đông đủ. Ngồi tại thượng vị chính là một cái tinh thần lão nhân quắc thước. Mặc dù đã đầu mùa đông, nhưng là hắn vẫn mặc một bộ áo mỏng, ống tay áo lộ ra cánh tay còn có rõ ràng cơ bắp hình dáng. Hắn chính là đào gia trang hợp lý thay mặt tộc trưởng, đào cảnh hành. Đều tới, ngồi tại hạ phương các vị tộc lão ngồi nghiêm chỉnh toàn bộ ánh mắt nhìn về phía đào cảnh hành. Triệu tập các vị tới, là muốn kiện biết một sự kiện. Đào cảnh hành thanh âm không lớn, nhưng lại tự mang một cố đệ người khí thế, vừa rồi khang vân huyện thành bên trong. Hát giáp vệ đô bí hạ viễn hành tới trong trang, cùng ta gặp một mặt. Hát giáp vệ hạ viễn hành. Phía dưới tộc lao nhóm nghe vậy, có người kinh ngạc, có người bình tĩnh. Rõ ràng có ít người đã biết hát giáp vệ tới qua, mà có ít người thì còn chưa nghe nói việc này. tộc trưởng hạ viễn hành tới làm cái gì? Mở miệng chính là đào cảnh lộ. Lúc trước hắn từng cho hứa ninh bọn người ban cho nội công chi pháp Xuân Phong Quyết. Đào cảnh lộ lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nghiêng thai lắng nghe. Mặc dù có chút tộc lao biết hắc giáp vệ tới qua, nhưng là hạ viễn hành chỉ gặp đào cảnh hành một người, hai người giao lưu nội dung cụ thể, còn chưa để lộ ra tới. Đào cảnh hành không trả lời ngay, hắn vuốt nhẹ một chút ngón tay, ngừng lại một chút, mới mở miệng nói, hạ viễn hành nói, hắc giáp vệ muốn tại ta đào ra trang tuyển chọn người mới. Tại đào ra trang tuyển chọn người mới. Cái này, các vị tộc lao nghe, đều là một mặt kinh ngạc. Hai hai lướt nhau, một lần nữa lại nhìn về phía đào cảnh hành. Tốc trường. Hát giáp vệ không phải là cho tới nay không tại chúng ta bản địa nhận người A, vì cái gì đột nhiên đổi chủ ý. Nói chuyện chính là cái lao giả đầu trọc, hắn trên cảm xúc lấy màu trắng sợi dâu. Mọi người nghe, cũng là theo lão giả đầu trọc câu chuyện truy vấn. Tiên triều hủy diệt về sau, từng cái châu phủ từng người tự chiến, châu phủ ở giữa, tông phái cùng thế gia đều có phân tranh. Rốt cục, 30 năm trước, Nguyên sinh tông cấp tốc quật khởi, đem phi vân châu bên trong tông phái thế gia áp đảo, trở thành phi vân châu chân chính người cầm lái. Sau đó, Nguyên Sinh Tông tại Châu Phủ Đô Thành Vân Ưng Thành bên trong thành lập Hác Giáp Vệ, phân công đến Phi Vân Châu các nơi đóng quân, thông qua quân đội hình thức trưởng khống các nơi quyền quản hạt, trở thành trên thực tế kẻ thống trị. Trong lúc đó 30 năm bên trong, Khang Vân huyện Hắc Giáp Vệ cũng có thay phiền, nhưng là vòng đội thành viên, đều là ngoại phái mà đến, bản địa không một người tiến vào trong đó. Nguyên nhân này đại gia hỏa cũng đều rõ ràng. Tại kết thúc Phi Vân Châu phân loạn, thực hiện nhất thống về sau. Hắc Giáp vệ vì bảo trì tiến vào chiếm giữ các nơi sau độc lập tính, không bị bản địa hào cường thẩm thấu cùng lôi kéo, hết thể cùng bản địa hào cường phân rõ rõ ràng giới hạn. Đào Gia Trang làm Khang Vân huyện uy tín lâu năm thế lực, trước đó cũng một mực bị Hắc Giáp vệ đề phòng. Bất quá giữa hai bên cũng có được ăn ý, Hắc Giáp vệ chưa từng ức hiếp Đào Gia Trang, nhưng nếu có làm ra, Đào Gia Trang cũng là kiệt lực nghe theo. Không chỉ là Đào Gia Trang, Khang Vân huyện mặt khác hai cái đại điển trang Tống Gia Trang cùng Đàm Gia Trang, cũng là như thế. Nhưng mà, cái này 30 năm bên trong giữa hai bên cân bằng, bởi vì Đào Cảnh Hành vừa rồi một phen pha vỡ. Nếu như Đào Gia Trang có người tiến vào Hác Giáp Vệ, như vậy giữa hai bên giới hạn sẽ làm nhạt, Hác Giáp Vệ cũng sẽ chính thức cùng bản địa thế lực hòa làm một thể. Hạ Viễn Hành cho ta biết chuyện này thời điểm, ta cũng cảm thấy đột nhiên. Đối mặt tộc khác lao truy vấn, Đào Cảnh Hành giải thích nói, liên quan tới nguyên nhân trong đó, Hạ Viễn Hành không có nói thẳng. Hắn chỉ nói là trước đó thế cục bất ổn. Tại bản địa chiêu nạp hắc giáp vệ không tiện. Bây giờ thời cơ chín mùa ổi, là thời điểm đào móc chúng ta bản địa nhân tài. Tộc trưởng lần này hắc giáp vệ tuyển chọn điều kiện là cái gì? Lại muốn chọn nổ bao nhiêu người đâu? Lúc này, một người có mái tóc hoa dâm lão ẩu mở miệng hỏi. Nàng mặt mũi tràn đầy nếp hốn, nhìn mười phần giàn ua, chỉ là nhắm lại trong ánh mắt, vẫn mang theo tinh minh hơi mang. Lào ẩu này tên là Đào Cảnh Phương, là đào gia trang tộc lão bên trong tuổi tác lớn nhất cũng là một vị duy nhất nữ tính tộc lão. Nàng cả đời chưa gả, có thể nói vì đào Gia Trang dân hiến cả một đời. Cảnh phương đại tỷ. Cho dù là tộc trưởng đào cảnh hành, cũng đối đào cảnh phương khách khí có thừa Hạ Viễn Hành nói, bọn hắn muốn tại đào Gia Trang tuyển chọn 20 người. Tuyển chọn điều kiện nói rất rộng rãi, chính là muốn đem chúng ta đào Gia Trang bên trong, 14 tuổi trở lên 18 tuổi trở xuống ưu tú nhất người trẻ tuổi, kéo vào hắc giáp vệ. 14 tuổi đến 18 tuổi bên trong ưu tú nhất người trẻ tuổi. Đào cảnh Vương sắc mặt có chút biến hóa, đây là muốn đem chúng ta đào ra trang tuổi trẻ cốt cán toàn đào đi à. Cái này sao có thể được? Đào cảnh lộ vội vàng nói, đem chúng ta nhân tài đưa cho hắc giáp vệ, đào ra trang làm sao bây giờ? Chúng ta đào ra trang tương lai, đều tại những người trẻ tuổi này trên thân. Đào cảnh lộ lời vừa nói ra, gây nên đang ngồi tất cả tộc lao ủng hộ âm thanh. Đối mặt cảm xúc kích động các vị tộc lão đào cảnh hành giữa lông mày nhữ một cái, thanh âm lạnh lẽo yên lặng. nhất thời Hồn ảo tộc lao đường nhóm, nháy mắt an tĩnh xuống tới. Đào cảnh hành làm tộc trưởng uy nghiêm cùng quyền lực, tại lúc này đều là hiện lộ rõ ràng. Thấy mọi người cảm xúc hơi bình phục, đào cảnh hành ngữ khí lại trở nên bình thản Các vị, ta minh bạch tâm tình của các ngươi. Ban sơ hạ viễn hành nói ra lời này về sau, ta cũng là lòng có nộ khí. Nhưng hắn sau đó lại cho ta làm ra hứa hẹn. Đào cảnh hành nói tiếp, hạ viễn hành nói, ta đào thị binh sĩ tiến vào hắc giáp vệ về sau có thể hưởng có vinh chú Khang Vân huyện thành quyền lợi, mà lại, chúng tuyển người đến 40 tuổi về sau, là lưu tại Hắc Giáp vệ vẫn là trở về đảo gia trang, đều có thể mình quyết đoán. Như thế có thể. Nghe nói đảo Cảnh Hành đến tiếp sau giải thích, các vị tộc lao đều là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù trong trang người trẻ tuổi gia nhập Hắc Giáp vệ, nhưng là cũng sẽ không bởi vì điều động mà rời đi bản địa, dạng này liền sẽ một mực lưu tại Khang Vân huyện thành. Mà lại, 40 tuổi về sau, Chúng tuyển người có thể tự làm quyết định đi ở, đến thời điểm có người thoát ly hắc giáp vệ, trở lại Đào Gia Trang, vẫn có thể trở thành trong trang cốt cán, dẫn đầu Đào Gia Trang phát triển cùng tiến lên. Dạng này đến xem, hắc giáp vệ tại Đào Gia Trang tuyển chọn tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Chương 23, Đào Thanh Nguyên Bất quá, tộc trưởng cứ như vậy, chúng ta Đào Gia Trang cùng hắc giáp vệ, coi như triệt để pha trộn ở cùng một chỗ. Lúc này, Đào Cảnh Phương lại phát ra thanh âm bất đồng, từ đó về sau. Chúng ta đào ra trang độc lập tính, cũng đem không còn tồn tại, hát giáp vệ bên trong thế lực, cũng chắc chắn thẩm thấu đến đào gia trang. Là như thế này không sai. Đào cảnh lộ cũng là theo nói phụ họa, trong giọng nói cũng mang theo một chút sầu lo cùng cố kỵ. Các vị, các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng hoàn toàn lý giải. Đào cảnh hành tay viện chỗ ngồi, ngựa khí chậm chạm, thế nhưng là, đối mặt hát giáp vệ, chúng ta thật sự có phản kháng chỗ chống A. Trong lúc nhất thời, trang diện lại là an tĩnh xuống tới. Trước đó hát giáp vệ trưởng Quảng Khang Vân huyện thành về sau, một mực cùng chúng ta những này bản thổ gia tộc bảo trì giới hạn, không phóng thích định ý, nhưng cũng không quá đáng thân mật. Đây là bởi vì bọn hắn còn có việc muốn làm, bọn hắn muốn khôi phục sản xuất, muốn thu lung dân tâm, phải xử lý cái khắc còn sót lại chống cự thế lực. Mà bây giờ, những chuyện này bọn hắn đã xử lý tốt, cho nên mới sẽ vận sức chờ phát động, cùng chúng ta liên hệ lui tới, muốn trở thành chân chính dung nhập bản thổ thế lực, mà không còn là lấy một cái kẻ ngoại lai thân phận. Hác giáp vệ lương tựa nguyên sinh tông, ta phi vân châu nhất đỉnh cấp võ đạo thánh địa, bọn hắn thật muốn làm cái gì, chúng ta đảo ra trang thật sự có sức chống cự a Nói đến nơi này, đào cảnh hành dừng lại, trong giọng nói cũng mang theo chút bất đắc dĩ, cho nên, các vị, từ vừa mới bắt đầu, ta ngay tại nói, ta muốn cáo tri đại gia chuyện này, mà không phải cùng các vị thương lượng. Đối mặt dạng này một cái cường đại đến không thể nhìn thẳng tồn tại, chúng ta căn bản không có mặc cả quyền lực. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Đào cảnh hành một phen Khiến mọi người ở đây trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Có khi mình sẽ lấy làm tự hào đại hộ nông dân nhà thân phận, kỳ thật tại một ít thế lực trong mắt cũng bất quá như thế. Đương nhiên, các vị cũng không cần quá vẻ bại. Nhìn thấy tâm tình mọi người sa sút, đào cảnh hành lại tiếp tục nói ra, hắc giáp vệ tại thẩm thấu đến chúng ta đảo gia trang đồng thời, chúng ta đảo gia trang là đám thanh niên, cũng có thu hoạch hắc giáp vệ các phương diện tài nguyên tư cách. Nếu là ngày sau, Được tuyển chọn đào ra trang người thành công bỏ lên trên hắc giáp vệ cao vị Như vậy cũng sẽ cho chúng ta đầy đủ trả lại Đến lúc đó lại quay đầu nhìn Cũng chưa chắc là một chuyện xấu Các vị tộc lao cũng đã tiếp nhận sự thật Như thế cẩn thận suy nghĩ một phên Cũng cảm thấy việc này có lợi có hại Bỏ đi hắc giáp vệ cùng chúng ta đại biểu bản thổ thế lực góc độ Vẹn vẹn từ chúng ta hậu bối đến xem Bọn hắn tiến vào hắc giáp vệ Cũng là lợi lớn hơn tệ Đào cảnh hành tiếp tục nói ra Một khi bị tuyển tiến hắc giáp vệ, Bọn hắn lấy được tu hành tài nguyên, xa so với muốn tại đào gia trang phong phú. Mặc kệ là tiêu hao tài nguyên vẫn là phụ trợ chỉ đạo tài nguyên, hắc giáp vệ đều so với chúng ta có ưu thế. Mà lại, nói đến nơi này, đào cảnh hành ngự khí đẻ thấp một phen, ánh mắt lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Hạ viễn hành nói, lần này tại Khang Vân huyện hết thể chiêu nạp 100 tên hắc giáp vệ dự trữ nhân tài, trong đó nếu người nào biểu hiện đầy đủ ưu dị, thể hiện ra đầy đủ thiên phú, thậm chí có thể bị mang đến nguyên sinh tông Trở thành nguyên sinh tông chân chính đệ tử. Trở thành nguyên sinh tông đệ tử. Các vị trưởng lao biến sắc, trong đó đào cảnh lộ càng là trực tiếp đứng dậy, hạ viện hành tự mình nói. Lời này có thể làm thật. Coi là thật. Đào cảnh hành có chút cười một tiếng. Cái này thật sự là làm cho người rất tâm động. Nguyên sinh tông, kia thế nhưng là ngóng nhìn không thể thành tồn tại. Bọn hắn đại biểu cái này võ đạo thế giới bên trong võ đạo cấp độ trần nhà, cùng phi vân châu nhất trí cao vô thượng quyền lực. Như thật có đảo thị hậu nhân có thể tiến vào nguyên sinh tông, như vậy đào Gia Trang sẽ nên đón trước nay chưa từng có rầm rộ. Chuyện tốt, chuyện tốt. Trước đó một mực không trở mặt sắc đảo Cảnh Phương, cũng là lộ ra một chút kích động. Nhìn xem mọi người thái độ không ngừng xoay chuyển, đào Cảnh Hành cũng là lấp đầu. Bất quá các vị, cũng đừng cao hưng quá sớm. Đảo Cảnh Hành lại bổ sung, căn cứ hạ viễn hành nói, lần này chiêu nạp trong 100 người, ta đảo Gia Trang, Tống Gia Trang cùng đàm Gia Trang, đều có 20 người danh lạch. Huyện Thành cùng với khắc làng, có được 40 người danh ngạch. Cuối cùng đến tuột cũng ai có thể tiến vào nguyên sinh tông, còn cũng còn chưa biết. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu là danh ngạch nhiều chút thì tốt hơn. Trước đó còn nghiêm nghị phản đối mọi người, hiện tại ngược lại muốn để càng nhiều trong trang người trẻ tuổi được tuyển chọn. Thái độ chuyển biến chi lớn, cũng đủ để chứng minh nguyên sinh tông uy trấn danh vọng. Tốt, liền đến nơi này đi. Đào cảnh hành cuối cùng bổ sung nói, tuyển chọn ngày là tại một tháng sau. Các vị cũng đều trở về đốc xúc một chút mình hậu nhân nắm chặt thời gian, cố gắng tu võ, tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội lần này. Biết, tộc trưởng, mọi người cùng kêu lên đáp. Ngày kế tiếp, Hứa Ninh ở nhà tỉnh dưỡng một ngày. Hứa Ninh, Hứa Ninh, Hứa Ninh cùng Hứa Liên còn tại thu thập sân nhỏ, liền nghe được Quách Giã la lên thanh âm. Bịch, Quách Giã trực tiếp đẩy ra cửa sân. Tỷ, Quách Giã trước cùng Hứa Liên lên tiếng chào hỏi, liền đối Hứa Ninh nói ra, đại tin tức. Đại tin tức ca. Quách dạ ngươi trầm dài nói. Hứa liên nhìn xem quách giã vội vàng sao động dáng vẻ, không nhịn được cười. Vừa rồi trong trang rán bố cáo nói, hát giáp vệ muốn tại đào gia trang nhận người. Quách giã một mặt hương phân kỉnh. Hát giáp vệ nhận người. Có việc này. Hứa ninh còn chưa ứng lời nói, hứa liên ngược lại là mặt mũi tràn đầy giật mình. Mặc dù đi vào đào gia trang sau chưa từng vào khang vân huyện thành, nhưng là hứa liên lại biết hát giáp vệ uy danh. Trong mắt của nàng. Hác giáp vệ là ngay cả trong trang tộc lao đều kính sợ tồn tại. Đúng vậy a liên tỉ. Quách ra nói, hác giáp vệ nhận người, ta cái này võ đạo thiên phú là không có gì cơ hội, nhưng hứa ninh, ngươi phải nắm lấy cơ hội lần này. Ngươi nếu là tiến vào hác giáp vệ, vậy ta trên mặt coi như có ánh sáng. Hứa liên nghe vậy, cũng có chút kích động, nàng quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Hứa ninh, ngươi nhưng phải nghe quách giã, ngàn vạn muốn coi trọng chuyện này. Hứa ninh một lời chưa phát, nhìn thấy hai người dạng này Trong lòng còn có chút buồn cười. Bố cáo ở đâu? Người dẫn ta đi nhìn xem. Hứa Ninh quyết định tự mình đi nhìn xem bố cáo. Đi, dẫn người đi. Quách dạ dẫn Hứa Ninh, đến một chỗ bố cáo trước. Lúc này, bố cáo chung quanh tràn đầy đều là người, có không ít cùng Hứa Ninh đồng dạng, nghe được tin tức liền buồn bực đầu chạy đến. Bố cáo phía trước đều là đầu, bị chắn được căn bản không nhìn thấy văn tự. Không nghĩ tới hắc giáp vệ cũng tại ta đảo ra trang nhận người, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc Ta năm nay đã qua 18 tuổi, là không có cơ hội. Nhất định phải thử một chút, không thể bỏ qua cơ hội này. Xem hết bố cáo đảo thị tộc nhân cũng đều không có rời đi, tại nguyên châu nghị luận ẩm ý. Trên mặt biểu lộ, cùng trước đó quách giã giống nhau như lúc. Đào ra trang các tộc nhân, cũng không có tộc lao nhóm nhiều như vậy cân nhắc. Bọn hắn nghĩ tới, chính là dưới mắt cơ hội vươn lên. Hứa ninh khó khăn chen vào đám người, thấy dọa bố cáo. Thô sơ giản lược xem một lần, hứa ninh liền bị chen lấn tránh ra vị trí Có lẽ có thể thử một lần. Hứa Ninh trong lòng cũng có so đo. Căn cứ bố cáo bên trong nội dung, lần chọn lựa này đối tượng là đào gia trang 14 tuổi đến 18 tuổi người trẻ tuổi. Trong đó cũng không có đặc biệt hạn định tuyển chọn người nhất định phải là giống họ, cho nên mình cái này họ khác người hẳn là cũng có cơ hội. Chư ngoài ra, tuyển chọn tiêu chuẩn chưa hề nói, chỉ nói là một tháng sau, Khang Vân huyện hắc giáp vệ đô úy một trong hạ viện hành sẽ tự mình dẫn đội đến đây tuyển chọn. Liên quan tới lần chọn lựa này, Nhất khiến hứa ninh động tâm chính là gia nhập hắc giáp vệ sau tài nguyên. Bố cáo đã nói, chỉ cần gia nhập hắc giáp vệ, liền sẽ thu hoạch được hắc giáp vệ tiếp tục không ngừng tài nguyên cung cấp, ngày sau cũng có lựa chọn phải trăng rời đi hắc giáp vệ quyền lợi, điều kiện cũng không hà khác. Duy nhất khuyết điểm chính là đạt được 40 tuổi mới có rời đi hắc giáp vệ quyền lợi, này thời gian hơi dài. Lần chọn lựa này nhân số tại 20 người. Hứa ninh trong tim suy tư, đào ra trang 14 tuổi đến 18 tuổi nhân khẩu, ước chừng tại hơn 200. Đại khái đánh giá, hẳn là không sai biệt lắm là 10 dặm chọn một. Nếu là đơn thuần dựa theo thực lực tuyển chọn, bằng vào ta gân cốt cảnh điệp ra liệt phong đào pháp đại thành điều kiện, được tuyển chọn độ khó cũng không lớn. Thấy hứa ninh rõ ràng ý động, quách ra sẽ tới, một tháng thời gian, ngươi phải nắm chặt tu hành. Nếu là thiếu cái gì tài nguyên, ta cho ta cô phụ nói, để ta cô phụ cho siêu tập. Không cần. Hứa ninh khoát khoát tay, nhìn quách ra bộ kia so với mình còn dáng vẻ vội vàng, thoải mái tinh thần có thể tuyển chọn tự nhiên tốt, tuyển không lên cũng không quan trọng, thuần theo tự nhiên. Người người này, quét ra lúc đầu, vừa muốn mở miệng chuẩn bị khuyên bảo Hứa Ninh, lại đột nhiên phát giác trong đám người thanh âm đệ thấp. Chỉ thấy một cái khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp phụ đạo nam tử trẻ tuổi đi tới. Bố cáo trước, đại gia hỏa đều tự giác nhường đường ra. Đào Thanh Nguyên. Hứa Ninh giữa lông mày khẽ động. Chương 24, tuyển chọn khảo hạch. Đa tạ. Bố cáo trước người tránh ra về sau, Tên là Đào Thanh Nguyên tuổi trẻ nam tử gật đầu nói lời cảm tạng, nhìn mười phần khiêm tốn hữu lễ. Hắn đi đến bố cáo trước, cẩn thận xem một lần, sau đó ngừng chân một lát, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong rời đi. Sau đó, trước đó đẻ thấp tiếng thảo luận, lại lại lần nữa một lần nữa lên cao. Không hổ là Đào Gia trang đệ nhất thiên tài, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Quách giã nhìn xem Đào Thanh Nguyên bóng lưng biến mất, ngữ khí có chút chua chua. Hứa ninh nghe, không có trả lời. Tiếp trước trong trí nhớ Cái này Đào Thanh Nguyên cùng mình cùng tuổi, cũng là 17 tuổi, hắn cũng đúng là đào gia trang tuổi trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh. Cho dù là tộc trưởng Đào Cảnh Hành tự mình dạy cho ra đại cháu gái Đào Cận, cũng vẫn không cách nào đợi đến Đào Thanh Nguyên danh hiệu. Cơ hội tất cả đào gia trang người đều chấp nhận Đào Thanh Nguyên sẽ là tương lai đào gia trang thứ nhất cao thủ sự thật, cũng đều cho rằng Đào Thanh Nguyên sẽ là đời tiếp theo đào gia trang tộc trưởng. Đào Thanh Nguyên tiến vào Hắc Giáp vệ, khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù cho đến Hắc Giáp vệ lấy Đào Thanh Nguyên thiên phú, khẳng định cũng là đỉnh tiêm. Liên quan tới đảo Thanh Nguyên tiếng nghị luận nhau nhau. Đi thôi, Quách Dạ. Hiểu rõ Hắc Giáp vệ tuyển chọn công việc, Hứa Ninh cũng không còn lưu lại. Khoảng cách tuyển chọn thời gian còn có một tháng, lấy mình bây giờ thực lực nội tình, cũng là không cần quá lo lắng tuyển chọn vấn đề. Ngươi nhưng phải để bụng a, Hứa Ninh. Quách Dạ cái này cũng lấy lại tinh thần, thầm tiếng nói. Hắn rất rõ ràng, mình là xác định vững chắc không có cơ hội tiến vào Hắc Giáp vệ, nhưng nếu là Hứa Ninh tiến Mình cũng coi là có cái hắc giáp vệ huynh đệ chỗ dựa. Hiểu. Hứa Linh khoát tay trả lại, ứng phó nói: "Thời gian nhanh chóng." Một tháng trôi qua, đầu mùa đông trôi qua, thời tiết cũng càng ngày càng rét lạnh. Mấy ngày trước đây, Khang Vân huyện thành hạ lần này mùa đông trận đầu tuyết lớn, đầy đất ngân bạch, đến nay còn không có tan đi. Cùng cái khác chuẩn bị hắc giáp vệ tuyển chọn người khác biệt, hắn không cần cái gì đặc biệt chuẩn bị. Trong một tháng này, Hứa Ninh y nguyên kiên trì lên núi hái thuốc, ngẫu nhiên cũng sẽ đi săn. Trong lúc đó có một ngày vận khí không sai, Hứa Ninh còn phát hiện một viên giá trị hai đơn vị năng lượng linh dược, hắn lúc này liền hấp thu. Lại tăng thêm khoảng thời gian này hít lợi cũng không sai, Hứa Ninh đem trong tay ngân lượng lại mua một đóa đuôi én hoa, lại lần nữa hấp thụ ba cái năng lượng đơn vị về sau, bây giờ hắn còn thừa năng lượng, đã đạt tới 7 đơn vị. Loại này tấn thăng át chủ bài không ngừng tăng cường cảm giác, để Hứa Ninh cảm thấy rất an tâm. Chơi còn chưa sáng, toàn bộ đảo gia trang liền đã hò hét hôm nay chính là Hắc Giáp vệ đến đây đào ra trang tuyển chọn nhân tài thời gian. Trong nhà có vừa độ tuổi bị tuyển chọn người, đều là có chút khẩn trương, tất cả mọi người tâm tâm nghiệm nghiệm lấy hy vọng có thể bị Hắc Giáp vệ chọn chúng. Hứa Ninh nhà cũng không ngoại lệ. Gà gáy vừa vặn gọi vang, trong nhà liền đã bể buộn nhiều việc. Hứa Ninh, rửa mặt xong không, mau tới ăn cơm. Hứa Liên đã chuẩn bị xong điểm tâm. Sáng sớm, trên bàn liền có một mâm lớn ăn thịt, còn có mảnh mặt màn thầu cùng bánh nướng, cùng một bát canh trứng. Hứa Liên sợ Hứa Ninh đang tuyển chọn thời điểm bị đói, dẫn đến phát huy thất thường. Tới, Hứa Ninh lau một cái mặt, đi đến trước bàn. Nhìn trên bàn điểm tâm, Hứa Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tỷ, ngươi cái này làm cho cũng quá khoa trương. Đừng nói nhiều, ăn mau đi." Hứa Liên nói huyên thuyên, "Tỷ phu ngươi đã đi trước trong trang võ đài, hắn nói đi trước cho ngươi xem một chút tình huống, tránh khỏi ngươi tiến đến hai mắt đen thôi." Đối với tỷ tỷ tỷ phu cái này sốt ruột biểu hiện, Hứa Ninh cũng là có phần có chút im lặng. Nương, Tiểu cứu. Cái này thời điểm, Đào Đào mắt buồn ngủ ngông lung đi vào nhà bên trong. Nàng bím tóc cuốn lại lau lế ra, trên người áo đông nút thắt cũng trừ xóa, một bước léo đi qua đến, một bộ ý thức không tỉnh táo bộ dáng. Nguyên bản Đào Đào đều phải ngủ đến mặt trời mọc mới rời giường, nhưng là hôm nay trong nhà sáng sớm liền bận bịu đến bận biểu đi, lại tăng thêm bên ngoài còn làm ầm ĩ đằng, trực tiếp đem Đào Đào chỉnh ngủ không nổi nữa. Có thịt. Đi đến trước bàn cơm, Đào Đào đệm chân một nhìn. nhìn thấy có thịt, Nguyên bản hiếp thành một đường con mắt đột nhiên trừng lớn. "Không phải cho ngươi ăn." Đào Đào dò xét lấy thân thể, vừa muốn hạ thủ đi bắt, liền bị Hứa Liên một bàn tay mở ra. "Hôm nay ngươi tiểu cứu có đại sự phải bận rộn, phải làm cho hắn ăn no." Hứa Liên ngồi trên ghế, một thanh nắm chặt Đào Đào cổ áo, đem nàng lôi đến trong ngực, "Ngươi cũng bốn tuổi nhiều, ngay cả cái quần áo đều mặc không tốt, còn có ngươi tóc này, đêm quá loạn." Hứa Liên cho Đào Đào một lần nữa buộc lại nút thắt, đâm bím tóc nhỏ. "Ta đi cấp ngươi giả ấm nước." Cầm mấy khối thịt khô phiến, vạn nhất nói bụng, có thể bổ sung một chút người thể lực Hứa Liên đem đào đào từ trong ngực buông xuống, sau đó vừa nói đi một bên chuẩn bị. Nhìn xem hứa Liên điệu bộ này, hứa Ninh không hiểu nhớ tới kiếp trước thi đại học. Cả hai xác thực có chỗ tương tự, đối với người bình thường đến nói, bị hác giáp vệ chọn chúng liền như là thi đầu tốt đại học, sẽ ở mức độ rất lớn cải biến tương lai sinh mệnh quy tích. Quả đào, tới. Hứa Ninh thấy hứa Liên ra ngoài, dùng đũa kẹp lên một miếng thịt Tại đào đào trước mặt lắc lắc, đào đào lập tức minh bạch hứa ninh ý tứ, nàng đầu tiên là thò đầu ra nhìn nhìn ngoài cửa, phát hiện mẫu thân còn tại bận hiệu. Thế là miệng nhỏ một phát, rất nhuần nhuyễn chui vào hứa ninh trong ngực, ngồi vào trên đuổi của hắn. A. Đào đào há to miệng. Hứa ninh đem thịt nhét vào đào đào trong miệng. Bẹp bẹp. Tiểu cứu, ngươi có thể thuận lợi gia nhập hắc giáp về A. Đào đào ngửa đầu nhìn hứa ninh. Cái góc độ này, nàng chỉ có thể nhìn thấy hứa ninh cái cảm. Cái này hai ngày, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên mỗi ngày lại nhải liên quan tới hắc giáp vệ sự tình, cũng làm cho Đào Đào minh bạch hôm nay Hứa Ninh rốt cuộc muốn làm gì. Hẳn là không vấn đề gì đi. Hứa Ninh lại muốn hướng Đào Đào trong miệng nhét một khối bánh, nhưng là Đào Đào nẻ tránh không ăn. Thế là Hứa Ninh lại kẹp một miếng thịt, Đào Đào lần này ăn. Chúc ngươi thành công, tiểu cứu. Miệng đây là thịt Đào Đào đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nhưng Hứa Ninh nghe hiểu. Đà tạ, tiểu cứu ngươi khí Tăn xong điểm tâm về sau, hứa ninh liền cầm lấy hứa liên cho chuẩn bị xong đồ vật đi võ đài. Hứa liên rõ ràng rất muốn đi theo hứa ninh, nhưng là do dự nửa ngày nàng vẫn là lựa chọn không đi. Cũng không phải hứa ninh không cho, mà là hứa liên cảm thấy mình ở đây một bên, nhìn xem đệ đệ khảo hạch nàng sẽ rất khẩn trương. Hứa ninh ra khỏi nhà. Lúc này trời vừa mới sáng, trên đường có rất nhiều người, đều tại hướng về võ đài tiến đến. Mặc dù có ít người không đi tham dự tuyển chọn khảo hạch, Trong nhà cũng không có vừa độ tuổi tuyển chọn nhân viên, nhưng đây là hát giáp vệ tại Khang Vân huyện lần thứ nhất chiêu nạp người mới, đại đa số người đều muốn đi nhìn cái náo nhiệt. Hứa Ninh, nơi này. Hứa Ninh vừa tới võ đài, liền nghe được Tỷ phu Đào Vân Xuyên đang gọi mình. "Tỷ phu." Hứa Ninh đi tới. "Đồ vật ta cầm." Đào Vân Xuyên gần như cấp đoạt thức đem Hứa Ninh trong tay nước cùng thịt khô đoạt lại. Hắn dắt lấy Hứa Ninh, "Đi theo ta, ta đã đem sân bãi chuyển minh bạch, ngươi cùng ta tới xem một chút." Sau đó, Đào Vân Xuyên đem trên giáo trường bố trí tự mình cho Hứa Ninh giải thích một phen. Cử tạ hòn đá, các loại binh khí, còn có không biết làm cái gì ra đỡ. Trải qua Đào Vân Xuyên tiểu nói này, Hứa Ninh cũng đại khái suy nghĩ một chút khả năng khảo hạch đến hạng ngụ. Người trong trang nhóm vẫn còn tiếp tục tuân hướng võ đài, rất nhanh, nơi này liền chật như nêm cối, tràn đầy là người. Cùng lúc đó, Đào ra Trang bên ngoài, Đào Cảnh Hành mang theo Đào Cảnh Lộ, Đào Cảnh Phương các tục lão, tự mình đứng ở ngoài sân trang. Bọn hắn tại tự mình chờ đợi hắc giáp vệ đô úy hạ viễn hành bọn người. Vào đông gió lạnh liệt liệt, nhưng là đã lên niên kỵ tộc lao nhóm, ai cũng không có lộ ra một tia yếu đuối dấu hiệu. Cốc cốc cốc. Nơi xa, tiếng vó ngựa chuyển đến. Tới. Đao Cảnh Hành nói nhỏ một tiếng. Sau đó nhìn thấy một đội áo đen hắc giáp đội ngũ phóng ngựa mà tới. Trong đó trong đội ngũ người dẫn đầu, hắn gánh vắt một rộng lưng đại đao, dưới thân đại mã che kín một tầng thiết giáp, cao lớn chiến mã phối hợp hắn thân thể khôn ngo. Xa xa liền cho người ta một loại dũng mãnh cảm giác các bác Hạ đối ý. Đội kỳ mã còn không có dừng lại, đào cảnh hành liền xa xa ôm quyền thăm hỏi, thanh âm to. Đào tộc trường. Tới gần cửa trang, hạ viễn hành trực tiếp từ lưng ngợi nhảy xuống. Rơi xuống đất ngay mắt, to lớn lực xung kích để mặt đất cũng hơi chấn động. Các vị một đường buôn ba, còn xin chức vào điển trang bên trong nghỉ ngơi một chút, chúng ta đã chuẩn bị tốt điểm tâm ăn uống. Đào cảnh hành tự mình tiến ra đón, sau lưng các vị tộc lão cũng là đội theo Hạ viễn hành một thanh giật xuống mặt nạ, hắn đầu tiên là tại các vị tộc lao trên mặt nhìn một vòng, sau đó nói, đào tộc trưởng phí tâm, bất quá không cần như thế. Hôm nay đến đây, tuyển chọn hậu bối nhân tải là chuyện quan trọng, mang bọn ta trực tiếp đi chọn nhổ sân bãi liền có thể. Cũng tốt. Đào cảnh hành đưa tay ra hiệu, mời. chương 25, ba loại khảo thí. Trên giáo trường, tiếng người huyên áo. Đột nhiên, có người gọi. hắc giáp vệ người đến. Ngay sau đó, trong đám người trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy hát giáp vệ nhóm cùng đào ra trang tộc lao nhóm sóng vai mà đi, hướng về võ đài đi tới. Không cho phép ai có thể toàn bộ rời khỏi võ đài chờ, tham dự khảo hạch vừa độ tuổi người trẻ tuổi, đều ở tại nơi này, chờ ăn bài. Tộc lao đảo cảnh lộ xài bước đi tới, hắn đi nhanh nhảy lên một đài cao, đối chen chúc đám người hô. Tộc lao ra lệnh một tiếng, trong giáo trường người giống như thủy chiều thối lui. Hướng ninh, ta ở trường bên ngoài sân vừa chờ, người nếu là khát đói bụng Liền đến tìm ta. Đào vân xuyên vô vụ hứa ninh bả vai, động viên nói, hết sức nỗ lực là được, không cần áp lực quá lớn. Biết, tỷ phu. Hứa ninh gật gật đầu, đáp lại một câu. Đào gia chàng võ đài rất lớn, người không liên quan bảy thối lui, lúc này chỉ còn lại hơn 200 người bị tuyển chọn người. Bên trong giáo trường trống không không ít, nhưng võ đài bên ngoài, y nguyên người trên người, tất cả mọi người đang chờ nhìn tiếp xuống khảo hạch. Các vị, lúc này, tộc trưởng đào cảnh hành cũng tới đài cao. Thanh âm hắn to, trung khí mười phần, đối mặt trong trang bọn hậu bối nói ra, hôm nay hát giáp vệ đến ta đảo ra trang tuyển chọn hậu bị nhân tài, hy vọng tất cả mọi người có thể toàn lực ứng phó. Mặc kệ là vì mình, vì người nhà, vẫn là vì trong trang, mời tất cả người đều muốn nghiêm túc đối đại khảo hạch. Tiếp xuống, liền căn cứ các vị giám khảo chỉ lệnh làm việc, tuân thủ khảo hạch kỷ luật, phàm là không tuân thủ quá trình kỷ luật, một mực đuổi ra võ đài. Hiểu chưa? Minh Bạch! Dưới đáy những người trẻ tuổi kia đáp lại cũng là khí thế quanh quẩn. Đối mặt tiếp xuống khảo hạch, tất cả mọi người kích tình mọi phần. Tự động sắp xếp đội ngũ, phân biệt xếp hàng đến cái này năm tấm trước bàn. Lúc này, trước đó đứng ở một bên hắc giáp vệ nhóm cũng bắt đầu động. Võ đài hôm nay vải sắp xếp, bọn hắn trước đó liền đã cùng đảo ra trang câu thông qua. Tùy hành hắc giáp vệ nhóm từng cái phân tán ra đến, bắt đầu tiến vào quá trình. Hứa Ninh thuận riêng phần mình tản ra xếp hàng đám người, đứng ở một đội ở giữa. Đây là muốn làm cái gì? Hứa ninh nghiêng đầu, muốn nhìn phía trước nhất người. Cơ hội tất cả mọi người đang ngẩn đầu đi xem, muốn nhìn một chút sau đó phải làm cái gì? Xếp hàng đội ngũ, cũng bởi vậy trở nên vặt mèo Bảo trì đội hình. Chỉ thấy một hắc giáp vệ đi tới, thanh âm chấm thấp. Lúc này hắc giáp vệ nhóm, đều đã hái được mặt nạ, nhưng là thanh âm lạnh lùng cùng tràn ngập lenh ý ánh mắt, để nguyên bản gác chân bị tuyển chọn đám người đều yên lặng xuống tới. tựa như là tại đăng ký người tin tức. Cái này quá trình rất nhanh, không bao lâu, Hứa Ninh liền đến phía trước. Kế tiếp, đăng ký giám khảo trong tay chấp bút, bên cạnh là một chồng trang giấy. Hứa Ninh đi lên về sau, hắn xuất ra một chương chống không trang, bắt đầu hỏi thăm. Tính danh, Hứa Ninh. Ừm, nghe được Hứa Ninh danh tự, kêu hắc giáp vệ giám khảo hơi hơi kinh ngạc, hắn ngừng đầu, đào ra trang người. Vâng, Hứa Ninh đáp, thỉ phu của ta là đào ra trang người địa phương. Giám khảo gật gật đầu, tuổi tác. 17. Trả lời xong tuổi tác về sau, tại chấp bút giám khảo bên cạnh một vị khác giám khảo đi lên trước. Hắn một thanh nằm hứa ninh bà vai, tại hứa ninh trên cánh tay tìm tòi một phen. Tuổi tác là thật. Người này quay đầu cho chấp bút giám khảo một lời khẳng định. Đo tuổi tác chân thực tính A. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Nói một chút ngươi tu luyện ngoại công cùng nội công, cùng đối ứng cảnh giới. Kia chấp bút giám khảo lại hỏi, thành thật trả lời. Hứa ninh dừng một chút, cũng không có ý định ẩn tàng thực lực. Liệt phong đao pháp đại thành, xuân phong quyết gân cốt cảnh. khinh vũ cung thuật hứa ninh không nói ra, đây chẳng qua là tiểu thành cảnh giới, nó đối với mình đến nói chỉ là một môn phụ trợ kỹ thuật, cho nên không có đặc biệt đề cập. Ồ! Hứa ninh trả lời xong về sau, hai vị giám khảo đều là giữa lông mày vầy một cái. Hứa ninh sau lưng, một cái cũng không quen biết cùng trang người trẻ tuổi nghe được hứa ninh thực lực, lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng cảm thấy mình tại trong lần khảo hạch này không có gì ưu thế. Thiên phú không tệ. Chớp bút dám khảo bằng lánh khuôn mặt bên trên, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Đem tin tức ghi chép về sau, chấp bút dám khảo đem tin tức biểu cho Hứa Ninh, hắn chỉ một ngón tay, đi bên kia tham dự hạng thứ nhất khảo hạch. Đa tạng ngài. Hứa Ninh gật đầu thăm hỏi. Tiếp nhận tin tức biểu, Hứa Ninh nhìn lướt qua. Vừa rồi tin tức đều bị ghi chép, trừ ngoài ra, lực lượng, kỹ pháp cùng tư chất ba cột cũng đều là chống không. Lực lượng hẳn là thông qua cử tạ khảo thí, kỹ pháp hẳn là ngoại công khảo hạch. Cái này tư chất đến cùng làm sao phán đoán. Hứa Ninh có chút không hiểu, bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Ngay sau đó, Hứa Ninh đến một cái khác sân bãi. Cái này sân bãi bên trên bầy đầy cử tạ thạch, buổi sáng đi theo đảo Vân Xuyên ở trường trận chuyển thời điểm, hắn liền thấy những thứ này. Quả nhiên như là trước đó đoán trước, khảo thí khí lực cũng là khảo hạch trong đó một khâu. Khảo nghiệm này khí lực ngược lại là đơn giản ngay thẳng. Hứa Ninh tự động đẩy đội, tại lúc trước hắn đăng ký tin người đã ngay tại khảo thí. Phàm là nội công có thành tựu người, tố chất thân thể tất nhiên cường hãn, khí lực khẳng định tăng lớn, dơ lên cái này cử tạ thạch, hẳn không phải là việc khó. Hứa Ninh ước chừng lấy cái này cử tạ thạch hẳn là có 150 cân, nếu là không có tu tập nội công, cũng có thể dơ lên cái này cử tạ thạch, đó chính là trời sinh cự lực, cũng coi là đặc biệt thiên phú. Khảo thí phương thức mặc dù đơn giản, nhưng thắng ở thực dụng Rất nhanh, đến phiên hứa Ninh. Lại một giám khảo đem hứa ninh trong tay tin tức biểu tiếp nhận, đem cái này cử tạ thạch một tay dơ lên, kiên trì 10 giây. Biết. Hứa ninh đi ra phía trước, nửa ngồi lấy thân thể, tay hắn cầm cử tạ trên đá tay cầm, dùng sức nhấc lên, sau đó bên trên lật một đỉnh, thân thể đứng thẳng. Quả nhiên cùng ta trước đó dự đoán không sai biệt lắm, 150 cân tả hữu. Hứa ninh một tay giơ cử tạ thạch, không tốn chút sức nào. Được rồi. Thời gian vừa đến, giám khảo trực tiếp nhắc nhở. Hứa Ninh đem cử tạ thạch nhẹ nhàng buông xuống, sau đó tiếp nhận giám khảo trong tay biểu. Chỉ thấy nguyên bản bề ngoài, lực lượng khảo hạch phía sau địa phương, bị khoanh một vòng tròn, rõ ràng là thông qua ý tứ. Cái thứ nhất hạng mục kết thúc, Hứa Ninh lại hướng về kế tiếp hạng mục đi đến. Hứa Ninh. Hứa Ninh vừa đi trôi qua, hắn liền gặp được một cái người quen tại thấp giọng cùng mình chào hỏi. Người này chính là trước đó cùng mình cùng nhau nhận lấy Xuân Phong quyết đạo Thanh Bình. Thanh Bình. Hứa Ninh cũng thấp giọng nói một tiếng. Bởi vì bên cạnh còn có giám khảo nhìn xem, cho nên hai người cũng đều không có tiếp tục nhiều lời. Đào Thanh Bình có thể xuất hiện tại nơi này, khẳng định cũng là thông qua hạng thứ nhất lực lượng khảo hạch. Hoặc là Đào Thanh Bình là trời sinh cự lực, hoặc là chính là tu thành phạm cảnh nhất trọng luyện lực cảnh. Nếu là cái sau, không đến hai tháng tấn thăng luyện lực cảnh, cái này Đào Thanh Bình khẳng định đều có chỗ bất phán chỗ. Dù sao không phải tất cả mọi người như chính mình, có võ học bảng siêu cấp gia trị. Ngắn ngủi chào hỏi qua đi. Hứa Ninh quan sát chung quanh một cái, cái này sân bãi bên cạnh, bày đầy các thức vũ khí, trong đó đao cùng trường thương kiểu dáng nhiều nhất. Trong sân ở giữa, có đào ra trang người trẻ tuổi nơi tay cầm vũ khí, đối cầm trong tay trường đao hắc giáp vệ xuất thủ công kích. Những cái kia hắc giáp vệ nhẹ nhàng thoải mái, trường đao nơi tay, chỉ dùng đến phòng thủ, không cần tới tiến công. Khảo thí ngoại công ký pháp. Cái này cũng cùng trước đó đoán đồng dạng. Hứa Ninh, ta đi lên trước. Rất nhanh, đến phiên đảo Thanh Bình. Hắn quay đầu cùng Hứa Ninh thăm hỏi một chút, sau đó chọn lấy một cây đao, cùng một hắt giáp vệ chiến đấu cùng một chỗ. Cái này Đào Thanh Bình liệt phong đao pháp, hẳn là tại tiểu thành bên trong cũng xem là không tệ. Hứa Ninh ở một bên nhìn xem, trong lòng so đo. Lần trước nhận lấy Xuân Phong quyết thời điểm, Đào Thanh Bình hẳn là liệt phong đao pháp vừa vận tiểu thành, mà bây giờ, rõ ràng đã tại tiểu thành cảnh giới bên trên đặt chân vững vàng, nhưng xa xa còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới. Kế tiếp, lúc này... Hứa Ninh nhìn thấy một cái giám khảo ngón tay chỉ chính mình. Cái này khảo hạch là nhiều người đồng thời tiến hành, đào thanh bình bên kia còn không có kết thúc, liền đến phiên hứa Ninh. Hứa Ninh cũng đi cầm một đao, sau đó đem tin tức biểu đưa tới. Xuất thủ thời điểm không cần biểu hiện ra nội công, cái này khảo thí ngươi ngoại công kỹ pháp. Giám khảo mặt không biểu tình, mở miệng nhắc nhở. Hứa Ninh gật gật đầu, cũng không kéo dài, tay cầm đao chuôi trực tiếp xuống lên. hắn liệt phong đao pháp đã đại thành trước đó đã từng trong thực chiến chém giết má phỉ, đạt được sự thực kiểm nghiệm. Ừm.